Nàng lòng bàn tay quay cuồng hướng về phía trước, tú đan điền dựng lên linh lực, chú ngữ ra trung đồng có quy luật lay động, đột nhiên linh phủ dâng lên. Phá! Ngân quang kịch liệt bốc cháy lên ở trận pháp trung ương, nguyên đồ ăn đường phá hủy âm khí tiết ra ngoài, trận pháp phá lệ quỷ đột nhiên cuồng khóc, vô chủ sở khiến cho chúng nó đồng loạt nhắm phía Cố Huyền Yiye. Vạn hiểm chi gian, Cố Huyền Yiye chỉ gian bắn lên trong chén máu gà bay lên sôi ở lệ quỷ phía trên, một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, màu đen chất lỏng bạn huyết sắc tích trên mặt đất. Thiên địa chi Linh, vạn ta quý nguyên. Nàng thuận thế ra chú, trung đồng nhảy mà thượng nháy mắt biến đại gắn vào lệ quỷ phía trên. Chấn hồn chú tạm thời không chế được lệ quỷ, giờ phút này chỉ cảm thấy liệt hỏa bỏng rát chi đau. Đối anh Linh này thật sự là quá mức, nhưng bất đắc dị hóa thành lệ quỷ. Nếu không như vậy chỉ sợ là đợi không được đưa đi địa phủ liền khắp nơi chạy trốn hại người. Nhiều như vậy anh Linh, chẳng lẽ muốn từng bước từng bước đưa đi địa phủ. Không thể trực tiếp siêu độ sao. Tiêu Trạch nhìn anh Linh thảm không nỡ nhìn bộ dáng có chút đau lòng. Cố Huyền Y Lìe cũng không phải không nghĩ tới, nhưng chúng nó là bị dục sinh lệ quỷ, còn muốn tới địa phủ bị thẩm phán mới có thể quyết định hay không siêu sinh, âm phủ đều có âm phủ quy củ, địa phủ đều có phán định. Tiêu Trạch hình như có chút tức giận bỏ qua một bên đầu, hắn không hiểu cái gì âm phủ dương gian, chỉ biết này đó đáng thương anh Linh chẳng qua là bị người lợi dụng, nếu là chính mình chắc chắn phán bọn họ vãng sinh. Nhìn hắn như vậy Cố Huyền Y cũng không có cách nào. Đông nhiên cuồng phong gào thét, thiên địa chi giàn khai ra một lỗ hồng, màu đen vầng sáng làm người cảm thấy mơ hồ không rõ, anh linh quá nhiều, trực tiếp đưa tới địa phủ thuốc hồn quỷ sai. Hàng khí bức người, quỷ sai thông thường là không dễ lấy thật thể kỳ người, cho nên bọn họ chỉ có thể thấy từ từ lắc lắc bóng dáng. Hảo lãnh, tiêu trạch sắc mặt trắng bệnh, hưu khí vô lực hướng âm. Cố huyền y gì hề vừa quay đầu lại thế nhưng thấy quỷ sai đang ở câu đi tiêu trạch hồn phách, vội vàng ra tay ngăn trở, quỷ sai đại ca. Người này dương thọ chưa hết, chớ có câu sai rồi. Quỷ sai trần trờ du đang ở tiêu trạch trung quanh, nói bậy, thường nhân như thế nào âm khí như thế chi trọng. Cái này, cố huyền y thật đúng là không biết như thế nào giải thích, người này canh giờ sinh ra thập phần xảo diệu, dẫn tới thuần âm thể chất âm khí mới có thể như thế chi trọng. Chẳng lẽ là âm phủ đào tẩu cô hồn, ngươi cũng không nên lừa gạt ta trở. Quỷ sai tự địa phủ mà đến, âm khí lại quen thuộc bất quá vẫn là không tin. Không dám. Hắn thật sự là dương gian người. Ngươi thân là phục ma người còn phân chia không ra âm khí chi đừng sao, nay chờ cường đại âm khí như thế nào là người bình thường, đừng vội gắt ta. Quỷ sai có chút tức giận, dứt lời, một con câu hồn trảo câu lấy tiêu chạch hồn phách, suýt nữa ly thể là lúc, cố huyền y y lại cấp đoạt lại. Lớn mật, dám ngăn cản buồn kém câu hồn. Thân là phục ma người, ta sao lại không biết chính mình sứ mệnh, chỉ là ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Thật sự, hắn là nhân gian bắt vương gia quỷ sai đại ca đại nhưng một cha âm khí chi thịnh sắc thật trùng hợp sao dám lừa gạt cố huyền y tận tình khuyên bảo giải thích hồi lâu tiêu trạch hồn phách cũng bị qua lại la lột, cũng may quỷ sai không có quá mức cố chấp cha quá sổ sinh tử cũng liền mang theo anh linh rời đi tiêu trạch lẳng lặng nằm trên mặt đất rất kỳ quái có như vậy trong nháy mắt cố huyền y suýt nữa cho rằng hắn là không có hô hấp chính là cẩn thận nhìn lên lại sắc sắc thật thật tồn tại nàng cũng đã nhận ra tiêu trạch âm khí không giống người thường Cùng địa phủ người trong rất là tương tự, chính như quỷ sai theo như lời cho dù có thuần âm người, âm khí chi gian cũng là có khác, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phần 49 Chương 49 không có kết thúc. Bá tước phủ rốt cuộc khôi phục ngày thường bộ dáng, cố huyền y cấp tiêu chạy uống lên chén phủ chú hóa thủy, thực mau liền khôi phục nguyên khí. Lao thái quân cùng trong phủ còn lại người chờ thật lâu kinh hồn chưa định, tụ tập ở sảnh ngoài còn ở sôi nổi hỗn loạn cho nhau trấn an, hai mặt nhìn nhau. Có thậm chí ánh mắt dại ra còn ở run bần bật nhưng cố huyền y tổng cảm thấy không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Tuy rằng lao thái thái bị dọa đến không nhẹ, mọi người đều vây quanh nàng, nhưng kỳ quái chính là lớn như vậy đem tuổi ở như vậy lăn lộn hạ, tinh thần vẫn là mười phần hảo, vài vị thiếp thất tuổi trẻ rất nhiều đều tái nhận vô lực. Lao thái quân. Hiện tại có không nói cho ta này rốt cuộc sao lại thế này. Cố huyền y truy vấn, này bá tức phủ chuyện xưa còn muốn giấu giếm, kia nàng cũng không có thể ra sức. này. Chúng ta đại gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng đang ngủ, tỉnh lại lại thân ở Nguyệt Nhi trong viện. Có thiếp thất kích động mà phụ hoạn. Ít nhiều bắt vương ra cùng bắt vương phi, cứu chúng ta đại gia một mạng, thật là quá giò người. Thiếp thất nhóm tay nắm tay, nhìn qua, cảm tình thực tốt bộ dáng. Lần này, là có người lợi dụng kia 24 chỉ anh linh, vọng tưởng hại các ngươi Cố huyền y gì nói tới đây, đem tầm mắt định ở Lão thái quân trên người, nếu mày hỏi. 24 chỉ anh linh hoạt đại biểu cho 24 cái trẻ mới sinh chết non. 24 cái hài tử chết non, nếu mấy cái nói còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nhiều như vậy hài tử, liền quá khả nghi, nói là không có hại người, nàng cũng sẽ không tin. Lao thân xác thật không biết nơi nào tới nhiều như vậy, chẳng qua bá tức phủ sắc thật không có gì con nối roi, thật vất vả có cũng đều chết non. Từ lao thái quân trên mặt, Cố Huyền Ilya nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, tiếp tục hỏi, đều là như thế nào chết non? có sinh bệnh, có ngoài y muốn, tóm lại đều không có sống quá 3 tuổi. Nói chuyện nữ tử hẳn là trong phủ thiết thất, mặt mày chi gian toàn là bi thương, có thể thấy được này tử cũng là chết non. Hai tử bất tận là bá tước phủ, đối với dưỡng nguyên đồ ăn tới nói, này rõ ràng không đủ. Dưỡng nguyên đồ ăn nhưng yêu cầu lấy không ít hài tử tinh huyết mới được. Bá tước phủ chủ nhân đều là nữ lưu hạng người, lao thái quân cùng với chính thất cùng những cái đó thiết thất, nơi nào sẽ đến như vậy nhiều hài tử, nếu không được đầy đủ là. Phụ cận nhân ra chắc chắn có tăng tử, tình huống so trong tưởng tượng càng phức tạp. Như thế không biết. Đại phu nhân bưng nước trà tập tế mà đến, đi ngang qua lão thái quân không biết sao tỷ lệ quay đầu trước cấp tiêu trạch đảo thượng một ly trà. Có lẽ là vương gia thân phận nguyên nhân đi. Cố Huyền Y lìa cũng không có nghĩ nhiều, thấp giọng hỏi nói, ngươi thấy thế nào? Tiêu trạch ra vẻ thần bí bộ dáng, cân nhắc hồi lâu mới mở miệng, nếu là lấy người bình thường ra tới xem, bất quá là nữ nhân tri gian địa vị tranh đấu lỡn nhau không quen nhìn giết con nối doi lấy tuyệt hậu hoạn cũng là chuyện thường, kia không tầm thường đâu. Cố Huyền Y gì hai chân duỗi ra đáp ở góc bàn, rất có thú vị nghe. Tiêu trạch đối nàng cái này thập phần không chú trọng thể diện hành vi thập phần bất đắc dĩ, hung hăng liếc liếc mắt một cái sau, nhưng người làm lơ, chỗ nào còn có điểm vương phi bộ dáng. Không tầm thường sự liền nhiều, vu cổ tà thuật cũng không phải không có. Sớm khi trong cung liền có người vì tranh sủng lấy vu thuật hại người. Cố Huyền Y như suy tư gì gật gật đầu không nghĩ tới phân tích còn đạo lý rõ ràng, vu thuật gì đó đảo có điểm ý tứ. Giết hại trẻ mới sinh là vì lấy này hồn phách, anh Linh là vì dưỡng nguyên đồ ăn luyện hồn, chính là luyện hồn lúc sau đâu. Này trong đó còn có cái gì là chính mình không nghĩ tới, nàng tổng cảm thấy sự tình có một ít cái gì là tách ra, căn bản nhất còn ở cựu tiểu thư, hỏi một chút nàng hết thể liền rõ ràng. Phần 50 chương 50 cùng người khác không giống nhau. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn thấy cựu tiểu thư? Cố Huyền Y Lìa nhìn hồi lâu đều không có nhìn thấy Trình Nguyệt thân ảnh, bá tước trong phủ hạ ở nàng sân bị nhốt, sao nàng sẽ không ở đâu? Cựu tiểu thư hôm qua liền chùa miếu cầu phúc, còn không có trở về đâu. Đại phu nhân giải thích, ánh mắt sắc ở thỉnh thoảng lảng tránh, hôm qua liền không còn nữa. Kia chính mình cùng Tiêu Trạch gặp được anh linh còn không phải là nàng khống chế sao? Nàng luyện hồn không có khả năng đi chùa miếu, đại phu nhân ở nói dối. Chẳng biết có được không tìm tiểu thư trở về đâu. Có một số việc ta muốn giáp mặt hỏi một chút." Cố Huyền Y liền nâng chung trà lên, dụ mắt nhấp một ngụm, nhọn nhọn hầu. Lão thái quân cùng đại phu nhân hai mặt nhìn nhau hạ, nay Cố Huyền Y liễu mới vừa cứu các nàng một mạng, lúc này cũng không hảo cự tuyệt. Nghĩ đến đây, lão thái quân gật đầu, đại phu nhân tức khắc an bài hạ nhân đi tiếp. Đợi một hồi lâu, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch lén trộm ngữ hồi lâu. Nàng bỗng nhiên có một việc rất to mò, bật thốt lên liền hỏi ra tới, vài vị phu nhân đều từng có con nối dõi? Tinh thượng tiếp thất muốn đều có con nối roi nói vậy có thể bài trừ tiêu trạch suy đoán đều có mỗi vị muội muội nhiều ít đều từng có một cái hài tử đáng tiếc đều là hảo mệnh không giải đại phu nhân nói lướt khỏe mắt xem ra nàng chính mình cũng có nảy tang tử chi đau có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta như thế nào chết non đâu mấy fan truy vấn dưới các phu nhân mới nguyện ý báo cho dù sao cũng là bóc người vết sẹo sự cố huyền ý lìa cũng không đành lòng bất quá cũng không thể không làm như vậy. Còn ta ngày ấy thủy biên du ngoạn, trở về liền chứ phong hàn một bệnh liền, rốt cuộc, không bao giờ nổi lên. Hắn là không biết ăn thứ gì đại phu nói, nộ độc thức ăn, cũng. Vài vị phu nhân sôi nổi nói xuống dưới, nói không đến một nửa liền hai mắt đẫm lệ tương xem khóc không thành tiếng, thẳng gọi người đau lòng, kia phó tăng tử chi đau khổ sở cùng tuyệt vọng là không lừa được người. Phía trước cùng tiêu trạch nói lên khi, hắn còn lo liệu trạch đấu giết chết này đó hài tử quan niệm vẫn luôn cùng chính mình phân cao thấp. Nàng mới đầu cũng cảm thấy có đạo lý, hiện giờ xem ra này cũng không như là hậu trạch lục đục với nhau tạo thành. Mọi người đều mất đi hài tử, có ai sẽ vì giết hại người khác hài tử thương tổn chính mình cốt nhục đâu. Huống hồ các nàng nếu là nói dối chính mình cũng là nhìn ra được tới. Cho nên, cố huyền y tin tưởng hài tử chết non tuyệt không đơn giản, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Kia, cựu tiểu thư đâu. Nếu không có gì manh mối, hết thể liền lại về tới trình nguyện trên người, nữ nhân này trên người tràn ngập nghi vấn. Cựu tiểu thương, nàng làm sao vậy? Đại phu nhân tương đương nghẹ bén, mỗi lần nói đến Trình Nguyệt liền sẽ ra vẻ mờ mịn bộ dáng, lại giống như đang đợi cái gì? Lão Thái quân nghe được Trình Nguyệt trong lòng căng thẳng, trên mặt không hề dao động, Vương Phi muốn biết cái gì? Sở hữu? Cố huyền y dưới hai mắt kiên định, những lời này phản phất là bức bách các nàng cần thiết nói cho chính mình. Nàng phải biết rằng Trình Nguyệt sở hữu hết thảy, một cái cô nương là như thế nào học được này luyện hồn chi thuật, lại là như thế nào biết lợi dụng nguyên đồ ăn Nàng là như thế nào giết hại những cái đó trẻ mới sinh, cái này nhìn như bình phạm tiểu thư trên người có quá nhiều đáp án làm nàng nghi hoặc sở hữu. Lao Thái Quân trong lòng tính toán từ đâu mà nói lên, như thế nào nói, tuổi này cũng coi như kinh nghiệm sự cố, luôn là trong lòng ngàn tầng cuộn sóng mặt ngoài cũng là gương mặt hiền tử. Cố huyền y gì lúc này còn không biết chính mình giới hạn trong như thế nào nguy hiểm bên trong. Trinh Nguyệt đứa nhỏ này mệnh khổ, lại nói tiếp lời nói đã có thể dài quá. Thái Quân cứ nói đừng ngại. Lão Thái Thái rõ ràng nếu không nói chút cái gì, cái này cố huyền ý, ý là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nguyệt Nhi nàng là thiếp thất sở sinh hài tử, từ nhỏ liền cùng người khác có chút không giống nhau. Lão Phu Nhân nói tới đây cô ý tạm dừng một chút, như là cố ý khiến cho chú ý. Phần 51 chương 51 âm dương nhãn Cố huyền Y thì hồi nghi, không giống nhau. Nàng Lão Thái quân thở sâu, đôi mắt trở nên ảm đạm lên, nàng sinh ra liền có âm dương nhãn. Âm dương nhãn Điểm này nhưng thật ra ngoài dự đoán, liền không để ý đến chuyện bên ngoài tiêu trạch đều tò mò nghiêm túc nghe lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng thường nhân bất đồng, lại cũng là mới có thể nhìn thấy quỷ hồn, cái này Trình Nguyệt cư nhiên từ nhỏ liền có thể nhìn thấy. Nguyên lai, like, Trình Nguyệt khi còn bé bởi vì này âm dương nhãn mà bị lao thái quân tiễn đi, tiếp trở về lúc sau liền trở nên trầm mặc ít lời không cùng bất luận kẻ nào thân cận, như vậy nàng bị tiễn đi một đoạn thời gian đã trải qua cái gì đâu. Cố huyền y cảm giác chính mình ly chân tướng gần rồi lại càng ngày càng xa, các người đem nàng đưa đi nơi nào. Lao thái quân đông nhiên che miệng ho khăn lên, Đức quáng nói chỉ là đưa đến một hộ nhà, kêu người nhà qua đời mới đem trình nguyệt tiếp trở về. Điểm này cố huyền y bảo trì hoài nghi, nhưng từ lao thái quân trên mặt lại nhìn không ra cái gì. Bổn vương nhớ rõ không sai nói, trình ra hương khói liền cửu tiểu thư tồn tại đi. Tiêu trạch nhất châm kiến huyết, hắn ngày thường mặc kệ vương phủ ngoài ý muốn sự nhưng không đại biểu cái gì cũng không biết. Ba tước phủ dị sự sớm có nghe thấy, lúc ấy không thèm để ý hiện giờ nghĩ đến đảo cũng mới lạ. Cố huyền y thì kinh ngạc, như thế thú vị, chỉ có một hài tử tồn tại lại cứ vẫn là cái âm dương nhãn. Lao Thái quân trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới cái này bắt vương ra như vậy nhảy bén, nàng ánh mắt hơi tránh né, không nghĩ tới này một chi tiết bị tiêu trạch bắt giữ ở trong mắt. Lao Thái quân, tham kiến vương ra vương phi. Chính là như vậy xảo, không đợi Lao Thái quân nói chuyện trình nguyệt liền khoan thai mà đến. Hôm nay nàng cùng cố huyền y ngày ấy thấy không quá giống nhau, tóc dài xóa trên vai, lăng la lụa y dìa, thực sự có vài phần tiểu thư khuê các phong tư, quan trọng là ánh mắt đều không giống nhau. Miễn lễ, tiêu trạch nhìn chăm chú đứng ở trung ương nữ tử, nhớ tới vừa rồi Lao Thái quân phản ứng có chút nói không rõ quá gì. Lao Thái quân, ngài không có việc gì đi, Nguyệt Nhi nghe nói trong phủ đã xảy ra chuyện, lập tức gấp trở về. Chỉ Nguyệt đi đến Lao Thái quân bên người, khẩn trương dò hỏi. Ta không có việc gì. Vương Phi có việc muốn hỏi ngươi. Lão Thái quân trong mắt hiện lên ti hiếp bức cảm thực mau liền biến mất. Vương Phi xin hỏi. Cố huyền y không tin Trình Nguyệt không ở bá Tước phủ, hẳn là ở nơi nào đó nhìn hết thể phát sinh mới đúng, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện như thế kịp thời. Nhưng mỗi người đều nói không ở, chính mình cũng vô pháp chứng minh. Cựu tiểu thư, ngươi sẽ luyện hồn thuật. Trình Nguyệt tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng thần sắc chi gian lại là bình tĩnh thực. Luyện hồn. Cái gì là luyện hồn? Giữa nguyên đồ ăn thực hồn phách sai phái quỷ tử anh Linh Ta nghe không hiểu Vương Phi đang nói cái gì Ngươi không phải có âm dương nhãn sao Trong phủ anh Linh sẽ không nhìn không thấy đi Ngươi là như thế nào sẽ luyện hồn thuật Ta rõ ràng thấy Cố huyền y giật suýt nữa nói ra đêm thăm bá tức phủ sự Còn hảo thu mau bằng không tiêu trạch lại nên không giúp Trình Nguyệt dính hoa cười Vương Phi Nói chuyện cần phải chú ý Ta có âm dương nhãn lại như thế nào Có chút thời điểm mắt thấy Không nhất định vì thật Lời này có chuyện ý tứ làm Cố Huyền Y Liề Lâm vào chấm tư, Trình Nguyệt rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, chẳng lẽ phía sau màn không ngừng nàng một người sao? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhiều phiên dò hỏi không có kết quả sau, Tiêu Trạch làm mọi người đều trước tan đi nghỉ ngơi, chỉ có mấy cái hạ nhân hầu hạ bọn họ. Cựu tiểu thư nhất định không ngừng đơn giản như vậy. Cố Huyền Y Liề là chắc chắn Trình Nguyệt là luyện hồn người, nhưng trong đó can hệ tuyệt không ngăn tại đây. Tiêu Trạch nhướng mày, nàng có cái gì không đơn giản. Liên bởi vì cái âm dương nhãn, ngươi có thể hay không quá nhạy cảm, mẫn cảm. Phần 52 chương 52 sinh tử một đường. Đêm qua anh Linh biến lệ quỷ ngươi không có thấy sao. Còn nữa, hôm nay tất cả mọi người bị nhốt ở nàng sân vì sao cố tình nàng không ở. Cố huyền y khí ngũ tạng đều hòa đại, cái gì kêu nàng mẫn cảm. Còn nữa, âm dương nhãn chính là cái vấn đề lớn. Chỉ là âm dương nhãn điểm này, liền rất đáng giá nàng đi miệt mài theo đuổi. Thứ nhất trình nguyệt đích đích xác sắc, sắc là phạm thai thân thể, điểm này không thể nghi ngờ. Ở Phục Ma Thôn nhiều năm, gặp qua nhiều ít sơn tinh quỷ mị, âm dương nhãn chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thiên phú dị bẩm sinh ra bất phạm, trình nguyệt hiển nhiên không phải, hoặc là chính là cố tình khai âm dương nhãn. Người như thế nào liền biết trong viện thao tác anh Linh là cửu tiểu thư đâu? Ta đảo cảm thấy nhân ra nói không chừng là vô tội đâu. Tiêu trạch không chút để ý nói, đột nhiên cảm thấy một cái đến từ cố huyền ý, ý lạnh leo xem thường. Chính mình không xác định sự sẽ nói bậy sao, trình nguyệt nếu là vô tội, nàng cố huyền y nhiều năm như vậy phục ma giới liền bạch lan lộn. Tiêu Trạch, ngươi có phải hay không xem nhân ra tiểu thư lớn lên kiểu diễm coi trọng nhân ra? Cố huyền y đi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, khẳng định đúng vậy, nếu không phải coi trọng nhân ra mỹ mạo lấy hắn chỉ số thông minh không đến mức sẽ nói loại này lời nói a? Tiêu Trạch vô ngữ, không phải sao, từ hiến hội liền coi trọng nhân ra đi. Cố huyền y đi càng nói càng thái quá. Tùy ngươi nghĩ như thế nào hảo, buồn vương đi bên ngoài đi một chút. Tiêu trạch bất đắc dĩ rời đi, lại đãi đi xuống khẳng định lại muốn xảo lên. Chính mình biết trình nguyệt khẳng định có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy trình nguyệt như vậy tiểu cô nương có lẽ không cái kia can đảm giết người đi. Hắn một mình cân nhắc điểm điểm tích tích chi tiết, bất chi bất giác đi tới cùng vua hoa viên. Bắt vương gia. Trình nguyệt không biết từ chỗ nào như là có mục tiêu đi tới, tham kiến bắt vương ra. Cựu tiểu thư miễn lễ. Tiêu Trạch thấy Trình Nguyệt muốn nói lại thôi bộ dáng, có việc. Trình Nguyệt vây quanh hắn vòng một vòng, trên dưới đánh giá sau lộ ra một mặt giảo hoạt, bát vương gia trên người âm khí vì sao như vậy trọng? Biết được nàng âm dương nhãn sự, lời này không làm Tiêu Trạch cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc chính mình âm khí trọng là sự thật. Ai biết được, tựa như kiểu tiểu thư âm dương nhãn giống nhau ai biết như thế nào. Hắn vẫn là cố ý thử hạ, coi như giúp Cố Huyền trang một chút đi. Nói chính là, chẳng qua ngươi này âm khí làm ta nghĩ tới địa phủ. Địa phủ. Tiêu trạch nghe cố huyền ý gì hề đề qua địa phủ, bất quá địa phủ cùng chính mình có quan hệ gì đâu, không biết vì sao lần này nghe được không nhiều lắm lại vô cùng quen thuộc. tri Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, thuận miệng nhắc tới, tương truyền hiện giờ địa phủ là không người chúa tể, chỉ có mấy cái phán quan chủ sự luân hồi, hơn nữa chân chính chúa tể liền lưu lạc ở dương gian, đến nay rơi xuống không rõ. Nga. tri Nguyệt đối địa phủ chúa tể có phải hay không ở nhân gian nhưng không có hứng thú. Nhưng nàng đối trước mắt Tiêu Trạch âm khí thập phần vui mừng, như vậy trọng âm khí quả thực chính là cực phẩm. "Vương gia, ngươi quả thực chính là cái đỉnh cấp lô đỉnh a, không bằng vì ta sử dụng không cần lãng phí như vậy tốt âm khí." Nói, đáy mắt hiểm ác toát ra tới, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người. "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Trạch thầm cảm thấy bất an. "Có ngươi tu luyện liền sẽ làm ít công to, ta muốn ngươi hồn phách." Trình Nguyệt nói trên tay tụ tập một đoàn hắc khí, chậm rãi tới gần Tiêu Trạch. Nếu đem hồn phách của hắn hiến cho chủ nhân nói, chủ nhân khẳng định sẽ thật cao hứng. Tiêu trạch ý thức được không đúng, trung sự tin Trình Nguyệt là cái không đơn giản người, nhưng hết thể đều không còn kịp rồi. Hắn bị hắc khí bao phủ không thể động đậy, cảm giác thân thể dần dần bị đào rộng như là linh hồn bị rút đi giống nhau. Cuối cùng một khắc trong óc bên trong thế nhưng trồi lên một nữ nhân bộ dáng, còn chưa thấy rõ dung nhan liền. Phần 53 chương 53 ngươi lại thiếu ta một cái mệnh. Ha ha ha! Trình Nguyệt mắt thấy liền phải thành công như vậy tốt lô đỉnh sẽ vì chính mình sở hữu có hắn âm khí cố huyền y lì lại như thế nào chủ nhân mới là lợi hại nhất mắt thấy thành công hết sức một đạo ngân quang hiện lên trình nguyệt đôi tay bị linh phủ đánh trúng bỏng rát đau lợi hại lập tức buông lòng tay tiêu trạch không hề khí huyết ngã xuống hào ngươi cái trình nguyệt dám đụng đến ta người cố huyền y lì mắt hàm sắc bén rơi xuống tiêu trạch bên cạnh một trương họa lôi tự màu trắng lá bửa ngay sau đó phiêu khởi không tốt trình nguyệt tám bụng lâm binh đấu Chú nữ vừa ra, sấm sét ầm ầm chém thẳng vào hướng Trình Nguyệt, nàng mấy chỗ trốn tránh sau một trận khói đen biến mất ở tầm mắt. Cố Huyền Yiyi, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Trình Nguyệt bị hỏng rồi kế hoạch chỉ có thể hầm hực đảo tẩu, lấy nàng hiện tại thực lực cùng Cố Huyền y cứng đối cứng quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, giữ được rừng xanh sợ gì không túi đốt, chỉ là đáng tiếc lô đỉnh. Cố Huyền Yiyi không có nghĩ truy, nàng đã nói sau này còn gặp lại vậy lần sau luận bàn hảo, lần sau, định sẽ không bỏ qua nàng tiêu chạch. Người vừa đi, nàng lập tức nâng dậy trên mặt đất tiêu Trạch chỉ thấy tiêu trạch không hề khí sắc, hô hấp mỏng manh, từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Con hảo kịp khi, chỉ là bị thương nguyên khí không có chạm đến tinh phách. Trở lại vương phủ, hướng hạo đông chân sớm trước cửa chờ, các chủ tử thời gian dài như vậy không trở về bọn họ miễn bản nhiều lo lắng. Xa xa nhìn thấy cố huyền y trên lưng đắp tiêu Trạch hướng hạo vội vàng chạy tới nơi, nương nương, vương ra đây là làm sao vậy? Người đem vương gia đỡ đến trong phòng đi, Đông chân đi chuẩn bị nước cấm. Cố Huyền Y lìa đem trên lưng người ném cho Hướng Hạo sau phân phó nói, nàng xoắn bả vai vẻ mặt nhẹ nhàng, cái này Tiêu Trạch thật đúng là trọng nhưng mệt chết người. Phòng trong, nàng chi đi xuống người, đem nước cấm đặt ở mép giường, cởi xuống đai lưng ngồi xếp bằng ngồi ở Tiêu Trạch phía sau, đem hắn cũng lấy ngồi xếp bằng đỡ lấy, đôi tay từ phần lưng cho hắn độ nguyên khí. Ân. Tiêu Trạch kêu lên một tiếng, không một hồi một ngụm máu đen phun ở nước gấm bên trong. Hắc khí tan đi, người cũng hoàn toàn hôn mê. Nương nương, các người đi thường tháng, vương gia như thế nào phát bệnh đâu. Vì dấu giếm ba tức phủ sự không đưa bọn họ liên lụy trong đó, cố Huyền y chỉ có thể nói là bọn họ nhất thời có tình thú đi ngắm trăng. Đông chân cô gái nhỏ này nghe nói các chủ tử cảm tình hảo nào còn có tâm tư đi hỏi khác. Vương gia thể nhược ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Ngươi nói ai thể nhược đâu. Tiêu trạch vô lực thanh âm vang lên, nếu không phải nhà ở tiểu thật đúng là nghe không thấy. Vương gia, Đông chân vội vàng đi nâng dậy tiêu Trạch, lạnh leo thân thể làm trên tay nàng buông lỏng, đồng tử đều phải phong đại, như thế nào sẽ như vậy bằng, tựa như người chết giống nhau. Cố huyền y gì thấy thế tức khắc đi qua đi nâng dậy hắn, đông chân ngươi trước đi xuống đi, giao cho ta là được. Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng chính mình chủ tử nói cái gì nàng đều là nghe được, nương nương nói không có việc gì đó là không có việc gì. Buồn vương còn sống. Tiêu Trạch đau đầu không được. Hắn chỉ nhớ rõ trình nguyệt đáng sợ biểu tình cùng kia cảm giác hít thở không thông Là nha, ngươi lại thiếu ta một cái mệnh Cố huyền y gì đem hắn đỡ ngồi song, xoa xoa tay, thật đúng là lãnh Bất quá chính là bị chịu tán điểm âm khí như thế nào khoa trương như vậy Tiêu trạch gật gật đầu, nam tử hắn đại trượng phu ân cứu mạng sao có thể không nhận Ngươi tưởng buồn vương như thế nào báo đáp ngươi Thấy hắn này nghiêm trang thái độ, cố huyền y thiếu chút nữa không nhảy trụ thất thanh cười ra Như thế nào nghiễm nhiên có một loại nàng đang ép lương vì sướng cảm giác quen thuộc. Khác không đề cập tới, ngươi về sau cho ta thành thật điểm, không đếm được các quỷ muốn đem ngươi đương lô đỉnh tu luyện, ngươi nếu ở không nghe ta, đã có thể không có lần sau. Cố huyền y gì cũng nghiêm túc lên, cần thiết cho hắn cái cảnh cáo. Phần 54 chương 54 luyện hồn người trình nguyện Không phải do hắn, mà là thật sự nghĩ mà sợ, hôm nay nếu không phải kịp thời đổi tới, phòng trừng tiêu trạch hồn phách sẽ thai họa nhiều ít vô tội người. Hắn không để bụng nói chính mình thế nào đều hữu tâm vô lực. Tiêu trạch ở vương phủ dưỡng thân thể cố huyền y gì chỉ có thể một mình đi trước bá tức phủ. Hôm nay thế tất muốn hỏi ra hải tử chết non chân tướng. Nếu trình nguyệt đối tiêu trạch động thủ cũng đừng quái nàng không khách khí. Tham kiến vương phi nương nương. Lão thái quân không nghĩ tới cố huyền y gì sẽ một người lại đây. Thật là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Xem nàng lạnh như băng xương lại bưng cái giá. Hơn phân nửa là người tới không có ý tốt. Miễn lễ. Không biết nương nương hôm nay tới là vì chuyện gì. Đại phu nhân dẫn đầu mở miệng lại không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Cố Huyền Y rì tóc dài cao cao thúc khởi, đây là nàng lần đầu tiên mang theo chuyên trúc vương phi Kim Bộ Diêu, tuyết trắng trên da thịt nhàn nhạt thượng tầng trang, một bộ thiên màu đỏ trường bảo thượng theo điểm điểm hoa mai, cả người thẳng tắp cao quý đứng lặng, sắc mặt không hề biến hóa, tản ra lạnh lẽo khí chàng. Buồn vương phi hôm nay tới, chỉ có một sự kiện. Nàng ra vẻ ngưng trọng nhìn mọi người, cựu tiểu thư Trình Nguyệt. Cả gan làm loạn dám ám sát vừng ra, Lao Thái quân ngại nói nên làm thế nào cho phải. Lao Thái quân vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Này, chuyện này không có khả năng a, Không có khả năng. Cố huyền y thì hư lạnh, học tiêu trạch cao ngạo dáng vẻ ngồi vào chủ vị thượng, ý của ngươi là bổn vương phi nói dối. Lao thân không dám. Lao Thái quân lãnh mọi người đứng ở sảnh ngoài trung ương, gặp qua sóng to gió lớn nàng giờ phút này trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Cố huyền y thì ngón trỏ ở trên mặt bàn không ngừng mà qua lại gõ. Đừng nói bổn vương phi bất cận nhân tình, chỉ cần các ngươi nói ra trình nguyệt hết thảy, hài tử chết non sự thật, ta buông tha bá tức phủ. Thấy mọi người do dự bộ dáng, lại nói, bắt vương ra ở hoàng đế trước mặt cái gì địa vị các ngươi không phải không biết, nếu lúc này chuyển tới hắn trong thai, các ngươi nói bá tức trong phủ hạ phải bị tội gì. Nói xong lời cuối cùng, cố huyền y hung hăng mà một trưởng chuột vang cái bàn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, cũng kinh sợ ở đây mọi người, ai cũng không dự đoán được lúc trước thân hòa vương phi còn có như vậy một mặt. Ta nói, còn thỉnh nương nương bông tha bá tước phủ. Lao Thái quân túi lầu nói. Thấy các nàng nhanh như vậy đã bị chính mình hù dọa, trong lòng còn có chút mỹ tư tư. Không thể tưởng được này vương phi thân phận tốt như vậy dùng, đã sớm nên làm như vậy uổng phí mấy ngày công phu. Chi nguyệt thật là luyện hồn người, nàng ở trong viện dưỡng luyện hồn nguyên đồ ăn, những cái đó chết non hải tử tất cả đều là bị nàng giết hại đảm đương chất dinh dưỡng. Lao Thái quân thấp thỏm lo âu mà nói. Lao Thái quân phía trước vì sao không nói Đây chính là lửa gạt hoàn thất. Không thể không nói, cố huyền y đi theo tiêu trạch lâu rồi, điểm này quan quan đạo nói còn học rất nhanh. Tiêu trình nguyệt lấy ta chờ đánh mạng uy hiếp, lao thân thật sự không phải cố ý giấu dếm nương nương. Lao thái quân nói, liền quỳ xuống. Cố huyền y thì tuy nghe lại ở quan sát còn lại người thần sắc, nếu không phải cố tình ở diễn, lấy tình huống hiện tại xem lao thái quân nói hẳn là thật sự, cùng chính mình lường trước giống nhau như lúc. Đại phu nhân, nhưng còn có dấu dếm. Nàng không nghĩ lại nghe Lão Thái Quân nói, cái này Lão Thái Thái no kinh nhân sự lời nói cũng không biết để lại vài phần thật. Đại phu nhân đột nhiên bị nhắc tới, ngực gắt gao mà nắm, tự nhiên mà liếc mắt một cái Lão Thái Quân vội vàng lắc đầu, không, đã không có. Này nhất cử động khiến cho cố Huyền Y lìa chú ý, cũng gia tăng nàng hoài nghi. Loại này thời điểm còn nghĩ xem Lão Thái Quân là vì cái gì, đang đợi chỉ thị sao? Bổn Vương phi tạm thời tin tưởng các ngươi, phải biết rằng nếu dám can đảm thiên ta, tuyệt không cường vòng. Phần 55 chương 55 lửa đốt bá tước phủ Biết được cái gọi là chân tướng, cố huyền y đi cũng không có cái gì nhẹ nhàng, nàng đối với những người này lời nói tất cả đều bán tín bán nghi, nhớ tới chết non hải tử đến bây giờ còn không có có thể có cái công đạo, trong lòng càng thêm khó chịu. Vài lần tiếp xúc, nàng nhìn ra được tới bá tước phủ nữ chủ nhân nhóm sợ lao thái quân thắng qua trình nguyệt, chẳng qua. Hiện tại này hết thảy đều chỉ là suy đoán không hề chứng cứ. Trở lại vương phủ khi Cả người đều là tinh bì lực tận, mắt thấy ly chân tướng càng ngày càng gần cố huyền y y lại trước sau chỉ có thể chạm vào mặt nước, tâm mệnh cực kỳ. Vương Phi, ngài đây là mới trở về vẫn là muốn đi ra ngoài. Đông chân mang theo mấy cái hạ nhân quét tức đình viện, thấy cố huyền y y một thân giả dạng, thực sự bị kinh diễm tới rồi. Trở về, cố huyền y y không ngừng nghĩ trình nguyện sự, vừa vặn gặp được đông chân nàng tưởng ngoài cuộc tỉnh táo thuận miệng hỏi, đông chân, ta hỏi ngươi. Có chuyện ngươi trong lòng rõ ràng có phán đoán nhưng là vẫn luôn không có kết quả nên làm cái gì bây giờ. Đông chân không rõ nguyên do, chuyện gì trực tiếp hỏi không phải hảo. Nếu là sở hữu đáp án đều giống nhau đâu? Nay đã có thể làm khó đông chân, nàng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nô tỉ không biết nương nương vì sao sự phiền não. Nếu đáp án đều giống nhau nói thật cũng không cần dối dám, có lẽ trong lòng đáp án mới là đối đâu Trong lòng đáp án sao? Cố huyền y gì hãy đống nhiên trong lòng như gương sáng giống nhau. Vui vẻ thiếu chút nữa không đem đông chân bế lên tới, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, cảm ơn ngươi. Nàng âm thầm hạ quyết định, ban đêm lại đi tìm bá tước phụ nữ chủ nhân nhóm để ra nghi vấn, không có lao thái thái ở đây, cũng không tin hỏi không ra điểm đổ vợ. Đông chân đứng ở tại chỗ vẻ mặt mông vòng, ám bụng nương nương đây là làm sao vậy, đều mau đuổi kịp thẩm phu nhân giống nhau không bình thường, chẳng qua một cái là đóng cửa không ra, một cái là mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Ban đêm... Cố Huyền Y li an bài hảo hướng hạo thủ tiêu trạch không cần ra ngoài ý muốn, chính mình tắt chạy tới Bá Tước phủ chuẩn bị từng cái để ra nghi vấn. Ai ngờ xa xa mà nhìn thấy một mảnh hồng quang hiện lên phía chân trời từ trên trời giáng xuống, phương hướng cùng chính mình nhất trí. Một trận cuồng phong mơ hồ đôi mắt thật lâu không được mở, trên tay nàng bấm đốt ngón tay trong lòng hoảng hốt một chút, không có khả năng. Nhanh hơn nện bước đuổi tới Bá Tước phủ khi trước mắt là một mảnh biển lửa, lửa đỏ một mảnh giống một cái buồn máu mồm to. Hôi hôi khói đặc quần quện dâng lên xoay quanh ở không trung, lệnh người hít thở không thông xương khói cùng nóng rực. Cố Huyền y Ilya đứng ở tại chỗ mắt choáng váng, trên dưới mấy trăm khẩu mạng người phó chi mà đi, khắp nơi lưu ly li vô chủ cô hồn, không đếm được câu hồn quỷ sai, trường hợp hỗn loạn bất kham. Tại sao lại như vậy? Nàng trong mắt nổi lên nước mắt, không biết là bị khói sông vẫn là đối này mấy trăm mạng người tức giận, trì Nguyệt, những người này tánh mạng ta cho ngươi nhớ kỹ. Tình cảnh này làm Cố Huyền Y hồi lâu dịch bất động bước chân. Mấy trăm điều mạng người à, con kiến còn ham sống như thế nào hạ thủ được. Như thế xem ra là muốn giết người diệt khẩu, chính là này không phải quá mức ngu xuẩn sao. Làm người sống khai không được nhưng người chết với nàng tới nói lại có cái gì khác nhau đâu. Nàng không kịp làm người mệnh bi thương chỉ có thể mau chóng cho chúng nó một công đạo. Quỷ sai đại ca, chấm đã. Cố huyền ý gì ngăn lại một người quỷ sai. Phục ma người. Quỷ sai là địa phủ người nhìn quen như thế cảnh tượng, không chút hoang mang. Nơi này không có lệ quỷ ngươi có thể đi trở về. Câu hồn mà thôi bọn họ quỷ sai làm lâu rồi, đừng nói mấy trăm chẳng sợ mấy ngàn cũng không nói chơi, cho nên hắn không rõ vì sao sẽ có phục ma người tại đây, vẫn là linh lực như thế chi cao. Không phải, ta tưởng thỉnh quỷ sai đại ca giúp ta tìm vài người, liền ở vong linh bên trong. Nhiều như vậy hồn phách quả quyết không có khả năng chính mình từng cái tìm, quỷ sai cầm trong tay sổ sinh tử ảnh buồn tìm khởi người tới nhưng phương tiện rất nhiều. Phần 56 Trước năm mươi sau biến mất hồn phách. Tìm ngươi. Ngươi lại không phải nhìn không thấy chính mình tìm kiếm, ta không công phu lý ngươi. Cố huyền y gì biết quỷ sai nghĩ muốn cái gì, hứa hẹn nếu như tìm được người liền cho nó một quả đan dược làm này có thể ở nhân gian lấy hình người tồn tại một đêm, này không thể nghi ngờ vi phạm địa phủ quy củ, khá vậy đành phải vậy. Hảo. Quỷ sai vĩnh sinh vì địa phủ sai phái, lại nhân địa phủ vô chủ phần lớn chậm chế làm. Hiện nay là năm bẻ bảy mảng tuy có phán quan quản lý vẫn như cũ đại không bằng minh vương ở thời điểm, này đó vẫn là sư huynh Tần Phong từng cùng chính mình nói qua mới biết được. Cố huyền y xuyên qua ở các loại hồn phách chi gian, chứng kiến đến đều là dâu ria hạ nhân hồn phách, nữ chủ nhân nhóm một cái đều chưa từng thấy. Không lâu quỷ sai tới báo, hắn cũng không có tìm đến. Nay liền rất kỳ quái, liền quỷ sai đều tìm không thấy, hảo hảo hồn phách sao hư không tiêu thất. Nghĩ đến đây, nhận thấy được cái gì, xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến Trình Nguyệt liền đứng cách nàng cách đó không xa địa phương, khẽ to mày ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Hử! Trình Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy đều là chào phúng, hiện giờ bá tức phủ rơi vào như vậy kết cục, ngươi vừa lòng. Từ đâu mà nói lên? Nếu không phải ngươi, lại như thế nào sẽ có trận này lửa lớn? Trận này lửa lớn đến tột cùng là ai phóng, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết tình. Đối với Trình Nguyệt nói, Cố Huyền Y thì cảm thấy vô ngữ, rõ ràng là các nàng làm nhiều việc ác lại còn muốn lại cho nàng, nếu không phải ngươi muốn một cái chân tướng, hoàn toàn có thể ở anh linh nhóm đi đầu thai thời điểm kết thúc này hết thảy. Tri Nguyệt nhìn trước mắt trận này lửa lớn, đem toàn bộ thành trì đều chiếu sáng, tiếp tục bổ sung nói, bọn họ liền không cần hy sinh, muốn trách cũng là quái phóng trận này hòa người, nếu ta không cần một cái chân tướng, còn sẽ có bao nhiêu hải tử hy sinh. Cố Huyền Y lìa mặt lệnh nhìn nàng, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bá tước trong phủ hạ mấy trăm điều mạng người là mệnh, nhưng cái đó hải tử mệnh liền không phải mệnh? Ta ngược lại cảm thấy, các nàng không đáng đáng thương. Đáng thương chính là những cái đó vô tội ngầm người cùng bọn nhỏ. Cố huyền Y gì thấy nàng không lời nào để nói, liền tiếp tục nói. ngươi có ý tứ gì? Không ai đau lòng chính mình hài tử, một đám đều vì vinh hoa phú quý cùng nhà mẹ đẻ hương suy lựa chọn cơm miệng. Liền tính không biết chân tướng là như thế nào, ở không có nhiều như vậy hài tử dưới tình huống, cũng nên có thành tự đi. Đương nhiên, này đó đều là ta đoán. Bất quá. Ta tưởng là đoán đúng rồi. Nếu không Lao Thái quân cũng sẽ không đem nữ chủ nhân nhóm hồn phách cấp mang đi. Trình Nguyệt mở ra, ngươi là từ khi nào bắt đầu hoài nghi? Hoài nghi sao? Đại khái là ở lần đầu tiên nhìn thấy Lao Thái quân thời điểm đi. Cố huyền y gì tinh tế hồi tưởng, một cái 80 đại thọ người, nếu không phải lấy hài tử thịt vì thực, là như thế nào bảo trì trước mắt như vậy một cái trạng thái? Bị cố huyền y gì một câu sắc bén nói vạch chân lúc sau, trình Nguyệt rốt cuộc bình tĩnh không được, những mày hỏi, ngươi không phải cố huyền y gì hay? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nàng lại làm sao không có điều tra quá nàng? Nhưng kết quả cùng nàng hiện tại chứng kiến thức đến khác nhau như hai người. Cố Huyền Y Lì lạnh lùng cười, mặc kệ ta có phải hay không cố Huyền Y Lì, ngươi cùng trình lao Thái Quân đều có chạy đằng trời. Tri Nguyệt Tám thích một tiếng, muốn động tay, lại nghe đến phía sau tiếng võ ngựa, còn không ít đâu, xin khuyên ngươi một câu, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều không phải chủ nhân đối thủ. Tri Nguyệt lược hạ như vậy một câu, xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nhìn nàng biến mất bóng dáng, Cố Huyền Y liề mày nhíu lại, vì không gây hỏa thượng thân, cũng rời đi hiện trường. Phần 57. Chương 57 hiệp trợ điều tra. Trở lại vương phủ, Cố Huyền Y liề lâu ngồi trên trong phòng, một lời không nói. Kia lửa lớn trăng ngập, cô hồn đầy đất cảnh tượng thật sâu khắc ở nàng trong óc bên trong, vô pháp huy đi. Tiêu Trạch thấy nàng như vậy bộ dáng trong lòng ngũ vị tạp trần, các ngươi đều đi xuống đi. Hán tưởng, giờ khắc này Cố Huyền Y đi yêu cầu lặng lặng. Bình tĩnh thật dài thời gian, Trong viện mùi hoa theo gió nhẹ từng trận chuyển đến, mắt thấy thiên liền phải sáng, tiêu trạch một đêm chưa ngủ cứ như vậy bồi nàng ngồi. Đi ngủ xe đi. Hắn không biết nên nói chút cái gì. Cố huyền y nhìn cái này bồi chính mình một đêm nam nhân, một cổ ấm áp sẽ qua, ta đã thấy không ít hồn phách. Nhưng người biết kêu bá tức phủ hồn phách có bao nhiêu bất lực sao, khả năng bọn họ liền chính mình chết như thế nào vì cái gì chết cũng không biết. Không phải đa sầu đa cảm, nàng chỉ là đau lòng, tiếc hận những cái đó vô tội người. Liền như chấp nhất muốn tìm kiếm chân tướng, chỉ là vì những cái đó vô cớ chết non hải tử. Ta nhìn, lại bất lực. Tiêu trách nghe, phản phất lại một lần đổi mới đối nàng ấn tượng, nữ nhân này kỳ thật xa không có chính mình tưởng tượng kiên cường, chỉ là so thường nhân nhiều chút chính nghĩa cùng nghị lực thôi. Nói đến cùng, bọn họ đều xem nhẹ, nàng chỉ là cái nữ nhân. Chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất, duy nhất có thể làm chỉ có tìm được chân tướng tránh cho càng nhiều người chết đi. Tiêu Trạch trầm thấp thanh tuyến chứa đầy quá nhiều phức tạp cảm xúc, không có người so với hắn càng biết vô lực bất lực tư vị, bị bệnh mấy năm nay cũng không biết còn có thể sống bao lâu, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, chẳng sợ khả năng dây tiếp theo liền sẽ chết đi. Tiêu Trạch, ta hận không thể làm chân tướng sau lưng người hôi phi yên diệt vĩnh không siêu sinh. Cố Huyền Y thì hàm chứa nước mắt nói nghiến răng nghiến lợi. Cố Huyền Y ngươi sẽ. Tiêu Trạch biết chính mình sẽ không an ủi người, chỉ có thể nói ra nhất chân thật cảm thụ. Không nghĩ tới này một câu lặng yên không một tiếng động mở ra nàng tâm đại môn. Người có thể hay không không cần như vậy nghiêm trang ôn nhu thực buồn cười a Cố huyền y gì đột nhiên không kịp phòng ngửa cười rộ lên, trong lòng lại là ấm áp. Tiêu trạch ngần ra, hành đi, mặc kệ nói như thế nào cười là được, người mới buồn cười. Ngoài cửa xôn sao khiến cho bọn họ chú ý, thiên tài vừa mới xác minh, có ai dám ở bắt vương phủ như thế ồn ào. Hướng hạo, sao lại thế này? Tiêu trạch gọi. Hướng hạo vào cửa vẻ mặt lo âu, hồi vương ra, hình bộ thượng thư mang theo số đông nhân mã ở sảnh ngoài chờ. Nga. Tiêu trạch thâm thủy đôi mắt trở nên sắc bén lên, đi gặp. Tiêu trạch, sao lại thế này? Cố huyền y gì biết hắn một khi này phó biểu tình, liền đại biểu sự tình nghiêm trọng. Không có việc gì, người trước nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, mang theo hướng hạo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sảnh ngoài, hình bộ thượng thư ứng thiệu người mặc xanh đen quan phục đỉnh đầu màu đen ô sa gương mặt tươi cười nhen người, vị đại nhân này có tiếng tiếu diện hổ, mặt ngoài hiền lành chính trực trong lén lút thủ đoạn không ít. Tiêu Trạch thay đổi thân quần áo tinh khí thần hảo không ít, một thân màu đen áo dài lãnh thượng độ hơi mỏng tơ vàng, quý khí lại không tụ tàng. Vi thần tham kiến vương gia, miễn lễ, hắn xoài bước ngồi trên chủ vị, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới mọi người. Ưng Thiệu có biết bắt vương gia được sủng ái nguyên nhân, không riêng gì tiên hoàng hậu con vợ cả. Đơn này quân lâm thiên hạ khí thế chính là mặt khắc vương gia sở không thể cập, trừ bỏ thân thể kém chút thật đúng là đáng tiếc. Vương gia, vi thần lần này tiến đến là tưởng thỉnh bắt vương phi hồi hình bộ hiệp trợ điều tra. Tiêu trạch ánh mắt mũi nhọn, hiệp trợ điều tra. Ứng đại nhân mang theo này một đội nhân mã lại đây, chỉ là muốn cho bắt vương phi cùng người trở về hiệp trợ điều tra. Hắn sợ là không tin. Phần 58 chương 58 hình bộ thẩm vấn Ứng thiệu triều đình nhiều năm cũng coi như gặp nguy không loạn mới có thể để được này truy vấn, hồi vương ra, bá tước phủ cháy một chuyện hoàng đế mệnh thần cha rõ, ngày gần đây vương phi cùng chỉnh ra lui tới chắc chẽ, vi thần chỉ là theo lệ hỏi một chút. Bãi phòng bá tước phủ khi, buồn vương cũng ở, có phải hay không cũng muốn hỏi chuyện. Tiêu trạch nhìn chăm chú ứng điệu trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Vi thần chức trách nơi, còn thỉnh vương ra chớ có khó xử. Tiêu trạch lặng im trong chốc lát chậm rãi mở miệng, đi thỉnh vương phi. Ứng thiệu dám như vậy kiên cường, hơn phân nửa cũng là được đến hoàng đế ngầm đồng ý. Cố huyền y dì nghe được chính mình phải bị hình bộ dò hỏi tin tức cũng không kinh ngạc, sớm tại đêm qua nàng liền tính ra bản thân có lao ngục thai Đường, chỉ là từ đâu dựng lên thượng còn không biết. Thân thiếp tham kiến vương gia, tham kiến ứng đại nhân. Nàng đi vào sánh ngoài, câu với lê nghĩa nửa quỷ trên mặt đất. Đỡ vương phi lên. Tiêu trạch từ trước đến nay không phải có Lễ nghĩa người, chúng chi người nọ vẫn là cố huyền y dì ứng đại nhân muốn hỏi cái gì liền ở chỗ này hỏi đi. Ứng thiệu tiến lên, hai tay chắp tay thi lễ, chỉ sợ không ổn đi. Vương ra, thần muốn thỉnh Vương Phi đến hình bộ đi, tuy chỉ là hiệp trợ điều tra nhưng đây là quy củ. Vương ra không cần khó xử, một khi đã như vậy, thần thiếp tùy ứng đại nhân đi một chuyến là được. Cố huyền y gì đánh gãy trận này cục diện bế tắc, nàng nhưng thật ra muốn biết này, nhóm người có cái gì bản lĩnh có thể tra ra chạy án, cho chính mình thay đổi ý nghĩ cũng không tồi. Liền tính nàng không nói như vậy. Tiêu Trạch cuối cùng cũng sẽ làm hình bộ mang đi nàng, chẳng qua cố huyền y, y đi như thế nào hắn liền phải làm ứng tiệu như thế nào đưa nàng trở về. Ứng tiệu mới vừa mang đi cố huyền y, y. tiêu Trạch liền phân phó hướng hạo vận dụng hết thể quan hệ đem sự tình phong ở hình bộ nội thẩm, hắn muốn đi lộng biết rõ ràng sự tình như thế nào liên lụy đến cố huyền y, y. Hình bộ sẽ không vô duyên vô cớ liền tới thỉnh người, húng chi là đường đường một quốc gia vương phi. Hướng hạo phụ mệnh làm việc lập tức đích người. Hình bộ nội Cố huyền y ngồi ở giường nệm thượng, dù sao cũng là vương phi cũng không ai dám chậm trễ, ứng thiệu liền ngồi ở đối diện, chu vi không ít thị vệ, nàng thực không thích như vậy cảm giác. Bắt vương phi, thần xin hỏi ngài bá tước phủ cháy khi nhưng có ở đây? Không ở. Cố huyền y dìa không đi tâm vừa nói. Nương nương đêm qua không phải đi bá tước phủ sao, như thế nào sẽ không ở? Ứng thiệu nghi hoặc nói. Cố huyền y dìa đang ở gõ mặt bàn ngón tay một đốn, hắn lại như thế nào biết chính mình đi bá tước phủ? Nguyên tính toán đi thăm lão thái quân, trên đường thân thể không khỏe liền hồi phủ. Vốn là không có bằng chứng sự, ai sẽ nghi ngờ một cái vương phi nói chính là thật là giả. Cố Huyền Y rìa đánh qua loa mắt ứng thiệu cũng không có cách nào. Người tới, đi truyền trình ra cựu tiểu thư. Ứng thiệu cảm nhận được Cố Huyền Y rìa quả cảm, trong lòng không cấm bội phục, còn không có ai vào hình bộ còn có thể như vậy tự nhiên, đặc biệt là một nữ nhân. Trình Nguyệt, thần nữ tham kiến đại nhân. Bản quan hỏi ngươi, nổi lửa là lúc ngươi ở nơi nào? Tri Nguyệt làm bá tước phủ cháy án duy nhất một người người sống sót bị ứng thiệu tìm tới, nghiêm thêm dò hỏi án phát đêm đó sự. Nàng nhìn đến Cố Huyền Y Diệp cũng tại đây, trong lòng kinh ngạc. Thần nữ bên ngoài trở về cũng đã đã xảy ra như vậy sự. Vậy ngươi nhưng có thấy Bát Vương Phi? Tri Nguyệt xem xét Cố Huyền Y Diệp, nàng buổi sáng bị đưa tới hình bộ biết thư nặc danh kiện sự, ứng thiệu vấn đề nhằm vào rõ ràng, trong lòng đột nhiên minh bạch cái gì? Hồi đại nhân, thần nữ cũng không có gặp qua Bát Vương Phi. Cố Huyền Y Nhiền nghiêng nhìn về phía Trình Nguyệt, nàng cư nhiên ở giúp chính mình, như thế thú vị. Ngươi vì cái gì giúp ta? Cố Huyền Y Nhiền ngón tay vừa động dùng sầu tức thuật đem mọi người định trụ, chuẩn bị đơn độc cùng nàng nói chuyện. Ta cũng không nghĩ giúp ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ngươi lợi hại vẫn là chủ nhân lợi hại hơn. Trình Nguyệt khẽ miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Kia phân thư nặc danh thực rõ ràng chính là ở nhằm vào cố Huyền Y Nhiền, trừ bỏ Lao Thái Quân còn có người ở đối phó nàng. Phần 59 Trước 59 ngươi muốn mượn đau giết người. Nga, ta đây có thể lý giải vì, ngươi muốn mượn tay của ta diệt trừ chủ nhân của ngươi. Từ này hai việc chung, nàng đã kiến thức đến trình lão thái quân không chết thủ đoạn. Trình Nguyệt vẫn ra, không thể tin được mà nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào phản bắt nàng, không. Ta không có. Cố huyền y cười mà không nói, mặc kệ có hay không, nàng chỉ là đoán, nhưng xem nàng như vậy biểu tình, hơn phân nửa là đoán đúng rồi. Chị nguyệt Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại làm cho ứng đại nhân mặt, nói ra chấn tướng. Cố huyền y gì thừa cơ cho nàng tẩy não, hy vọng nàng sớm ngày quay đầu lại là bờ. Lao thái quân thủ đoạn trình nguyệt nhất rõ ràng bất quá, không phải nàng không nghĩ, là không dám. Đừng nói nữa. Trình nguyệt không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, ta cái gì cũng không biết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời trình nguyệt tay tay háo vung lên, hết thể khôi phục bình thường. Lúc sau, ứng thiệu cũng không có ở trình nguyệt bên này được đến hắn muốn tin tức cứ như vậy, cố huyền y tạm thời không có hiềm nghi, vậy không có giam giữ nàng lý do. nhưng mà cố huyền y không có phải rời khỏi được đến tính toán, ngồi ở trên trường kỷ, hưởng thụ an điểm tâm, một bộ tiêu giao tựa thần tiên bộ dáng. còn thỉnh bắt vương phi hồi phủ, vi thần nơi này thực sự không phải cái gì hảo địa phương. ứng thiệu cấp mồ hôi đầy đầu, đều nhận sai lâu như vậy, cái này vương phi chết sống không muốn trở về. cố huyền y rìa dối người đổi cái tư thế, chống cằm vẻ mặt vô tội nhìn ứng thiệu cũng không biết là ai một hai phải đem ta mang đến. Bổn vương phi hiện tại cảm thấy đại lao không tồi liền tương đợi. Nương nương, ngài tạm tha vi thần đi. Ứng tiệu quỳ trên mặt đất, muốn cho bắt vương gia biết vương phi lâu như vậy còn không có trở về, không chừng muốn hủy đi này hình bộ. Cố Huyền Y gì thấy hắn dáng vẻ lo lắng, chơi tâm quá độ. Đi, cho bổn vương phi bị gian tốt nhất nhà tù. Phải hướng Dương, không thể quá xú. Tính ra này lao ngục thai ương là ba ngày, nàng cũng không dám trước tiên đi ra ngoài. Vạn vật nhân quả đều có định luật. Nếu là hiện tại ra đại lao không chừng sẽ có cái gì biến cố. Ứng thiệu sống không còn gì luyến tiếc nhìn cố huyền y gì, một lần cho rằng chính mình nghe lầm, vị này chủ yếu ở tại đại lao. Vương Phi, còn chưa nói xong đã bị cố huyền y Giê một tiếng giống dọa sợ, còn không đi làm, bổn Vương Phi nói chuyện không hảo xử sao. Ứng thiệu vội vàng ứng thừa tiến đến ăn bài, nay thật đúng là vị không thể chọc chủ. Bóng đêm thực mau rơi xuống màn tre, tiêu trạch quỷ gối thiên điện đã thời gian rất lâu. Kim Bích Huy Hoàng ngói lưu ly gạch vô cùng tráng lệ Huy Hoàng, tiêu dịch chính biết hắn ở lại thật lâu chưa từng tới gặp. Bắt vương ra, ngài vẫn là trở về đi, thánh thượng tối nay là sẽ không gặp ngươi. Chủ sự thái giám nô công công thật sự không đành lòng thấy hắn vẫn luôn quỷ, khuyên đủ. Tiêu trạch nhẹ nhàng động hạ đã cứng đờ đầu gối, cố nén xương cốt đau đớn, cuộc sống vẫn cứ thẳng tắp lập, buồn vương sẽ vẫn luôn chờ phụ hoàng. Nô công công thấy hắn như thế quyết tuyệt, chỉ có thể yên lặng lui ra. Bá tước phủ sự có thể nào giấu được hoàng đế tiêu cờ chính, hình bộ trước tiên liền sẽ đăng báo cho hắn, điểm này tiêu trạch làm sao không biết, cố huyền y liền làm bắt vương phi trở thành ngại phạm bị thẩm, khẳng định trải qua hắn đồng ý. Nếu không còn không dám có người dám như vậy quang minh chính đại từ hắn mí mắt phía dưới mang đi cố huyền y tiêu trạch biết hiện tại không phải một cái hảo thời cơ, nhưng là không kịp thời giải quyết liền sợ sẽ trở nên càng phức tạp. Như thế nào, thân thể hảo chút liền không biết thể thống. Bạn len ken hữu lực thanh âm. Tiêu dịch đi nghiêm phạt mạnh mẽ đi tới, khoác hoàng bào du long ở y đi hề. mấy sợi tóc bạc đàn sen ở tấn gian lại không có ảnh hưởng đến hắn uy nghiêm khí thế. Phần 60 Chương 60 nặc danh thư tử Nhi thần tham kiến phụ hoàng Tiêu dịch chính đại chạy bộ quá tiêu trạch, ngồi vào một trường gỗ đỏ phương ghế, điêu khắc ở ghế trên ngốc gương dương cánh hùng lập. Nói đi Tiêu dịch chính trầm bồn nói Phụ hoàng, cố huyền y đi vì sao sẽ bị hỏi chuyện, nhi thần cũng đi qua bá tức phủ như thế nào không có việc gì. Tiêu Trạch trực tiếp quyết đoán đúng là Tiêu Dịch chính thưởng thức địa phương. Ngươi trước nhìn xem cái này, dứt lời, hắn đem một phong viết mật tự thư tín làm nô công công đưa cho Tiêu Trạch. Tiêu Trạch mở ra phong thư, mặt trên lại là Cố Huyền Y đi, đi ra ngoài ký lục, thời gian địa điểm viết rõ ràng. Phu hoàng, đây là mưu hại, mỗi một lần đều là Nhi Thần cùng đi Cố Huyền Y Lệ đến Bá Tứ Phủ, nhưng cố tình chỉ viết Cố Huyền Y Lệ. Tiêu Trạch nhíu chặt mày, chỉ ra này phong thư từ thượng điểm đáng ngờ. Tiêu Dịch chính không nốc. Như thế nào sẽ nhìn không ra như vậy tiểu xiếc đã có điểm đáng ngờ, ngươi quỷ gối nơi này cũng là không làm nên chuyện gì, chi bằng đi tìm xem chứng cứ, nhìn xem có thể hay không rửa sạch Cố Huyền Y Lệ Huyền Y. Không thể nghi ngờ, hắn ở Đông đảo Nhi Tử Trung Sùng ái nhất Tiêu Trạch, Cố Huyền Y Lệ bị hãm hại hắn biết, sở dĩ còn làm hình bộ ra tay chẳng qua vì khích lệ đứa con trai này cảnh giác lên, không thể lại giống như từ trước giống nhau suy sụt. Tiêu Trạch minh bạch hắn dụng ý, Nhi thần minh bạch, Nhi thần cáo lui. Tiêu Dịch chính vừa lòng gật gật đầu, "Trở về đi, chấm còn có quân chính muốn xử lý." Trở lại Vương phủ Tiêu Trạch một mình một người đãi ở Cố Huyền Ý giề phòng, trong tay gắt gao nhéo kia phong thư mật danh. Nay phong thư, hắn nhìn không dưới mười mấy thứ, tổng cảm thấy này mặt trên chữ viết ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy đến thư phòng đi. Vừa vào cửa, liền bắt đầu ở tìm kiếm cái gì. Cơ hồ đem cắm ở bình hoa tranh quận đều mở ra, rốt cuộc làm hắn cấp tìm được rồi. Đúng rồi, hạ mặt trên chữ viết một cái tên chợt hiện lên ở tiêu trạch trước mắt. hôm sau, tiêu trạch phái hướng hạo đi hình bộ tìm hiểu tin tức. một ngày đi qua cố huyền y ở bên kia nửa điểm động tĩnh không có. vương gia chính là như vậy. hướng hạo dựa theo phân phó đi hướng hình bộ trở về, mang đến cố huyền y cải tạo đại lao tin tức. tiêu trạch buồn cười, nguyên là cố huyền y chết ăn vạ hình bộ không chịu đi, còn lại hình bộ đại lao quá mức gâm u thế nhưng giả dạng đến hoa cổ chạm canh gác, chọc đến ứng thiệu trong một đêm phạm vào đau đầu trứng. Vương Phi nhưng có làm ngươi mang nói cái gì? Vương Phi còn nói ba ngày sau nàng liền sẽ ra tới làm Vương gia chuẩn bị nên đón nàng. Hướng Hạo nói đều hoài nghi chính mình nghe lầm, kia có người ở Đại Lao còn có thể trụ nghiện một hai phải ba ngày mới trở về. Hảo, bổn Vương đã biết. Tiêu Trạch hai trong mắt hiện lên tinh kế, định làm nàng vừa lòng trở về. Đột nhiên nhớ tới lá thư kia, hắn lại hỏi, đúng rồi, Thẩm Minh Nguyệt gần nhất đang làm cái gì? Thẩm phu nhân, nữ nhân này Hướng Hạo đều mau mất. Thuộc hạ không biết, giống như thẩm gia sự lúc sau đóng cửa đã lâu. Đóng cửa, thẩm gia sự làm nàng mất đi trí thân, bất quá này đó đều là các nàng tự tìm. Hình bộ đại lao nội lạnh bút dơ mát, cho dù bị một phen trang trí vẫn là có vẻ không hề sinh khí. Cố Huyền Y thì thật lâu đứng lặng ở mép giường. Như sử dung nhan chú, thực anh thịt, lấy tinh luyện phách. Cố Huyền Y vẫn như cũ nghĩ đến lao thái quân sự, chuyện này còn không có xong. Tường đau đầu, nàng đơn giản dựa tường ngồi xuống. Đột nhiên nhớ tới thẩm phu nhân chính là ở hình bộ đại lao được thất tâm phong, thẩm minh nguyệt tên này nẽ qua trong đầu. Cùng lúc đó, hình bộ ngoại, thẩm minh nguyệt một kiện to rộng áo choảng, đem cả người chắn đến kín mít, tuyết trắng da thịt có chút bệnh trạng, đáy mắt xẹt qua một mạ tâm độc, cố huyền ý đi hề. Ta mẫu thân đãi quá địa phương cũng muốn làm ngươi thử xem, này chỉ là vừa mới bắt đầu chúng ta chờ xem. Phần 61 Chương 61 Cao Điệu Nên Hồi Phủ Ở ô ương tịch liêu đại lao đã đầy 3 ngày. Cố Huyền Y trước sau ở đả tọa, bên người hết thể tuệ hồ đều ảnh hưởng không đến nàng. Xôi chào tiếng người xa xa mà truyền đến, ứng thiệu mang theo mười mấy cẩm Y thị vệ mênh mông quẩn quẩn đi tới. Vi thần tham kiến bắt vương phi, ứng thiệu mở ra cửa phòng. Cố Huyền Y tìm theo tiếng mở to mắt, các ngươi đây là vương phi. Hướng Hạo từ hắc Y thị vệ trung gian đi ra, thuộc hạ phụng vương già chi mệnh tới đón ngài hồi phủ. Cố Huyền Y lì gật gật đầu, ở hướng Hạo nâng dưới đứng lên nghiêng đầu hỏi. Bá tước phủ một án, nhưng có tiến triển. Bọn họ đem thẩm minh nguyệt coi là ngại phạm vào. Vì sao? Bởi vì trình nguyệt mất tích. Cố huyền y cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trình nguyệt khẳng định đi tìm nàng chủ nhân, chỉ là bởi vì nàng mất tích liền đem người coi là ngại phạm. Cái này có thể hay không quá qua loa. Còn có sao? Ngại với kia một hồi lửa lớn, đem người chết thiêu đến hoàn toàn thay đổi, cho nên người nhà rất khó nhận lãnh sát chết trở về an táng. Nhưng có tìm được trình lao thái quân sát chết không phải thực xác định, nhưng là từ một khối xác chết góc áo cùng đeo phụ tùng, sợ là 89 phần 10. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến đi vào hình độ ngoài cửa lớn, nàng thấy được đỉnh đầu cao kiệu, hoa lệ cực kỳ, thật dài chân châu buông rèm lay động ở kiệu đỉnh, kim hoàng bích chơi dàn tơ lửa cao cao rơi xuống, thị vệ chỉnh tề sắp hàng ở bên. Cố Huyền Y nghiền ngẩn ra, đây là có ai muốn xuất giá sao? Nương nương. Đông chân sách theo làn váy một đường chạy chậm, dấu không được tươi cười giống đóa nở rộ hoa giống nhau. Nương nương, nô tỉ có thể tưởng tượng chết ngại. Cố huyền y thì hồi lâu không thấy này tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy trong nháy mắt ấm áp cực kỳ. Đông chân, lớn như vậy phô trương là làm cái gì? Đông chân nhìn một cái trước mắt mênh ngông quần quần thanh thế, một mặt mỉm cười đáp ý, túi người ở nàng bên hai, đây đều là vương gia làm ứng đại nhân an bài. Cố huyền y tức khắc buồn cười lại vô ngữ, nàng rốt cuộc biết vì sao ứng thiệu kia phó biểu tình, như vậy phô trương nhưng đem hắn hầu bao đều đảo giống một nửa đi cái này tiêu trạch thật đúng là có thủ tất báo. bất quá chính hợp nàng ý, nếu chuẩn bị không cần bạch không cần. ngay sau đó, ngồi vào cố tiệu, tư thái cao nhã. trở lại vương phủ, cố huyền y liền vượt qua chậu than, thẳng đến dáng tuyết tuyển tắm ngội thay quần áo. trên người này hương vị, nàng đều ngượng ngùng trực tiếp đi gặp tiêu trạch. tắm ngội thay quần áo sau, liền búi tóc cũng chưa tới kịp vãn, liền đi gặp thư phòng thấy tiêu trạch. lần đầu cảm thấy vương phủ không khí như vậy thoải mái. Chút nào không ý thức được chính mình như vậy muốn gặp tiêu trạch. Tiêu trạch, còn không có vào cửa nàng liền kêu lên tên. Như thế nào, bỏ được đã trở lại. Tiêu trạch từ thư phòng nội đi ra, lười biếng ỷ ở khung cửa thượng. Cố Huyền y gì thấy một bộ hắn bệnh trạng mênh mông bộ dáng, nói không rõ vì cái gì tổng cảm thấy tiêu trạch là thân thể không thoải mái, nhưng ánh mắt lại thanh triệt có thần không giống sinh bệnh. Lời này nói được, ngươi đều kiệu tám người nâng ta có thể không trở lại sao? Nàng treo kẹo nói. Tiêu trạch ta mị cười kia chính là ứng đại nhân công lao, cùng bổn vương không có gì quan hệ. Ứng thiệu tốt xấu một cái tam phẩm quan viên trong túi không chừng trung gian kiếm lời túi tiền riêng nhiều ít, làm hắn phun điểm bạc quyền đương cấp cái giao hấn, phải biết rằng ở bắt vương phủ như thế kiêu ngạo bắt người chính là muốn trả giá đại giới. Một hồi vui đùa qua đi, cố huyền y đi đứng đắn lên, bá tước phủ sự, chỉ nguyện chỉ là cái dê thế tội. Hướng hạo đều theo như người nói. ân, Nhưng là hình bộ tìm được hư hư thực thực lao thái quân thi thể. Trở về phải làm chuyện thứ nhất, đó là xác nhận một chút chuyện này. Cố huyền y lìa vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Phần 62 Chương 62 hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Vào đêm, cố huyền y ở rừng đảo u kính dẫn hồn. Gần nhất đảo chi phương tiện chế ác quỷ, thứ hai cái này địa phương không ai sẽ đến, sẽ không ảnh hưởng thi pháp, nếu có thể đưa tới lao thái quân hồn phách kia hết thể liền đều rõ ràng. Cố huyền y dì ngươi như vậy thật sự hành. Tiêu trạch đối nàng thuật pháp tin tưởng đối dẫn hồn lại tỏ vẻ hoài nghi, không cần lại đưa tới quỷ sai liền hảo. Cố Huyền Y liền ném đi một cái xem thường. Lư Hương, Tơ Hồng, viết lao Thái Quân bát tử người giấy, Trung Đồng chuẩn bị ổn thỏa, nàng đem Tơ Hồng phân bố ở người giấy trên người, bậc lửa Lư Hương. Tiêu Trạch Tiên lặng đi đến một bên lặng lặng nhìn, miệng nàng không ngừng niệm dẫn hồn chú, chắp tay trước ngực đặt trước ngực, ở quay cuồng lòng bàn tay chậm rãi nâng lên thành hoa sen chỉ với trước mắt, tiếng gió đại tác phẩm cuốn lên thưa thớt cánh hoa rợn đảo. Cố Huyền Y ỉa một tay lấy quá trung đồng một chút một chút huy động, một tay kia tụ tập linh khí vận sức chờ phát động. Đỗng nhiên chi gian, sấm xét tầm ẩm, ẩm, Tiêu Trạch nhìn chở tối không trung có chút không thích hợp. Bạn lóa mắt bạch quang một đạo xét đánh hiện lên, Cố Huyền Y li nữa bị xét đánh chung, Tiêu Trạch vội vàng xả quá nàng ở chính mình phía sau, trên mặt đất vỡ ra màu đen khe hở. Cố Huyền Y thì thu hồi linh lực, trong lòng cũng bị dọa tới rồi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Tiêu Trạch nôn nóng hỏi. Quả nhiên, Lao Thái quân cũng chưa chết. Không chết nói, kia cụ thi thể định là thế thân. Cố huyền ý ghi nhíu như mày gật gật đầu. Tin tức này, bọn họ cũng không có nói cho hình bộ hoặc là đăng báo triều đình, mà là trộm mà giấu giếm xuống dưới. Nếu bọn họ không tin quỷ thần nói đến, kia đó là nhiều lời vô ích. Lần này sự, thật là đem nàng cấp khó ở. Nếu nàng vẫn là hoa linh, sẽ có rất nhiều thủ đoạn tới bắt được trình Lao Thái. Nhưng mà, nàng hiện tại là cố huyền Y ghi hề, năng lực đều không bằng từ trước. Cố huyền y chúng ta đây là ở đi dạo phố có thể hay không thượng điểm tâm, liền không có tưởng mua sao. Tiêu Trạch không quen nhìn nàng này phó ủ rũ bộ dáng. Bá tước phủ sự tình một chút tiến triển cũng không có, cố huyền y đã liên tiếp mấy ngày ít khi nói cười, vì an ủi nàng, tiêu Trạch mang nàng ra tới đi dạo phố giải sầu. Có cái gì nhưng mua, vương phủ không phải đều có sao. Cố huyền y gì không rõ người nam nhân này vì cái gì một hai phải lôi kéo chính mình đi dạo phố, rõ ràng ở vương phủ liền khá tốt không có việc gì còn có thể ngẫm lại như thế nào tìm được trình nguyện tiêu trạch vô ngữ bỏ xuống nàng đi đến phía trước hảo tâm coi như lòng lang dạ thú tức giận cái gì nha cố huyền y gì than nhẹ một tiếng đuổi kịp hắn ngươi có mệnh hay không chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát tiêu trạch đồng ý liền mang nàng đi nhà mình trang sức cửa hàng nghỉ chân cố huyền y lìa đối tiêu trạch thủ hạ có bao nhiêu môn cửa hàng một mực không biết nay vẫn là hắn lần đầu tiên mang chính mình đi dạo phố này không phải bắt ra cùng bắt tàu sao nữ tử lay động dáng người đến gần cố huyền y Giê, gặp qua bắt ra trước mắt nữ tử đó là mười vương phi lý sanh còn nhớ rõ thẩm ra sự tình nàng cùng cửu vương phi khương nghiên thử quá chính mình đệ muội không cần đa lễ tiêu trạch không giấu vết mà cấp cố huyền y diệp đưa mắt ra hiệu liền lập tức đi vào đường nghỉ ngơi lưu nàng một người bên ngoài ứng phó cái này lý sanh Bắt vương phi đây là tiểu điếm tân thượng trang sức ngài thỉnh xem qua trường quay trong tay phủ một bộ ngọc thạch phối sức đi tới Ngọc Sức tinh ánh dịch thấu trắng tinh không tì vết, rất nhỏ phiếm lục thúy điểm sức trương hiển cao nhã quý thái. Không đợi cố huyền y gì nói chuyện, Lý Xanh hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng nên qua đi, này Ngọc Sức cũng thật đẹp, trưởng Quay, cho ta thử xem. Trưởng Quay khó xử nhìn xem nàng, làm loại này mua bán tới đều là vương phi quý nhân, hắn ai cũng không thể trêu vào nhà, mười vương phi, đây là phải cho bắt vương phi xem, tiểu nhân. Lý Xanh không cho là đúng nói, này trong tiệm đồ vật, nào giống nhau không phải bắt đầu. Nàng sẽ không để ý cái này. Phần 63 Chương 63 tranh chấp Cho nàng đi, trưởng quầy lại cho ta lấy bộ tuyết bạc đi. Cố huyền Y gì khinh thường với nàng tranh cái gì, chính mình tuy cũng thích nhưng cũng không phải cái gì một hai phải không thể đổ vật, cho nàng có gì phương. Đúng vậy trưởng quầy một bên buông ngọc sức một bên phân phó, tiểu hổ, đi đem kia bộ thiên sơn tuyết bạc mang tới. Vậy cảm ơn bắt đầu. Lý xanh đánh giá ngọc sức, cầm lấy ngọc bội tinh tế quan khán. Này chờ tốt nhất đồ vật há là thô bỉ người có thể thưởng thức, còn hảo không có lãng phí. Nàng châm trọc như thế rõ ràng mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới, cố Huyền y chỉ cảm thấy hối chí không có lý nàng, tuyết bạc còn không có mang tới chỉ có thể trước thưởng thức trước mặt gỗ đàn cây châm. Lý xanh thấy nàng không có gì phản ứng càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, liếc liếc mắt một cái kia chỉ gỗ đàn cây châm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Gà rừng chính là gà rừng, chỉ xứng đến tục tăng đồ vật, bay lên chi đầu cũng biến không được phương hoàng. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, cố huyền y lìa đem cây châm hung hăng mà chụp ở trên bàn, dọa tới rồi một bên hầu hạ nha hoàn cùng trưởng quài. Mười vương phi là có cái gì bất mãn sao? Nơi nào, lại không phải nói bắt đầu. Lý sanh chẳng hề để ý tiếp tục thưởng thức trong tay ngọc sức. Thực hảo, như vậy thái độ thành công trọc giận cố huyền y lìa, cũng thế, gần nhất đen đuổi liên tục, đi dơ bẩn chô ở ba ngày, này ra tới nhìn thấy người, đều cảm thấy ô bế. Nghe vậy, Lý sanh trong cơn giận dữ, Ngươi nói cái gì? Liên ở nàng ngẩng đầu trong ngay mắt, cố huyền ý như là thấy nàng giữa mày lệ khí, đen tuyền một đoàn, nhưng cẩn thận nhìn lên lại cái gì đều không có, kỳ quái thật sự. Ta nói, người nào lấy cái gì đồ vật, trong lòng có điểm phân lượng chớ có đạp hư thứ tốt. Cố huyền ý gì nói đoạt quá nàng trong tay ngọc bội. Vốn dĩ này ngọc cũng liền tinh xảo một ít nhưng vẫn là lược hiện tục tàng, so với cái này nàng càng thích tuyết bạc điển nhã, bất quá mười vương phi miệng quá xú nàng làm sao có thể nhậm người khinh lục đâu. Này Ngọc, nàng cố huyền y còn một hai phải không thể. Ngươi làm cái gì, này Ngọc là của ta. Lý xanh hô to lên, chút nào không bận tâm một chút hình tượng, ở bên bọn nha hoàn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cũng không dám ngăn trở. Ngươi, cũng phải nhìn mười vương phi có hay không buồn sự này. Cố huyền y khiêu khích nói, nàng cũng không tin Lý xanh còn có thể phiên thiên. Ngươi, Lý xanh bị tức giận đến nói không ra lời, duỗi tay bắt lấy Ngọc bội thế nhưng đoạt lên. Cố huyền y không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy hành động, cũng không chịu buông tay, hai người ngươi tranh ta đoạt qua lại lôi kéo, dư lại nhất bang hạm nhân thị nữ không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi buông tay, cấp được tính ngươi. Một bên là được sủng ái bắt vương phi, một bên là tính tình dã man mười vương phi, trưởng quầy cũng không biết nên làm sao bây giờ, hướng vào phía trong đường nghỉ ngơi bắt vương ra đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Tiêu Trạch dơ lên khỏe miệng trở về cái chính mình cũng không thể nề hà biểu tình, hắn nhìn không cam lòng yếu thế hai người chỉ cảm thấy cô Huyền Y rốt cuộc phóng thích một chút trong lòng nhẹ nhàng thở ra đến nỗi mười vương phi lại không phải nhà mình quản nàng làm cái gì tiêu trạch lựa chọn tiếp tục uống trà hai người mấy phen tranh đoạt dưới Lý Xanh bên hông túi thơm rơi xuống trên mặt đất phát ra thấm người hương khí nhưng cô Huyền Y Ý, ý nghe có vài phần kỳ quái hương vị nàng vô tâm ở tranh đoạt đột nhiên buông tay kêu Lý Xanh thiếu chút nữa té ngã cũng may nha hoàn kịp thời đỡ lấy cô Huyền Y ngươi hiển nhiên Lý xanh quên mất đối diện nữ nhân là so với chính mình tôn vị đại bác vương phi, cố huyền y liếc nàng liếc mắt một cái nhặt lên trên mặt đất túi thơm. Mười vương phi thế nhưng ở trước mắt bao người thẳng hô ta tên hí. Nói, nàng tự hành kiểm tra khởi túi thơm, cái này hương vị càng thêm quen thuộc lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào người qua. Phần 64 chương 64 chấn hồn túi thơm Này túi thơm như thế nào tới? Trả lại cho ta. Lý xanh khẩn trương nhìn trầm trầm túi thơm. Nàng như vậy phản ứng làm cố huyền y càng thêm tin tưởng túi thơm có vấn đề, nơi này có cái gì? Có thể có cái gì, còn không phải là bình thường hương liệu sao? Ánh mắt của nàng tự do né tránh, ngươi mau trả lại cho ta. Như vậy hương chỉ sợ không phải bình thường hương liệu đi. Lý xanh trầm mặc trong chốc lát sau bỗng nhiên cười quái dị lên, không nghĩ tới bắt vương phủ như thế nghèo kết hủ lậu sao, ngay cả tây vực cổ hương bắt vương phi cũng cảm thấy đặc biệt. Cố huyền y gì mới không tin nàng chuyện ma quỷ, tiêu trạch không mừng hương liệu. Trong vương phủ trừ bỏ hân hương cũng không dùng cái gì hương liệu, cho nên nàng mới có thể đối hương hương vị như thế mẫn cảm, này tuyệt không phải tây vực cổ hương. Không nói phải không, nàng đem túi thơm đến nỗi hai tay trung gian, tùy thời chuẩn bị xé mở. Lý xanh thấy thế càng thêm nôn nóng khẩn trương, ngươi trả lại cho ta, cái gì đều không có. Vừa nói một bên đoạt túi thơm, nhưng đều bị cố huyền y chế đến gắt ga mà, bất quá là cái túi thơm, không có gì ngươi như thế khẩn trương làm chi. Nói. Nàng không màng lý xanh ngăn trở dùng sức mở ra túi thơm. Lý xanh trong phút chốc giống như bị thương giá thú giống nhau mất đi lý trí, đột nhiên bắt lấy Cố Huyền Y gì không ngừng lay động, dùng hết toàn thân sức lực làm nàng tránh thoát không được. "Ngươi làm cái gì, buông ta ra." Cố Huyền Y bị hoảng đến trời đất quay cuồng khó chịu cực kỳ, ngay hà mười vương phi sức lực cũng không nhỏ, như thế nào cũng tránh không khai. Tiêu Trạch tại nội đường nhìn, đôi môi nhắm chặt. Nàng một tay từ đầu thượng nhổ xuống châm cài chuẩn bị thứ hướng nàng. Hai lần bị cố Huyền Y lẻn né tránh, nhưng vài lần xuống dưới khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, mắt thấy châm cài liền phải thứ hướng chính mình trong cổ họng. Lý Xanh, ngươi làm gì vậy? Tiêu Trạch không biết khi nào lao tới, nắm chặt Lý Xanh thủ đoạn, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Lý Xanh chỉ cảm thấy cánh tay như là xương cốt đều phải nát giống nhau đau đớn, sắc mặt khó coi, bát ra. Hừ. Tiêu Trạch bắt lấy nàng hung hăng mà ném tới một bên, ngươi trong mắt còn có buồn vương sao? Xem ra thập đệ là quản không hảo ngươi. Lý Xanh té ngã trên đất, bọn nha hoàn hết thể vây quanh đi lên lại bị Tiêu Trạch một ánh mắt dọa trở về, không nói một lời túi đầu. Cố Huyền Y cũng quản không được chính mình có hay không bị thương, lập tức xem kỹ túi thơm đồ vật, tìm được rồi chủ yếu hương liệu phối liệu, chấn hồn bảy tán. Đây là cái gì? Tiêu Trạch to mò nhìn, này hương vị dễ ngửi là dễ ngửi, nhưng nghe nhiều tổng cảm thấy không thoải mái. Đây là chấn hồn bảy tán, xem ra đây là cái có thể chấn hồn túi thơm. Cố Huyền Y lìa đi đến Lý Xanh trước mặt. Ngươi như thế nào sẽ dùng như vậy túi thơm? Chấn hồn bảy tán tuy rằng là hương liệu phối liệu một loại lại có không giống nhau công hiệu, chỉ là che dấu hồn phách âm khí điểm này liền sử này hương liệu hiếm có, thân là quý tộc nàng có không kỳ quái, dùng cũng không kỳ quái, có lẽ là không biết này hương tác dụng. Nhưng, kỳ quái chính là như vậy khẩn trương không nghĩ bị phát hiện, còn có vừa rồi như ẩn như hiện lệ khí. Lý xanh cũng không nói lời nào, chỉ là ôm cánh tay vẻ mặt hai hoán nhìn nàng. Tiêu Trạch làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng tiếp tục uống trà, chẳng qua thay đổi cái địa phương, còn không mau đỡ mười vương phi lên, bị cái ghế dựa. Cố Huyền Y gì thấy nàng chật vật bộ dáng, ra vẻ đồng tình phân phó. Nha hoàn lập tức chuyển đến ghế dựa, Lý xanh ngồi, cánh tay đau đớn khiến nàng sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Mười vương phi, ngươi cùng trình nguyệt cái gì quan hệ? Cố Huyền Y gì không hề trêu chọc, nghiêm túc dò hỏi. Kia chấn hồn bảy tán hương vị sở dĩ như vậy quen thuộc. Là bởi vì nàng ở Trình Nguyệt trong phòng người được quá loại này hương vị, không có khả năng sẽ như vậy xảo. Phần 65 chương 65 Chấn Hồn Bảy Tán Lý Xanh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cái gì Trình Nguyệt, nàng là ai? Tiêu Trạch nhìn Lý Xanh, từ mặt bộ biểu tình tới xem không giống nói dối, nhưng là cố huyền ý ý rõ ràng không tin. Toàn thành truy nã ngại phạm, ngươi không quen biết cũng nên nghe qua đi. Kia cùng ta có quan hệ gì? Lý Xanh thể thốt phủ nhận nhận thức Trình Nguyệt. Cố huyền y cầm túi thơm ở trong tay méo hạ, ném tới trên mặt đất, vậy ngươi nói cái này là như thế nào tới? Bất quá là cái hy hữu hương liệu thôi, bắt tẩu cần gì như thế nghiêm túc? Lý xanh không cho là đúng, trong mắt lệ khí thoảng qua. Chấn hồn bảy tán phát huy quá nhanh, cố huyền y rõ ràng nhìn đến trên người nàng lệ khí càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện càng thêm thường xuyên. Cái này hương liệu, Trình nguyệt cũng dùng quá, ngươi cùng nàng thật sự không quen biết. Không quen biết, kia chấn hồn bảy tán như thế nào tới? Ngẫu nhiên được đến đi, không nhớ rõ Vậy ngươi vì cái gì phải dùng Ngươi có biết này hương liệu tác dụng sao Lý xanh khuôn mặt hiện lên một tiêu cảnh giác Nào có như vậy nhiều vấn đề Cảm thấy dễ ngửi liền dùng Phải không Ngươi phiền đã chết bổn vương phi lại không phải phạm nhân thà cho ngươi như vậy hỏi han. Lý xanh không kiên nhẫn nói Muốn mau trong kết thúc trận này nói chuyện Tiêu Trạch uống trà đầu qua đi một cái tản nhận ánh mắt Lý xanh lại thu hồi mũi nhọn Bên ngoài nàng tưởng nói như thế nào vị này vương ra đều được chính là làm cho bản nhân mặt tổng cảm thấy có loại bị kinh sợ sợ hãi. Cố Huyền Y gì trong lòng khả nghi, có tiêu trạch ở nguyên do hỏi cái gì Lý Sanh đều sẽ trả lời. Duy độc là chỉ Nguyệt liền ngậm miệng không nói chuyện nói thẳng không quen biết, càng lại như vậy càng làm người hoài nghi. Rời đi chấn hồn bảy tán lâu lắm, trên người nàng lệ khí đã trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Cố Huyền Y hề làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, đổ chén nước trà đưa cho nàng. Ngươi nói không quen biết liền không quen biết đi. Thấy Lý Sanh thả lỏng cảnh giác. Cố huyền y thì nhân nhận cơ hội đi đến nàng phía sau, lặng lẽ phân phó trưởng quầy đi ngao một chén gạo nếp thủy tới. Trưởng quầy tuy không hiểu, thấy tiêu trạch không có gì tỏ thái độ cũng liền làm theo. Bắt vương ra, không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Lý xanh thử thăm dò, nơi đây không nên ở lâu. Cố huyền y thì không có khả năng làm nàng dễ dàng liền đi rồi, đặc biệt là này che đậy không được lệ khí, đừng nóng bội nhà, nhà ta vương ra vô tình bị thương ngươi, như thế nào có thể tùy ý ngươi như vậy trở về. Người tới. Tiêu Trạch Minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, phối hợp nói, đi tìm cái đại phu tới cấp 10 vương phi nhìn xem thương thế. Cố Huyền Y liễu vừa lòng cười, vương gia rất là thượng nói nha. Không được không được, không nhọc phiền bắt ra. Lý xanh vội vàng cự tuyệt, hoảng loạn lắc đầu. Tiêu Trạch ký vị thâm trường bung trong tay sứ men xanh chén trà, chuyển động vài cái chỉ gian hồng ngọc nhẫn ban chỉ, đệ muội gấp cái gì? Buồn vương nhưng không nghĩ thập đệ tới tìm buồn vương tính sổ, lại đợi chút cũng không sao. Nói chính là Chúng ta cũng không thể làm vương ra trong lòng băn khoăn. Cố huyền y dì nói chính mình đều tưởng phun ra, tiêu trạch muốn thật sẽ băn khoăn thì tốt rồi, như vậy nghiễm nhiên như là chính mình mới là bị khi dễ giống nhau. Bất quá, điểm này nhưng thật ra giúp không ít vội. Bị cố huyền y cùng tiêu trạch các loại lời nói gông cùng siềng xích trụ, lý xanh chỉ có thể ở trang sức cửa hàng vẫn luôn đợi. ngược lại là hạ nhân bọn thị nữ đều bị phân phát đi trở về, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Trường quay gạo nếp thủy đã ngao hảo. Cố huyền y ghi đem này ngã vào chén trà bên trong có vẻ không như vậy rõ ràng, nếu là một chút liền đem thứ đồ kia dọa chạy nhưng không tốt, nàng đến tưởng cái biện pháp thừa này chưa chuẩn bị. Đệ muội hôm nay như thế nào có rảnh ra tới đi dạo phố? Nàng khắp nơi dạo bước tìm thời cơ. Phần 66 Chương 66 bị quỷ bám vào người. Lý xanh như là không có nghe hiểu cố huyền y ghi nói cái gì, vẻ mặt mê mang mà nói, chẳng lẽ ta không phải mỗi ngày đều ra tới đi dạo phố? Phải không? Kia thật đúng là không biết. Cố Huyền Y gì nghiêm trang vậy bạn, chính mình nói cái gì phòng chừng cũng không biết, trong tay gạo nếp thủy vẫn luôn nâng, bất đắc dĩ vẫn luôn cũng chưa tìm đến thời cơ. Quỷ bám vào người loại sự tình này còn phải trước đem quỷ đánh ra tới lại nói, vàng không nàng cũng không hảo xuống tay. Một hồi giới liêu xuống dưới, rốt cuộc chờ đến Lý Sanh thả lỏng cảnh giác, Cố Huyền Y trực tiếp đem gạo nếp thủy ngã vào mười vương phi trên đỉnh đầu. A! Lý Sanh bụng mặt kêu to lên, trưởng quay thấy tình thế lập tức đóng lại cửa hàng môn. Tuy không biết bắt vương phi đang làm gì, nhưng đóng cửa tổng không sai. Một trận thét trói thai hai loại thanh âm, đem người khác cấp dọa tới rồi. Tiếng thét trói thai sau, trên người nàng âm hồn hiện thân, xích mục giận trừng mắt cố huyền y dì Rốt cuộc ra tới, cũng thật không dễ dàng đâu. Cố huyền y nghiền ngẫm nói. kia quỷ cũng không nốc, tự biết đâu không lại cố huyền y dì muốn lại lần nữa bám vào người đến lý xanh trên người. Vì thế, mặt lộ vẻ hung tướng nhào hướng lý xanh thân thể. Cứ như vậy Đào Tẩu nói không chừng sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán, bám vào người trên người ít nhất cũng sẽ bận tâm đến này thân thể phàm thai. Cố Huyền Y liếc mắt một cái liền nhìn thấu âm hồn ý tưởng, hai ngón tay ở bên hông một chút rút ra một cây thon dài tơ hồng, ở pháp thuật điều khiển hạ chậm rãi biến thô, dây thường nhanh chóng rôi hướng sắp tiến vào lý xanh thân thể quỷ hồn. Âm hồn bị dây thường gắt gao quấn quanh trụ chỉ có thể không ngừng mà giãy giụa, Cố Huyền Y trợ thủ đắc lực qua lại biến hóa đem nó gắt gao mà vây khốn. Một chương màu đỏ họa linh tử hoàng phù dán ở tơ hồng phía trên. Trường quay, giúp ta chuẩn bị một chén mế, một cái trứng gà. Trường quay bị cảnh tượng như vậy sợ tới mức không nhẹ, hai chân đều là mềm, nghe được phân phó hơn nửa ngày mới hoán lại đây, hảo hảo, lập tức liền đi. À, tâm hồn còn không có từ bỏ dãy ruộng, tơ hồng hoàng phù bỏng rất làm nó không ngừng mà kêu thảm. Cố huyền y cầm trong tay tơ hồng đưa tới tiêu trạch trước mặt, vương ra, giúp ta chặt chẽ bắt lấy nhưng đừng lỏng Tiêu Trạch có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, dừng một chút tiếp nhận dây thường dùng sức giữ chặt. Bưng chén nặng chữ Mễ, Cố Huyền y y đi đến âm hồn phụ cận đem trứng gà vòng vài vòng đứng ở trên mặt đất, trưởng quay đôi mắt đều phải trường ra tới, không nghĩ tới trứng gà còn có thể lập trụ không ngã. Nàng tiếp tục cầm chén trung Mễ, chiếu vào trứng gà chung quanh vẫn luôn liên tiếp tới cửa, trên tay động tác nối liền nhanh nhẹn. Sau khi chấm dứt ngồi xếp bằng ngồi ở mì trứng trước, chấm tay hành lễ đặt ở đỉnh đầu vông. Âm hồn không ở phát ra âm thanh chỉ là sắc mặt thống khổ cực kỳ đáng sợ. Khách, một tiếng thanh thúy tiếng vang, trứng gà nứt ra rồi nói tê Phùng, chất lòng theo chạy tới trên mặt đất gạo, âm hồn biến mất tơ hồng chậm rãi buông xuống. Lý xanh trực tiếp kế dịu trên mặt đất, ấn đường hắc khí cũng đã biến mất. Trưởng quầy, gọi người tới quét tước một chút đi. Lần đầu tiên thấy đuổi quỷ, trưởng quầy đối bắt Vương phi như vậy cái nhược nữ tử chính là lau mắt mà nhìn thực, vẻ mặt sùng bái thẳng gật đầu. Kia nàng không có việc gì đi. Tiêu Trạch lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân, tốt xấu là Mười Vương Phi, ở chính mình trong tiệm ra điểm sự cũng không hảo công đạo. Cố huyền ý liền nâng dậy Lý Xanh ghé vào trên bàn. Không có việc gì, chỉ là hiện tại có điểm suy yếu. Nghĩ nghĩ, nàng âm dương quái khí treo chọc nói, loại sự tình này ngươi không phải nhất có kinh nghiệm. Tiêu Trạch liên tiếp hát tuyến xoay đầu đi. Lý Xanh lại lần nữa tỉnh lại đều đã là giờ mùi, Thái Dương không ở tựa chính ngọ bên kia lửa nóng. Nàng mở hai mắt ánh vào mi mắt chính là tiêu trạch vợ chồng uống trà đàm tiếu một màn. Phần 67 Chương 67 Phong Thủy Đại Sư Nhớ tới vừa mới chính mình bị đảo một đầu gạo nếp thủy, liền giận sôi máu. Cố huyền y thì người đối ta làm cái gì? Tuy rằng không có gì sức lực, nhưng là lý Xanh rộng như cũ rất lớn. Tỉnh, ta có thể đối với người làm cái gì? Cố huyền y xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nên làm nàng ngủ nhiều một lát, vừa tỉnh tới liền kêu kêu quát quát ồn ào đến người phiền. Lý Xanh đột nhiên đứng lên, đầu một trận chóng váng chậm rãi mới khôi phục xuống dưới, còn nói không có, ngươi cư nhiên dám bắt ta thủy, chúng ta chờ xem. Cố huyền y cùng tiêu Trạch thập phần ăn ý đồng thời liếc nàng liếc mắt một cái, vâu ngự tiếp tục uống trả. Thấy như vậy phản ứng, Lý Xanh càng thêm ghi hận trong lòng. Có ý tứ gì, bắt ra cứ như vậy mặc cho ngươi vương phi làm sẳng làm bậy sao. Đủ rồi. Cố huyền y thật sự là chịu không nổi nàng này phó sắc mặt, ngươi bị âm hồn quấn thân cũng không biết. Không cảm kích còn chưa tính còn dám nói ta làm sàng làm vậy. Cố Huyền Y Liệ một ngụm uống xong ly chung trà, đứng dậy đem sở hữu trải qua từ đầu chí cuối nói cho nàng, thuận tiện cũng dùng pháp thuật hoàn nguyên hạ âm hồn tướng mạo tính làm đưa nàng phúc lợi. Lý xanh hoảng hốt, vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, dương nhanh múa vút tránh đi. Người này miêu tả cũng quá hình tượng điểm. Tiêu Trạch Bình đạm nói, trong lòng miễn bàn nghĩ nhiều cười. Cố Huyền Y Liệ buông tay, đây là nàng tưởng nói sao, hiển nhiên là Lý xanh chính mình muốn nghe. Tuy rằng đuổi đi lý xanh trên người âm hồn, nhưng nàng vẫn là đối chấn hồn bảy tán sự nhớ mãi không quên. Ở trên phố xoay hồi lâu, cuối cùng tìm ra trang hoàng đẹp tiểu lầu ăn cơm. Tiểu lầu ba tầng phân bố, tối cao một tầng đắp hấp dẫn đài vừa thấy liền biết là vì quý tộc chuẩn bị, trong tiệm cũng là cổ xưa điển nhã trang trí, đơn giản mà thực vật bảy biện có vẻ hơi có sức sống. Tiệm rượu tiểu nhị là cái cơ linh tiểu tử, nhìn lướt qua bọn họ ăn mặc, liền đem bọn họ đưa tới nhà Cố huyền y vừa vào cửa liền nhận thấy được không đúng, nhìn quanh bốn phía nói, đáng tiếc nhà này tiểu lầu trang hoàng, tại như vậy đi xuống sợ là muốn đóng cửa. Ân, Tiêu trạch kinh ngạc, gì ra lời này. Nay tiểu lầu có phòng ngoài sát, không tụ tài, sớm muộn gì đóng cửa. Tiêu trạch không thể tin tưởng nhìn quanh bốn phía, người không phải rất nhiều sao, như thế nào sẽ kiếm không đến tiền. Thiệt hay giả, này sinh ý không phải man tốt. Cố huyền y tự tin cười, không tin, người phái người đi vừa hỏi liền biết. Tiêu trạch nhìn hướng hạo liếc mắt một cái, hướng hạo liền đi dò hỏi, không bao lâu liền trở về hội báo, hội báo khi biểu tình cũng là vẻ mặt dối rắm Vương ra, nhà này tiểu lầu xác thật vẫn luôn ở buổi tiền, lão bản đều phải cấp điên rồi. Tiêu trạch theo bản năng nhìn cố huyền y liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng nhướng mày cười, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Còn có chính là, tiểu lầu lưu lão bản cầu kiến. Làm hắn bảo đi. Dù sao đồ ăn còn không có thượng, có thời gian cùng lão bản liêu hai câu. Tiểu lầu lưu lão bản bụng vẹ đi vào tới, vừa vào cửa liền quỷ trên mặt đất. Lưu lão bản, ngươi làm gì vậy? Cố huyền y không nhớ rõ bọn họ có nói ra chính mình thân phận nha. Quý nhân a, quý nhân thỉnh giúp giúp lưu mô đi, cái này tiểu lầu sinh ý từ trước đến nay không tồi, chính là không biết vì cái gì chỉ bồi không kiếm. Lưu lão bản nghe nói có người nhìn ra hắn kinh doanh không tốt, lập tức liền tới rồi thỉnh giáo. Như thế nào cái bồi pháp? Cố huyền y lìa đối này thực cảm thấy hứng thú. Lưu Lão bản bất đắc dĩ mà thở dài, phàm là cùng bồi tiền có quan hệ sự, đều có thể làm ta cấp gặp phải. Cố Huyền Y lìa suy nghĩ, có phòng ngoại sát ở tha cho ngươi ở khôn khéo cũng kiếm không được tiền, ngươi trước lên, chiếu ta nói làm, hết thảy đều sẽ hảo lên. Cố Huyền Y lìa giáo Lưu Lão bản ở tiểu lầu đại sảnh phóng khẩu đại lưu, bên trong loại hoa sen, không ra một tháng chắc chắn có chuyển biến tốt đẹp. Lưu Lão bản biết được phương pháp tuy bán tín bán nghi, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, làm theo. Phần 68. Chương 68 chân không thoải mái. Ngày ấy lúc sau ngày thứ ba, hình bộ bên kia vẫn luôn không có chỉnh nguyện tin tức, cho nên Cố Huyền Ý ý tưởng từ Lý xanh bên này xuống tay. Đông chân, Vương gia khi nào trở về? Nô tỷ lại đi nhìn xem, đánh giá cũng nhanh. Không cần đi. Tiêu Trạch nện bước mạnh mẽ đi vào trong phòng, phất tay chi đi những người khác. Cố Huyền Ý liền lập tức đón nhận đi, thế nào, có tra được cái gì sao? Tiêu Trạch lắc đầu, Cũng không phát hiện lý xanh ngầm có cùng trình nguyệt lui tới. Cố huyền y gì khóa chặt mày đi đến bên cạnh bàn, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn qua lại gõ. Cho nên, người là nghĩ như thế nào? Trấn hồn bảy tán là trình nguyệt, cái này ta có thể xác định. Cố huyền y gì nghiêm túc phân tích sự tình mạch lạc, lý xanh trên người cũng có trấn hồn bảy tán. Người là nói, tiêu trạch cũng nhận thấy được không đúng, mấu chốt là lý xanh xảo bất xảo bị quỷ bám vào người, vẫn là ở túi thơm bị xé vỡ lúc sau hiển lộ ra tới có thể thấy được chấn hồn bảy tán là dùng để áp chế âm hồn lệ khí. đúng vậy, chấn hồn bảy tán chính là trình nguyệt cho nàng, bằng không hết thể đều tới qua trùng hợp. cố huyền y liền ngay từ đầu liền không tin trình nguyệt sẽ đột nhiên mất tích, hiện tại ra tới cái lý xanh nàng sẽ không bỏ qua này tuyến. nói như vậy, các nàng quan hệ hẳn là thực hảo mới đúng. 89/ chín phần mười chính là bản thân. cố huyền y thì không ngừng phân tích, cảm giác chính mình ly chân tướng càng ngày càng gần, không hề có chú ý tới một bên tiêu Trạch mạo mồ hôi, cắn răng ngồi xuống. Tiêu Trạch mười ngón gắt gao đè ở đầu gối, xương cốt đột nhiên tựa như vỡ ra giống nhau đau đớn. Này đã không phải lần đầu tiên như vậy đâu, nhưng hắn đều còn có thể nhịn xuống. Tổng không thể giống một phế nhân giống nhau nằm ở trên giường đi. Thượng một lần đau vẫn là từ trong cung quỷ cầu hoàng đế thời điểm, nhưng đều có thể nhịn xuống. Nhưng hiện tại là càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa một lần so một lần khó nhịn. Có, Tiêu Trạch ngươi phái người ngày đêm giám thị trụ mười vương phủ, ta tin tưởng tổng hội lộ ra dấu vết. Tiêu Trạch mặt không đổi sắc gật gật đầu. Trên tay cũng đã gân xanh bạo khởi. Nhìn trăm trăm mười vương phủ còn nếu không bị phát hiện, chuyện này dừng ở hướng hảo trên người, như vậy sự chỉ có hắn có thể làm. Cố huyền y gì cũng tương đối yên tâm hướng hảo, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có đợi. Đêm đó, hạ một hồi mưa to. Tiêu trạch trần trọc khó miên, chỉ vì hai chân xương cốt giống như bị gò nát giống nhau, chủy tâm đến xương đau. Ngồi dậy tới, ý đồ xuống giường. Biết rõ, trực tiếp té ngã trên đất, đâm phiên ngăn tủ tiếng vang. Khiến cho bên ngoài gác đêm hạ nhân Vương ra, ngài không có việc gì đi Đem vương phi tìm tới Tiêu trạch đau đớn khó nhịp Hạ nhân nghe thanh nhầm không thích hợp Chạy nhanh đi dáng tuyết tuyển gõ cửa Đông chân nghe được động tĩnh Từ cách vách trong xương phòng mở cửa Xoa nhập nhèm mắt đi ra, chuyện gì Vương ra hắn giống như đã xảy ra chuyện Làm nô tải tới thỉnh nương nương đi một chuyến Đông chân vừa nghe là vương ra sự liền đi gõ cố huyền y hề môn Môn mở ra thời điểm Cố Huyền Y đã mặc tốt quần áo, đi thôi. Vừa đến thính trúc yên, Cố Huyền Y nhìn đến ngồi dưới đất Tiêu Trạch, tính cả hạ nhân hỗ trợ nâng đến trên giường ngồi, do hỏi, chân không thoải mái. Tiêu Trạch gật đầu, đem hắn giờ phút này cảm thụ đều cùng nàng nói. Cố Huyền Y nghiêng đầu phân phó hạ nhân, cầm lệnh bài đi trong cung thỉnh Thái Y Nhi. Ngươi không có biện pháp sao? Tiêu Trạch không nghĩ kinh động đến trong cung người, chưa hết nghe Thái Y Nhi nói như thế nào, có lẽ là Bá Tước phủ kia mấy ngày, hắn vẫn luôn buổi chính mình. Dẫn tới dùng chân quá độ Trước mắt cái này mấu chốt thượng Tiêu trạch chỉ có thể nghe nàng Phần 69 Chương 69 Thủy quỷ tập kích Thái Y ỉa, vương gia thế nào Cố huyền Y nhìn tiêu trạch toàn thân bị chát đầy ngân châm Như vậy rất giống một con con nhím Nhẹ giọng hỏi Hồi bẩm vương phi, vương gia bệnh cũ tái phát Hạ quan đã vì vương gia thi châm giảm bớt ống đau Kế tiếp, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới được Thái Y ỉa giải thích nói Làm phiên đại phu Cố Huyền Y Nhiê nhìn Tiêu Trạch mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, có chút đau lòng. Nếu là một lần nói vậy sẽ không như thế nghiêm trọng, cũng không biết chịu đựng bao nhiêu lần mới banh không được. Như thế nào sẽ có như vậy tử tâm nhã người? Vậy nghe Thái Y Nhiê nói, ngươi đến nằm trên giường mấy ngày, không ngại, vỗ ngươi cái đầu. Nếu muốn này hai chân nói, tốt nhất ngoan ngoãn. Tiêu Trạch không cam lòng, lại khó mà nói cái gì. Hướng Hạo nhìn trầm trầm mười vương phủ liên tiếp mấy ngày không có tin tức, vì thế. Cố huyền y để làm đồng chân lưu lại chiếu cô tiêu trạch, nàng lấy vấn an lý xanh vì từ một mình đi trước, xét thấy tiêu trạch địa vị, thập vương gia tiêu hoàng hiên tự mình đón chào. Bắt tẩu như thế nào liền chính mình tới, bắt ca đâu, nên là đệ đệ đi thăm các ngươi mới là. Tiêu hoàng hiên vừa thấy liền biết là cái tương đối câu nệ người, ăn mặc sạch sẽ khéo léo, một đôi tam giác mắt cũng là cái tâm tư thâm trầm người, bất quá này trong cung vương gia không điểm tâm tư lại nên như thế nào tồn tại đâu. Cố huyền y gì thấy tiêu Trạch này mấy cái huynh đệ cơ hội không nhiều lắm, lễ tiết cũng vẫn là hiểu, tiêu nàng bát tẩu là cho đủ mặt mũi. Thập ra nơi nào lời nói, ngày ấy trên đường ngẫu nhiên gặp được đệ muội, thấy nàng thân thể không tốt, cô y bất thời giờ đến xem. Nga! Lại có việc này. Tiêu Hoàng Hiên cũng không biết trang sức cửa hàng sự, ta không nghe nàng nhắc tới quá. Người tới, đi thỉnh Vương Phi. Không cần. Cố huyền y gì tức khắc ngăn cản, người tới chủ thính nàng còn tra cái gì, Thập ra không cần phiền thoái ta chính mình đi là được. tiêu hoàng hiên trần chờ trong chốc lát, vừa lúc hắn cũng có việc muốn đi ra ngoài, liền sai khiến một cái nha hoàn cấp cố huyền y về dẫn đường. cố huyền y về thi lễ, chính hợp tâm ý. đại tiêu hoàng hiên đi rồi lúc sau, nàng chi khai dẫn đường nha hoàn, tìm cái không người góc tận trời thi pháp. ngay sau đó, chân trời ráng xuống một đạo chỉ có nàng thấy được quang, kia quang đánh vào phủ đệ trâu nào đó. cố huyền y không chút do dự tìm qua đi, là một tòa chế tạo tinh xảo núi giả, nhìn quanh bốn phía. Xác nhận không người còn đường nơi này, liền bắt đầu xem, kỹ một phen. Có một chỗ nô lên địa phương, khiến cho nàng lực chú ý, để sát vào vừa thấy tựa hồ có thứ gì ở dưới. Ngôi sổm xuống thân đem nô lên địa phương đẩy ra, lại là một cái thổ kim tiểu đồng nhân, túc mục khuôn mặt tròn tròn đôi mắt nô lên. Đây là, chấn hồn đồng nhân. Nơi đây chính chỗ kĩ mục, tại đây phóng đồng nhân xuống mổ, là luyện hồn thuật chấn chạch một loại, nghĩ đến đây, cố huyền ý gì cao mày. À. Mặc kệ này Lý Xanh cùng Trình Nguyệt có nhận thức hay không, này đó đủ để cho nàng khẳng định chính là, Trình Nguyệt liền tại đây tòa phủ đệ. Cố Huyền y thì suy đoán, trong lòng không ngừng đảo quanh, còn kém điểm cái gì, kim mộc thổ đều có còn kém thủy. Nếu là Trình Nguyệt liền ở chỗ này định có thể đem nàng dẫn ra tới. Cố Huyền y thì tính toán như thế nào dẫn quân nhập ung, nhìn bốn phía nín thở cảm thụ, hướng tới âm khí nặng nhất địa phương đi khởi, là một chỗ hồ nước. Quả nhiên, đã không có chấn hồn đồng nhân. Trong nước tiểu quỷ kìm nén không được ngao ngoe dục dịch, mặt nước không ngừng mà quấy màu đen sương mù bao phủ ở mặt trên, Cố Huyền Y cảnh giác thấy rõ hết thảy. Chớp chi gian, một đoàn màu đen khí từ trong nước vây quanh đi lên công kích nàng. Cố Huyền gì trong lòng cả kinh, kịp thời né tránh. Nhưng mà, vài lần né tránh tới đều bị gắt gao đi theo không bỏ. Thấy vậy, nàng hai tròng mắt âm trầm, mũi chân ở thủy biên một chút nhảy phi ở trên mặt nước, xoay người hết sức chỉ gian tể tiểu ngân quang đánh tan hắc khí. Tiểu quỷ giữ tận bộ mặt hiển lộ ra tới, vờn quanh âm khí càng ngày càng nặng. Phần 70. Chương 70 trọng thương đào tẩu. Thấy tiểu quỷ càng đắc ý cố Huyền Y liền ngược lại càng vui vẻ, âm khí càng nặng thuyết minh Trình Nguyệt liền ở phụ cận chỉ cần bắt được tiểu quỷ là có thể dẫn ra nàng. Thức mau, tiểu quỷ tiếp tục công kích nàng, Cố Huyền Y trong tay vượng khởi linh khí trong miệng niệm khởi chú ngữ. Chung đồng từ Cố Huyền Y trong lòng ngược bay ra, môi đông đưa một chút tiểu quỷ liền không thể động đậy. Linh chú hóa thành phù vòng vây quanh ở tả hữu bị bỏng nó, phát ra thê thảm tiếng kê Bọt nước đống nhiên bán khởi, một trương quen thuộc khuôn mặt chiếu vào cố huyền y dìa trước. Cố huyền y dìa, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm được ta, thật đúng là ngoài dự đoán đâu. Trình nguyệt cả người phiếm hắc khí, trong mắt phiếm giày đặc câm khí. Cố huyền y dì khiêu khích cười, hiện giờ trình nguyệt nơi nào vẫn là từ trước nhìn thấy bộ dáng, ta cũng không nghĩ tới đâu, cựu tiểu thương. Không, tháng bại còn không có phân. Cố huyền ý chúng ta trò chơi mới vừa bắt đầu. Trình Nguyệt giống một cái thợ săn giống nhau trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tự trong nước mang ra lệnh thấu xương mà nhập. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy liền phải kết thúc đâu? Cố huyền ý liền ngưng kết linh khí ở chỉ gian tạo nên, nói nhằm phía Trình Nguyệt, màu bạc quang xẹt qua nàng mi rác. Trình Nguyệt phản ứng kịp thời, tránh thoát cố huyền ý công kích, cũng một tay đánh hướng nàng, hai người ở không trung qua lại từ đánh, tốc độ và cực nhanh. Cố Huyền Y Nhi đột nhiên giảo phá ngón tay ở trước mặt họa ra linh phủ, một trưởng đánh hướng nàng, Trình Nguyệt khó lòng phòng bị bị đánh thành trọng thương rơi trên mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tốt ra, Trình Nguyệt phát hiện có người lại đây, trừng mắt nhìn Cố Huyền Y đi liếc mắt một cái, trường tụ vung lên biến mất ở khói đen trung, tính cả tiểu quỷ cùng nhau biến mất. Tuy rằng đả thương nàng, Cố Huyền Y đi chính mình lại cũng không mất đến cái gì chỗ tốt, rơi trên mặt đất chỉ cảm thấy ngũ tạng đều ở đau. Xem ra Trình Nguyệt công lực tiến bộ không ít. Mà chính mình cũng nên đúng lúc tu luyện, như vậy nhược, nói nàng là thánh nữ hoa linh, đều sẽ không có người tin tưởng. Người tới A, mau cho ta bắt lại, cư nhiên dám ở ta mười vương phủ nháo sự. Lý xanh mang theo một đống nhân mã mênh mông quần quần xuống tới. Cố Huyền y gì chầm rãi đứng lên, đệ muội làm gì vậy? Bắt đầu ở nhà ta nháo sự, còn dám hỏi ta. Hiểu lầm. Cố Huyền y gì phòng đoán, định là trình nguyệt đem nàng đưa tới, trong phủ vào tặc, ta bất quá là giúp ngươi thu thập hạ mà thôi. Nói vậy, Này cũng không phải là ngươi bắt vương phủ Lý sanh thật vất vả tìm được Có thể hỏi trách nàng cơ hội Như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Húng chi phải cho trình nguyệt kéo đủ sung túc thời gian Cố huyền y đi bước một tới gần Lý xanh Túi người ở nàng bên hai Hô hấp đều làm người không rét mà run Ta cảnh cáo ngươi Chớ có hùng hổ do người Ngươi tư tảng trình nguyệt sự ta nhưng nhớ kỹ Lý sanh mở ra Sắc mặt cực kỳ khó coi giả ngu nói Ta không biết ngươi đang nói cái gì Ngươi sẽ biết Dứt lời. Cố Huyền Y dạo bước rời đi, Tri Nguyệt tận mắt nhìn thấy đến Cố Huyền Y rìa rời đi, treo ở hết hầu gian tâm lúc này mới buông xuống, xoay người chạy lấy người. Cố Huyền Y rìa đã phát hiện nàng ẩn thân chỗ, lại ngốc đi xuống chỉ biết chui đầu vô lưới. Nghĩ đến đây, trở lại chính mình chỗ ở, tùy tiện thu thập hạ liền hấp tấp đào tẩu. Lý Xanh lúc chạy tới đã không thấy nàng bóng người, nàng cố không được nhiều như vậy, việc cấp bách là đem dư lại đồ vật đều thu thập, hảo tìm cái thời gian ném văng ra, để tránh bị người bắt nhược điểm chứa chấp ngại phạm chịu tội, nàng nhưng không đảm đương nổi. Hôn hoảng chi gian, tìm một tiếng vang lớn, một cái màu đen tiểu bình gốn ngã trên mặt đất sợ tới mức nàng cả kinh, chạy nhanh ngồi xổm xuống thu thập lên. Đột nhiên, thổi qua một trận gió lạnh, gây chợt lạnh, thẳng run lập cỡ. Không nghĩ tới phía sau đứng cái bộ mặt giữ tợn âm hồn. Phần 71. Chương 71 kỳ quái cảm giác. Thanh biên trong rừng cây, chi nguyệt một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trọng thương nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân trượt trực tiếp từ sườn núi thượng lăn xuống đi ngăn trở một chiếc xe ngựa đường đi ngũ gia phía trước có cá nhân nằm ngồi ở mã phu bên cạnh người thiếu niên cách một đạo mảnh bầm báo ngươi đi xem thiếu niên lĩnh mệnh khi trở về đã đem trình nguyệt ôm vào trong ngực ra, cô nương này bị trọng thương nơi đây dân cư thưa thớt nếu mặc kệ mặc kệ sợ là sẽ xảy ra chuyện nam tử ôn hòa nói nếu bị chúng ta cấp gặp vậy mang về đi đúng vậy cùng lúc đó Cố huyền y vừa ra khỏi cửa, hướng hạo liền nên diện mà thượng, thấy cố huyền y đi mạo mồ hôi, sắc mặt lược hiện mỏi mệt, lo lắng hỏi, nương nương, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, trở về đi, không cần nhìn chăm chăm sao, không cần. Cố huyền y đi lắc đầu, như vậy một ngáo, người không chừng chạy đi nơi đâu, quả quyết sẽ không lại lưu lại nơi này. Tiêu trạch nghe nói cố huyền y hồi phủ tin tức, ngồi vào trên xe lăn, làm đông chân đẩy hắn đi dáng tuyết huyển, một ngày không có nhìn thấy. Hắn này trong lòng nói không rõ có phải hay không lo lắng, chỉ cảm thấy vắng vẻ. Vương ra, nương nương phân phó, ai đều không thể tiến, bao gồm ngài. Chỉ là, vừa mới tiên sân, đã bị hướng hạo ngăn ở bên ngoài. Tiêu trạch vẻ mặt hắc tuyến miễn bàn có bao nhiêu sinh khí, hướng hạo, người dám cản buồn vương. Rõ ràng chính mình mới là hắn chủ tử. Hướng hạo tỏ vẻ chính mình thực vô tội, hắn cũng là phụ mệnh làm việc. Húng chi vương phi nói đây là vì vương gia Hảo, thuộc hạ đáng chết. Nhưng nương nương nói muốn trước tắm gội thay quần áo, tái kiến vương ra. Tắm gội thay quần áo? Bên kia phát sinh chuyện gì, người như thế nào sẽ cùng vương phi cùng nhau trở về? Tiêu trạch trong lòng có thể hỏi ra ngàn vạn cái vấn đề tới, quả nhiên ở trong phủ tu dưỡng là nhất vô dụng hành vi, cái gì cũng không biết. Ra, ngài chờ lát nữa vẫn là tự mình hỏi nương nương đi. Tuy rằng hắn đều thấy được, nhưng nhìn đến hình ảnh cùng vương phi nhìn đến, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tiêu trạch giận sôi máu nếu không phải hắn đi theo chính mình nhiều năm như vậy, chắc chắn đem hắn đuổi ra đi. Buồn vương không đi vào, liền ở trên hành lang chờ. Tiêu Trạch cho rằng Cố Huyền Y có chuyện gì cố ý giấu diếm hắn, trong lòng ngũ vị tạm trần lại có chút mất mát, một mình một người ngồi ở hành lang dài hạ, nhậm phong phất quá bạc nhược thân thể. Cố Huyền Y lìa dùng ngải diệp tắm gội lau mình xong sau, đẩy cửa ra tới, nhìn đến đông chân cùng hướng hạo đều ở, duy độc không thấy Tiêu Trạch, người đâu? Nương nương, vương gia cảm xúc không thích hợp, ngài mau đi xem một chút đi. Đồng chân vội vàng nói. Cố Huyền Y rìa gật gật đầu, liền đi tìm hắn. Thấy Tiêu Trạch ngồi ở hành lang hạ trú gió, trong mắt tiểu ngọn lửa thiêu lên. Tiêu Trạch, ngươi làm gì đâu? Chân còn muốn hay không? Nghe được Cố Huyền Y rìa thanh âm, Tiêu Trạch hoàn hồn tới, lạnh nhạt nói, chính là ngươi làm buồn vương ở bên ngoài chờ. Ta đó là vội vàng dùng ngải thảo trừ ta. Cố Huyền Y gì không nghĩ tới hắn sẽ vì như vậy sự tích cực, cũng man bất đắc dĩ. Ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục, ta khí tiếp cận ngươi. Ngươi kia đẩy liền đảo thân thể thừa nhận không được, cho nên ta chỉ có thể trước tắm gội, tái kiến ngươi. Ngải Diệp có trừ tà tác dụng, có thể tiêu tán nàng lây dính âm khí, như vậy tắm gội qua đi cùng tiêu trạch tiếp xúc lên cũng sẽ không làm hắn cảm thấy thân thể không khỏe. Ngay vậy, tiêu trạch khỏe miệng ức chế không được dơ lên, miệng còn ngạnh, phải không, Kia mười vương phủ đã xảy ra chuyện gì, ngươi vừa trở về liền muốn trừ tà. Cố huyền y ở trước mặt hắn ngồi xuống, đem mười vương phủ phát sinh sự tỉ mỉ giảng cho hắn nghe. Phần 72 Trưng 72 tiểu quỷ nhìn trộm. Trình Nguyệt chạy. Nhưng nàng bị trọng thương hẳn là chạy không được rất xa. Cố huyền y gì tự động nhảy vọt qua chính mình thương đến nguyên khí bộ phận. Vậy còn ngươi. Nhưng có bị thương. Tiêu trạch nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cố huyền y thì cố ý tránh đi hắn tầm mắt, nói giỡn, ta sao có thể sẽ bị thương. Trình Nguyệt không phải đối thủ của ta. Dứt lời, thân thể lại không biết cố gắng mà khủ hai hạ. Theo bản năng nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái bầu không khí tức khắc có chút xấu hổ, ngạch ha hả. Chiều hôm đã rất sâu, ánh trăng sao thưa, mười vương phủ toàn bộ phủ đệ một mảnh yên tĩnh. Tiêu Hoàng Hiên tẩm điện nội, hấp hối một trận phiên vân phúc vũ ái mỗi hơi thở, Lý Xanh mềm như bông nằm ở Tiêu Hoàng Hiên trong lòng ngực trên mặt tân hiện đường hồng. Ra, tốt xấu, đem nhân ra lăn lộn thảm. Tiêu Hoàng Hiên chưa đã thèm mà khơi mào nàng cảm, hôn một cái, mệt, là được rồi. Đông nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, nguyên bản liền ám trầm ngọn đến không ngừng lay động. Vương gia, Lý Xanh đang chuẩn bị nói cái gì đó, gió lạnh rót tiếng cổ áo, nhìn không được run lên hạ. Làm sao vậy? Tiêu Hoàng Hiên cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi thân mình khẽ run, quan tâm nói. Lại mở mắt, Lý Xanh nguyên bản sáng ngời hai tròng mắt quấn lấy hắc khí, không có việc gì, thần thiếp chỉ là cảm thấy có chút lánh. Tiêu Hoàng Hiên nhìn trong lòng ngực Vương Phi, như là bị câu hồn giống nhau, chỉ cảm thấy đây là toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân, đem nàng gắt ga ôm, hiện tại không lạnh đi. Lý Xanh gật gật đầu. Mang theo khóc nước nở nói, vương ra, cái kia cố huyền y ấy luôn là tới tìm thần thiếp không phải. Đúng không? Đúng vậy, còn không phải là ỷ vào bắt vương ra đến hoạch thịnh sủng liền không ai bị nổi. Lý xanh không giấu vết mà quét hắn liếc mắt một cái, ngài vẫn là đường kim hoàng hậu sở ra đâu, liền như vậy không đem thiếp thân để vào mắt. Nói đến cái này, phẳng phất trọc đến tiêu hoàng hiên chỗ đau, cái kia cố huyền y ấy thật sự như thế. Bọn hạ nhân đều thấy, cái kia cố huyền y ở nhà chúng ta nháo sự còn uy hiếp thiếp thân không được trên giường nếu không muốn thiếp thân đẹp lý sanh cực kỳ mà hỉ khuất mang theo khóc nước nở thiếp thân thiếp thân hừ nàng dám như thế đối bổn vương ái phi tiêu hoàng hiên giận cực một cái đã chết nương vương gia có thể đấu đến quá bổn vương sao lý sanh phát ra tiếng cười mảnh khảnh ngón tay vớt ve ở hắn ngực vương gia hảo sinh uy mãnh thiếp thân rất thích nột cùng lúc đó bát vương phủ giáng tuyết tuyển cố huyền y nằm ở trên giường lăn qua lộ lại như thế nào đều ngủ không được Đứng dậy chuẩn bị ngồi xếp bằng luyện công khi, đồng nhiên phát hiện cửa có thứ gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng làm bộ dường như không có việc gì, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, cầm trong tay một mặt gương đồng, nương chiếu gương đồng thời chiếu hướng môn, lại cái gì cũng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, cố viên y y một lần tưởng chính mình quá nhạy cảm, còn là không yên tâm, buông gương đồng, mở cửa, đi đến sân tới. Một đạo hắc ảnh sẽ qua, khiến cho nàng chú ý. Giải khai chân đuổi theo. Một đường đuổi theo, thẳng đến tiểu quỷ ở nàng trước mặt ngừng lại, làm tốt tùy thời muốn chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, nay đó tiểu quỷ cũng không có muốn làm cái gì, xoay người về phía trước phiêu đi rồi. Cố huyền y đuổi theo vài bước lại dừng lại, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Tiểu quỷ không phải ở nhìn trộm vương phủ, mà là ở nhìn trong nàng, thả làm nàng nhận thấy được nó tồn tại, cũng đem nàng dẫn ra vương phủ. Tạm không biết tiểu quỷ mục đích là cái gì, nhưng nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc còn có Tiêu Trạch ở trong phủ. Nghĩ đến đây, trong lòng cả kinh, không tốt. Tiêu Trạch. Phần 73, chương 73 nóng hầm hập mà đầu lưỡi, qua lại liếm. Tiêu Trạch, thính trúc yến ngoại, Cố Huyền Y người chưa tới thanh em tới trước, lại không được đến nửa điểm đáp lại. Vọt vào trong phòng khi, chỉ thấy trong phòng đứng một người. Không chuẩn xác mà nói là nửa cái người. Cố Huyền Y đi theo bản năng lui về phía sau một bước, tay phải vừa lật lá bùa niết ở chỉ gian. Tầm mắt sớm đã ở bên trong này quét cải biến, cũng không có nhìn đến tiêu trạch thân ảnh. Trước mặt nửa người, trường người gương mặt, giã thu thân mình, một chân một bàn tay. Chỉ thấy nó huy xuống tay, môn phịch một tiếng bị đóng lại. Trong miệng càng là phát ra tiếng rên rỉ, tiêu cố huyền y thì nghe xong, nổi ra gà đều đi lên. Hướng hạo nghe tiếng tới rồi, đứng ở cửa, ra. Bên trong chuyển đến một tiếng lại một tiếng rên rỉ, tiêu hắn nghe xong, quái ngượng ngùng, chỉ có thể thối lui đến viện muôn khẩu. giờ phút này Cố huyền y đang bị nảy tinh quái đè ở trên bàn, mặt bị tinh quái nóng hầm hập đầu lưỡi, qua lại liếm, ướt lộc cục nhau rình dính, dính, dạ dày thẳng sông cuộn biển gầm. Đừng nhìn nhân ra chỉ có một chân một bàn tay, kia sức lực có thể so người bình thường còn muốn đại, làm nàng vô lực phản kháng. Cố huyền y đi vây quanh tinh quái, cũng quyết cái thủ quyết. Dây tiếp theo, một cây sáng lên dây thừng trói buộc ở tinh quái trên người, thả bị một đạo vô hình lực lượng kéo đi, chỉ kêu tinh quái liên tục lui về phía sau Cố huyền y lì lúc này mới có thở dốc cơ hội, đứng dậy ra bên ngoài chạy, không quên lau trên mặt nước miếng. Hướng hạo? Ở? Bị điểm đến danh hướng hạo, nhảy ra tới. Đồng thời, hắn cũng thấy được cố huyền y ghi phía sau tinh quái, không cấm hoàng sợ, đó là cái quỷ gì? Nương nương, đây là chuyện gì xảy ra a? Ra đâu? Ta cũng không biết, trước giải quyết giá hỏa này lại nói. Cố huyền y ghi nỗ lực ngăn chặn lửa giận, quay đầu lại phân phó hướng hạo đi chuẩn bị mấy cái đồng đèn dầu. Người đi rồi lúc sau, Cố Huyền Y đi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiệm dẫn hồn chú đem linh khí cùng tiêu trạch hơi thở kết hợp ở bên nhau, y đồ truy tung đến hắn rơi xuống. Nhất biến biến truy tung, không biết vì sao thậm chí liền hồn phách của hắn đều không có cảm nhận được, Cố Huyền Y đi cảm giác thực không đúng, chẳng lẽ là bị này chỉ tinh quái che giấu hơi thở? Lúc này, tinh quái thần sắc hung mạnh hướng tới nàng vọt lại đây, tay hóa thành dây đằng công kích tới Cố Huyền Y đi. Hướng Hạo bị thứ tốt tới rồi, thấy thế lập tức đem đèn dầu ném cho nàng nương nương tiếp theo cố huyền y tiếp nhận đèn dầu mấy cái xoay người tránh thoát công kích cũng phi vào nhà nội ở phòng trong tứ giác mang lên đồng đèn dầu sau đem tinh quái tiến cử phòng chính mình nhưng thật ra lanh lẹ mà chạy ra hướng hạo đóng cửa hướng hạo nhanh chóng đem cửa đóng lại dùng thân hình chống lại tinh quái chụp đánh thành công mà đem tinh quái vây ở trong phòng sau cố huyền y liền lập tức thúc giục hỏa chú tứ giác đồng đèn dầu sáng ngời bốc cháy lên minh hoàng sắc quang đem bốn phía liền luật cũ trợ kêu kia tinh quái ở hét thảm một tiếng sau Không có động tĩnh. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Hướng hạo thấy không có động tĩnh, lo lắng hỏi. Nếu là vương phi ra chuyện gì, vương gia định sẽ không tha cho hắn. Ta không có việc gì, ngươi đi về trước không cần quấy nhiêu đến trong phủ người, ta đi đem vương ra tìm về tới. Thuộc hạ bồi ngài đi thôi. Ngươi ta đều không ở trong phủ, này trên giới trăm tới khẩu người có điểm chuyện gì làm sao bây giờ, ngươi thả canh giữ ở trong phủ chờ ta trở lại. Hướng hạo do dự hạ gật đầu, kia nương nương hết thể cẩn thận tìm đến Vương gia mau chóng trở về. Tuy không biết Vương phi vì sao sẽ đuổi quỷ, nhưng nhìn ra hiện tại trạng huống chính mình cũng không giúp được gì, chỉ có thể coi chừng Vương phủ đừng cho bọn họ thêm phiền toái. Cố Huyền Y lìa dặn dò xong, liền đến dáng Tuyết Huyền, mang tới người giấy cùng Hoàng phủ, chuẩn bị dùng tiểu quỷ tìm kiếm tiêu trạch tung tích. Phần 74. Chương 74 bị người đương trường bắt được. Nàng dùng Chu sa ở người giấy thượng viết ra tiêu trạch sinh thần bất tự, lại đem Hoàng phủ hợp nơi tay trong tay tâm quay cuồng hội tụ linh khí ngay sau đó ngón tay kẹp lấy lên đỉnh đầu nhoáng lên hoàng phù đột nhiên bốc cháy lên vạn vật hành trình nghe ta hiệu lệnh ngâu ngươi tiểu quỷ nghe ta sai phái hoàng phù cho tàn rừng ở người giấy thượng tiểu quỷ ở người giấy thượng tại chỗ đánh vòng không một lát liền hướng tới một phương hướng thổi đi cố huyền ý lìa đi theo tiểu quỷ lưu lại hơi thở một đường tìm kiếm đó là một tòa phủ đệ thuật nhìn xa hoa khí phái làm như quý tộc nơi cố huyền ý ngẩng đầu nhìn mắt biển hiệu lại là cửu vương phủ như thế nào là nơi này Tuy nói cửu vương tiêu hoàng dương ở đông đảo vương gia trung tương đối âm ngoan, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo làm hại tiêu trạch là hắn tác phong sao? Hùng chi là dùng như vậy thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, hiện nhiên không phải người thường có thể làm được. Nếu là tìm người mang tà thuật người, vậy phải nói cách khác. Nghĩ, cố huyền y liê mơ hồ từ không trung thấy âm khí, mơ hồ không chừng, liền tìm cái không người địa phương, nhảy dựng lên ghé vào trên tường quan sát đến vương phủ hướng đi, thấy thị vệ thay ca rời đi nhân cơ hội nhảy xuống đi. Có đêm thăm bá tước phủ kinh nghiệm, nàng lần này nhưng lao đạo không ít. Tận lực tránh đi thị vệ tuần tra, nhưng nơi này dù sao cũng là vương phủ, thị vệ tu dưỡng cùng chuyên nghiệp độ đều là cực hảo. Bất luận cái gì thời khắc đều vẫn duy trì cẩn thận. Thế cho nên, nàng ở xuyên qua vương phủ thời điểm, bị mấy cái thị vệ cấp phát hiện. Người nào dám can đảm ban đêm xông vào vương phủ. Cố huyền y gì một cái xem thường thiếu chút nữa không phiên đến đỉnh đầu đi, nàng đường đường một cái phục ma thôn thánh nữ, trộn cắp ghi Tư nhiên bị người đương trường bắt được. Sảnh ngoài, cựu vương tiêu Hoàng Dương ngồi ở chủ vị thượng nhìn chằm chằm cái này. Ban đêm xông vào cựu vương phủ cố Huyền Y Yể, đường đường bắt vương phi. Bầu không khí thực sự xấu hổ đến không được. Cố Huyền Y Yể muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Quả nhiên đêm thăm loại sự tình này vẫn là đến tiêu trạch tới tương đối thích hợp. Nàng là cái người đứng đắn, làm không được chuyện như vậy. Nha, này không phải bắt tẩu sao? Bắt tẩu thật là quý nhân à? Muốn sao không tới? Muốn sao liền lựa chọn ban đêm tới? thật đúng là độc đáo. Nói chuyện nữ nhân đúng là kiểu vương phủ nữ chủ nhân cương yên, sinh ra danh môn hảo phong kéo léo, dịu dàng hiền thục. Đây là ngoại giới đối vị này vương phi đánh giá. Thấy cố Huyền Y diệt một câu đều không nói, nàng tiếp tục âm dương quái khí nói. bắt đầu nếu là muốn tới làm khách, đại nhưng chính Đại Quang Minh tới, cần gì ban đêm xông vào đâu? Chuyển gia đi chỉ sợ sẽ làm hỏng bát gia thanh danh a. Cố Huyền Y diệt quét nàng liếc mắt một cái, xấu hổ cười, không có việc gì không đăng tam bảo điện sao? Khương Nghiên cười nhạo nói, cái gì quan trọng sự, làm ngài không màng bắt ra mặt mũi làm ra này chờ có thất lễ tiết sự. Nhậm nàng như thế chế nhạo, Tiêu Hoàng Dương cũng không mở miệng ngăn cản, có thể thấy được này đối Khương Nghiên rất là sủng ái. Một khi đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Cố huyền y lìa nói đôi mắt lại không ngừng nhìn quét chung quanh người phản ứng, ta phu quân mất tích, liền ở tối nay. Tiêu Hoàng Dương trong mắt khiếp sợ thần sắc dây lát lướt qua, thật sự, ta đoạn sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Kìa cùng Bổn vương có quan hệ gì đâu, vương tẩu đêm khuya dò hỏi chẳng lẽ là hoài nghi bổn vương. Tiêu hoàng hiên bất mãn mà như mày. Cựu ra hiểu lầm, ta một đường theo dõi đến nơi đây liền không có manh mối, chỉ phải tiến vào nhìn xem. Cố huyền y dừng một chút tiếp tục nói, bất luận cái gì một cái khả nghi điểm, ta đều sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi như thế nào xác định người liền ở cựu vương phủ? Khương nghiên cũng bị sự tình khiếp sợ tới rồi, tiêu trạch mất tích cũng không phải là việc nhỏ không thể làm vương phủ đã chịu liên lụy. Phần 75, chương 75 ta sẽ không làm ngươi có việc. Ta không xác định, nhưng ta sẽ không bởi vì ta không xác định liền từ bỏ bất luận cái gì một cái khả nghi địa phương, cho nên còn thỉnh kiểu ra châm trước một chút, làm ta đi tìm người, tìm không thấy ta tự nhiên sẽ rời đi. Cố Huyền Y ánh mắt kiên định, khí thế càng không cần phải nói, giống như không đáp ứng nàng, nàng liền sẽ an vạ nơi này không đi rồi giống nhau. Tiêu Hoàng Dương có chút chần chờ, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, liền điểm phòng bị đều không kịp làm. Tiêu Trạch lại là phụ hoàng thương yêu nhất Nhi tử, nghĩ đến đây, Tiêu Hoàng Dương quan trọng rằng hàm sau, không phải rất vui lòng mà đáp ứng rồi. Hảo, bổn vương cho ngươi đi tìm. Tiêu Hoàng Dương cũng không nghĩ sự tình trở nên phức tạp, nơi này ngươi không thân, khiến cho Khương Niên đi theo ngươi, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Đúng vậy. Khương Niên hành lễ. Cố Huyền Y Dì gật gật đầu, mặc kệ hắn phái bao nhiêu người nhìn chằm chằm chính mình, có thể tìm là được. Cố Huyền Y dùng linh lực dẫn đường, ở bên nhau thời gian lâu rồi tự thân linh khí thế, nhưng như thế thói quen hắn ngâm khí, không cần phụ trợ đều có thể cảm nhận được. Khương Nghiên đi theo Cố Huyền Y hướng tới một chỗ đi đến, nay trận thế nơi nào là không xác định. Rõ ràng là thực xác định a. Tuy rằng bọn họ chuyện gì cũng chưa làm. Thẳng đến đi vào hậu viện, Khương Nghiên lúc này mới nghi hoặc hỏi, chúng ta tới hạ nhân trụ địa phương làm cái gì? Cố Huyền Y không có đáp lời, chưa thấy được tiêu trạch phía trước, nàng cái gì đều sẽ không nói. Một đoàn hắc khí ở một gian nhà ở trước ngưng tụ, thấy vậy Cố Huyền Y không màng Khương nghiên, nhanh chân liền chạy tới. Khương nghiên vội vàng đuổi kịp, nàng đến toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm mới được, cũng đừng làm cho Cố Huyền Y có cơ hội mưu hại Cửu Vương phủ mới là. Phin một tiếng, Cố Huyền Y một chân giữ cửa đá văng, chỉ thấy Tiêu Trạch Huyền Phù ở không trung cả người phóng thích nồng đậm mà âm khí, mà hết thể này lại là một cái nha hoàn việc làm, nên nha hoàn sắc mặt tâm hối, ở nhìn đến nàng thời điểm, mày nhăn lại. Cố Huyền Y chỉ gian nhún lên, màu bạc quang mang bao phủ Tiêu Trạch một cái tay khác, huy trưởng hướng kia nha hoàn đánh đi, nha hoàn ăn nàng một trưởng, về phía sau lảo đảo hai bước, tiêu trạch thân mình, bởi vậy rơi xuống xuống dưới, cố huyền ý gì tay mắt lanh lệ đem hắn tiếp được, khương nghiên đứng ở cửa, thấy được một màn này, theo bản năng che miệng lại mới không làm chính mình kêu ra tiếng tới, không nghĩ tới tiêu trạch thật sự, thật sự ở trong nhà nàng, này nên làm thế nào cho phải, kia nha hoàn thấy tiêu trạch bị cứu, cả người đều nổi cơn điên, hung thần ác sát đánh về phía cô huyền Y Y đồ đem tiêu trạch cấp đoạt lại đi. Giờ phút này Cố Huyền Y Di thập phần phẫn nộ, dám động tiêu trạch chính là cùng nàng là địch, trở tay một trưởng đánh qua đi. Hai người song trưởng kề sắt cùng nhau khi, một đạo vô hình lực lượng bức hướng người khác, khương nghiên đám người toàn không đứng vững mà té ngã trên đất, hảo không chật vật. Cố Huyền Y tập linh lực với lòng bàn tay bên trong, nha hoàn không chống đỡ về phía sau quăng ngã đi, phịch một tiếng, nặng nề mà té rớt ở trên giường. Trường Phong giải khai nha hoàn áo thế cho nên cố huyền y thấy nàng trên vai một cái quỷ diện trạng đồ vật nàng dùng linh lực không chế được nha hoàn sau đến gần vừa thấy thế nhưng cùng mười vương phủ núi giả hạ quỷ diện đồng nhân giống giống nhau như lúc hơn nữa từ nhan sắc đi lên xem càng thêm thâm đột nhiên gian nha hoàn phát ra thấm người mỉm cười làm cho khương nghiên mặt hóa thành một quán máu loãng khương nghiên sợ tới mức kêu to hoảng sợ đến cực điểm thiếu chút nữa không ngất xỉu cố huyền y thì trong lòng cả kinh còn không có phản ứng lại đây Một đạo ám hắc pháp môn đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, đem nha hoàn máu loãng đều cấp hút đi, hình thành cường đại lốc xoáy. Giây tiếp theo, trên mặt đất đá, trong phòng bàn ghế, cùng với hôn mê bất tỉnh tiêu trạch đều bị kia nói lốc xoáy cấp hút đi qua. Cố Huyền Y lìa gắt gao mà bắt lấy tiêu trạch thủ đoạn, giữa trán nửa ra tế châu. Tiêu trạch, ta sẽ không làm ngươi có việc. Phần 76, chương 76 ngươi lại thiếu ta một cái mệnh, Liên ở nàng chảo không được tiêu trạch thời điểm lại thấy một đạo quang từ tiêu trạch trong cơ thể phụt ra mà ra, cố huyền y lẻ vội vàng quay mặt đi, không làm chính mình đối diện kia nói mãnh liệt quang mang, quang mang tan đi kia một khắc, pháp môn cũng biến mất không thấy, vô số nghi vấn chồng chất ở cố huyền y lẻ trong đầu, không chiếm được giải đáp, trước mắt việc cấp bách là muốn đem tiêu trạch cứu tỉnh, tiêu trạch bị an bài đến vương phủ phòng cho khách, tiêu hoàng hiên lúc chạy tới, nhìn đến ngồi ở ghế trên cương yên, khuôn mặt tẫn hiện hoảng sợ, lại xem nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh bát vương ra, vội vang nói, bổn vương này liền phái người đi trong cung thỉnh thái y để không cần vô dụng cố huyền y liền ngồi ở mép giường mặt vô biểu tình mà nhìn tiêu trạch phản ứng lại đây cái gì kịp thời điều chỉnh lý do thoái thác ta là nói cái này bệnh thái y trị không được vương gia không cần lo lắng mượn ta địa phương dùng một chút liền có thể khó mà làm được cần thiết tiến cung thỉnh thái y để nếu bắt ca có cái gì sơ suất người ta đều đảm đương không dậy nổi tiêu hoàng hiên khang khăng nói. Cố huyền y chỉ có thể tùy hắn đi, nơi này là hắn địa bàn, hắn có phương diện này băn khoăn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kia thái y đi tới phía trước, ta tưởng cùng vương ra một chỗ một chút. Cố huyền y cũng không quay đầu lại mà nói. Điều kiện này, tiêu hoàng hiên cũng không lý do không đáp ứng. Đúng rồi, chỉ cần cùng cái kia nha hoàn có quan hệ tin tức ta đều phải, thỉnh cầu cửu ra nhiều thượng điểm tâm. Khương nghiên toàn bộ hành trình đều thấy được, tin tưởng bọn họ vợ chồng hai sẽ đối chuyện này để bụng. Tiêu Hoàng Dương mang theo biểu tình sợ hãi khương nghiên rời đi, nàng là thật sự bị sợ hãi, liền đi đường đều ở run lên. Tiêu Hoàng Dương rất là đau lòng, cũng không biết các nàng đều tao ngộ cái gì. Đại trong phòng liền thừa nàng khi, nhìn hôn mê bất tỉnh tiêu Trạch trong lòng thực thụ hững. Tiêu Trạch âm khí đại lượng sói mòn, này đối người thường tới nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng với hắn tới nói không phải. Âm khí sói mòn ý nghĩa nguyên khí đang ở tan hết, hồn phách sẽ không chịu khống chế ly thể, chỉ có dùng linh khí tới mới có thể bổ trợ. Cố Huyền Y rìa đem linh khí hội tụ ở ngón áp út thượng, một giọt tinh huyết được đến không dễ. Nàng yêu cầu tràn ngập linh khí ở trong máu lại lấy sâu nhất tầng một giọt. Nghĩ đến đây, liền dùng ngân châm đâm thủng ngón áp út, làm huyết lưu đến cái ly. Cố Huyền Y ghi chờ không kịp chỉ có thể dùng ngân châm hung hăng mà đâm vào ngón tay, lại mang theo tinh huyết rút ra. Nàng đau kêu lên một tiếng. Tiêu Trạch, ngươi nhưng lại thiếu ta một cái mệnh. Dứt lời, ngậm lấy kia viên tinh huyết, chậm rãi tới gần Tiêu Trạch kia trương Thỉnh thế mỹ nhan mặt nhẹ nhàng niết khai hắn kia không hề huyết sắc mà môi đem chính mình môi phúc ở hắn lạnh băng được đến cánh môi thượng tinh huyết chảy vào tiêu trạch trong cơ thể không lâu thì sắc mặt của hắn thay đổi dần hưởng nhuận cố huyền y ghi nhìn hắn nhợt nhạt cười vui mừng ghé vào bên cạnh hắn thiếu khí vô lực mà nỉ non rốt cuộc không có việc gì thật là cái không cho người bất lo ra hỏa bởi vì hao phí quá nhiều linh lực lại mất tinh huyết nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi chậm rãi nhắm mắt lại ra ngủ rồi nuốt vào kia viên tinh huyết tiêu trạch Cả người kinh mạch đều ở phát sinh biến hóa, khỏe mắt tán rất nhỏ hắc khí, cũng không có bị nhận thấy được. Tiêu trạch tỉnh lại khi, thấy cố huyền ý ghé vào trên người mình, tuyết trắng ra thịt mê người tư thế ngủ, làm tiêu trạch chỗ nào đó ở ngao ngoe dục dịch. Tiêu trạch tâm phiền ý loạn mà lấp đầu, hắn cư nhiên động không nên động tâm tư. Hắn thích người, là hoa linh. Thả, hắn không phải cái đứng núi này trông núi nọ chủ, Chính là, có đôi khi, hắn có thể từ cố huyền ý trên người nhìn đến hoa linh bóng dáng đây là vì sao phần 77 chương 77 ngủ say nhân nhi tiêu trạch mang theo nghi ngờ lẳng lặng nhìn ngủ say nhân nhi đang muốn duỗi tay đem nàng buông xuống tóc mai vén lên khi bị mở cửa thanh đánh gãy cũng bừng tỉnh trong ngộn cố huyền y hai người bốn mắt tương đối bác ca ngươi tỉnh tiêu hoàng dương kinh ngạc hô lên thanh tới tiện đà cùng khương nghiên hai mặt nhìn nhau mắt phía trước không còn hôn mê bất tỉnh ân tỉnh lại liên hảo Bất quá vẫn là đến thỉnh Thái Y Lại xác nhận một chút. Khương Nhiên nói, liền làm Thái Y Lại đi, đi vào xe mạch, nhìn xem có phải hay không thật sự không có việc gì. Cố Nguyên Y ho khan hai tiếng, ý đồ đánh vỡ này ái mội bầu không khí, không quên cấp Thái Y Lại đẳng ra vị trí tới. Khương Nhiên dịch bước đến Cố Huyền Y Lại bên cạnh, nhỏ giọng nói, bắt đầu, có không mượn một bước nói chuyện. Vừa lúc, Cố Huyền Y cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Hai người song hành đi vào trong viện bản đá bên ngồi xuống. Tại hạ nhân thượng xong trà bánh lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện. Có quan hệ kia nha hoàn sự, ta đã điều tra rõ ràng. Khương nghiên đệ thấp thanh âm, danh gọi Vân Diễm, 13 tuổi bị bán được vương phủ vì tỷ, vẫn luôn đều rất bình thường. Chứ bỏ này đoạn thời gian, ta cũng là nghe cùng nàng quan hệ tốt hơn hạ nhân nói. Nói nàng trong một đêm giống thay đổi cá nhân dường như, cũng không cùng bên người người ta nói lời nói, không có việc gì làm thời điểm, sẽ đem chính mình nuốt ở trong phòng, nơi nào cũng không đi. Cố huyền y gì cũng không có từ Khương Nghiên trong miệng nghe được hữu dụng tin tức. Nhìn dáng vẻ, cái kia vân diễm hẳn là bị lựa chọn người. Đã bài trừ nàng cùng bá tức phủ cùng với mười vương phủ có quan hệ. Bắt đầu, lúc trước nhiều có mạ phạm, còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Khương Nghiên nói tới đây, sắc mặt tẫn hiện xấu hổ. Không ngại, như thế rất tốt, kia Bát Tẩu có không người tốt làm tới cùng, đem việc này trà rõ rõ ràng. Khương Nghiên vẻ mặt vui sướng mà bắt lấy tay nàng. Rốt cuộc mưu hại bắt ra tội danh, không phải cửu vương phủ có thể làm đương. Liên tính nàng không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, này sau lưng người, muốn chính là tiêu trạch mệnh. Nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngày mai chính ngỏ, ta sẽ lại đến một chuyến. Hảo A. Kinh Thái Y chẩn đoán chính xác, tiêu trạch cũng không có cái gì quan trọng sự, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Tiêu Hoàng Dương vợ chồng toàn nhẹ nhàng thở ra. Thái Y thì một hồi đến trong cung, đã bị tiêu dịch chính triệu kiến. Thái Y không dám có chút dầu dếm, đem hắn biết nói sự tình, đều đăng báo cho hắn. Tiêu dịch chính phi thường to mò, Lao bác vì sao sẽ ở kiểu vương phủ xuất hiện, phải biết rằng Lao Bát hiếm khi cùng này đó huynh đệ tỷ muội lui tới. Thả Lao cửu lại vì sao phải tìm Thái Y thì đến hắn trong phủ đi. Vì hiểu biết một chút chỉnh sự kiện, hắn chỉ có thể triệu kiến Tiêu Hoàng Dương. Tiêu Hoàng Dương sớm đã làm tốt bị triệu kiến chuẩn bị tâm lý, nếu cố huyền Y thì đã đáp ứng cha dọ việc này. Hắn liền có một phen lý do thoái thác có thể cho tiêu dịch chính bất giận. Tiêu dịch chính nghe xong lúc sau, nghi hoặc che đậy lửa giận, ngươi là nói, là Lao Bác tức phụ cứu Lao Bác. Đúng là. Tiêu Hoàng Dương cô y nói, này bác tẩu cùng nghe đồn. Thật đúng là khác nhau như hai người A, quả nhiên nghe đồn đều không thể tin. Có quan hệ cố huyền y gì nghe đồn, tiêu dịch chính sao lại không biết. Cố huyền y gì tuy là con vợ cả, lại bởi vì mệnh ngạnh không được sủng ái, nơi trốn tao đích muội khi dễ. Ngay từ đầu hắn cũng không muốn đem như vậy một cái tính tình nhu nhược người gả cho Tiêu Trạch làm Bát Vương phi, nhưng hiện tại xem ra, lúc trước Thánh nữ Hoa Linh Sở chỉ cố ra tiểu thư, không phải Cố Huyền Nghi, mà là nàng, Cố Huyền y đi. Kia, Cố Huyền y thì chính là biết được việc này, cho nên mới sẽ dược đảo lão bát, đại muội xuất giá, trở thành Bát Vương phi. Nghĩ đến đây, Tiêu Dịch chính bừng tỉnh đại ngộ. Phần 78. Chương 78 đây là ngươi lần đầu tiên chủ động đi. Bát Vương phủ Hai người một đêm chưa về. Sáng sớm ở cựu vương phủ bên kia dùng quá đồ ăn sáng bị gấp trở về, chỉ là vừa xuống xe ngựa, cố huyền ý liền đã nhận ra không thích hợp. Vương phủ an tĩnh không giống bình thường, theo lý canh giờ này bọn hạ nhân đều đi lên, không nên một người đều không thấy được, liền hướng hạo cũng không nhìn thấy. Người ở chỗ này chờ ta. Cố huyền ý liền lược hạ này một câu, lập tức hướng đại môn đi đến, huyền chuyển nhẹ nhàng nãy bước, đi trên thềm đá, đẩy ra giày nặng cửa gỗ. Chỉ thấy bọn hạ nhân đều hình chữ ít đảo. Làm sao vậy? tiêu trạch hô lên thanh, nhìn đến cố huyền y không thích hợp biểu tình, thậm chí cũng chưa nghe được hắn kêu gọi thanh. Chỉ có thể vi phạm cố huyền y ý tứ, tự mình qua đi nhìn xem. Nhìn đồ đầy đất người, mày không khỏi nhân lại, trong lòng có chút lo lắng mà dắt cố huyền y gì tay. Cố huyền y gì túi đầu nhìn chính mình tay bị hắn tay chặt chẽ bắt lấy, mặt bá một chút, đỏ. Bọn họ đều làm sao vậy? Ta cũng không biết. Nói. Cố huyền y ngồi xổm xuống thân mình đi đẩy một cái hạ nhân thân mình, linh lực cũng dùng, một chút phản ứng đều không có. Ngược lại thường thường phun hai câu nói mớ, trên mặt thần sắc sợ hãi như là ở làm ác ngộ, như thế nào đều đang ngủ. Tiêu trạch nói nhắc nhở cố huyền y như là nghĩ đến cái gì, lôi kéo hắn hướng thính trúc yên chạy tới. Hắn cửa phòng quả nhiên là rộng mở. Lại đây trên đường, nhìn đến mỗi người trên mặt đều là sợ hãi cùng sợ hãi, này không khỏi làm nàng cùng thực mộng tinh liên tưởng đến một khối. Thuần thức gian, nàng gửi được một cổ mùi hương, theo bản năng che lại miệng mũi, quay đầu lại muốn cho Tiêu Trạch che lại miệng mũi khi, lại thấy hắn đã trúng chiêu. Thực mộng tinh là có thể khống chế cảnh trong mơ tinh quái, lại từ trong ngọng thu hoạch mọi người sợ hãi làm chất dinh dưỡng, nằm mơ người càng sợ hai nó liền càng cường đại. Tiêu Trạch tinh thần có chút hoàng hốt, ở cảnh trong mơ, nàng nhìn đến Hoa Linh nằm ở vũng máu bên trong, muốn tới gần lại tới gần không được. Ngay sau đó, đỏ tươi huyết hóa thành từng điều huyết tuyến, chúng nó quấn lên Hoa Linh thủ đoạn dây tiếp theo, hoa linh tựa như sống giống nhau, đứng lên, đầu lại vô lực mà rũ, giống dối gô giống nhau, bị một cổ vô hình lực lượng thao tác xuống tay chân, hướng hắn đi tới, tiêu trạch muốn lui về phía sau, lại không thể động đậy, sợ hai cảm ập vào trong lòng, mắt thấy hoa linh cặp kia khô tay liền phải cuốn lên chính mình khi yên lặng mà đem đôi mắt nhắm lại, bên hai lại truyền đến cô huyền ý thể thanh âm, tiêu trạch tỉnh lại, lại lần nữa mở to mắt khi trước mặt nào vẫn là hoa linh mà là cố Huyền Y chỉ thấy cố Huyền Y lìa một phen tôn quá hắn cổ áo nhón mũi chân hôn đi lên lẫn nhau cánh môi gắt gao mà dán ở bên nhau ấm áp xúc cảm đem Tiêu Trạch lôi trở lại hiện thực hắn đồng tử phóng đại nhìn nhắm chặt hai mắt nữ tử trong lòng thế nhưng một chút bài xích đều không có thậm chí còn có chút tham lam hưởng thụ như vậy thân mật tiếp xúc hắn không biết chính mình là làm sao vậy tay không chịu khống chế muốn ôm nàng nhưng mà cố Huyền Y cảm giác được Tiêu Trạch tỉnh lại liền đẩy ra hắn giận mắng. Tiêu Trạch, ngươi quên đáp ứng quá ta cái gì sao? Này, cũng không phải ta có thể khống chế được chủ a. Tiêu Trạch tỏ vẻ thực vô tội, lại đột nhiên chi gian làm như vậy một giấc mộng, còn mơ thấy nàng hôn hắn, không nghĩ tới, này cũng không phải mộng. Nghĩ đến đây, mí môi hồi vị đồng thời, nuốt khẩu mà ra nói, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động đi. Còn hành đi. Ngươi nói cái gì? Cố Huyền y liếc, nhưng vô tâm tình nói giỡn, nhấc chân hung hăng mà dẫm qua đi. Tiêu Trạch đau đến thều lên một tiếng. Ngươi. Phần 79. Chương 79 ngươi đây là ở Gen. Cố huyền y không hề để ý đến hắn, việc cấp bách là tìm ra thực mộng tinh, hảo giải cứu này đó bị ác mộng khó khăn người. Nghĩ đến đây, bế tức tụ linh làm một đạo kết giới hộ ở bọn họ hai người trên người. Kết giới phiếm màu trắng vòng sáng bao phủ bọn họ thân hình lúc sau biến mất, hơi thở của người sống cứ như vậy bị che giấu. Chúng ta đi. Hai người trở lại chính đường khi, nguyên bản ngã trên mặt đất bọn hạ nhân. Giờ này khắp này toàn giống con rối giống nhau, không hề sinh khí mà đứng. Ta ở trong mộng mơ thấy Linh Nhi khi, nàng cũng là như vậy như thế, giống bị người thao tác giống nhau. Tiêu trạch thấy như vậy một màn, buộc miệng thốt ra nói. Linh Nhi. Cố huyền y gì nghe được như vậy một cái nít nảm, ai là Linh Nhi? Hoa Linh. Ngươi. Như thế thân mật mà xưng hô, hắn kêu đến thật đúng là đủ tự nhiên, không biết xấu hổ, ngươi không chuẩn như thế gọi nàng. Vì cái gì? Tiêu trạch khó hiểu. Dù sao người lại không còn nữa, nàng cũng nghe không đến. Nói tới đây, tiêu Trạch lại ý thức được cái gì, như thế nào. Người đây là ở ghen. Cố huyền y liền ném cho hắn một cái xem thường, nàng không có việc gì ăn chính mình dám làm chi. Trước mặt mấy cái hạ nhân ở nhìn đến như vậy một màn, toàn động. Bước ra nệm bước, hướng bọn họ vây đi lên. Tiêu Trạch trước hết phản ứng lại đây, trước tiên bảo vệ cố huyền y thì Cố huyền y gì tưởng tự mình thu thập, lại bị tiêu Trạch cấp ngăn cản, nơi này giao cho ta ngươi đi làm chính sự. Ừ. Cố Huyền Y lìa một chút do dự đều không có, nàng tin tưởng tiêu trạch giải quyết đến tới, xoay người vào chính đường. Chính nội đường, ánh sáng tối tăm, góc cạnh càng là âm u vô cùng. Mấy cái quần áo bất chỉnh nha hoàn nằm, ngồi, dựa vào, nằm bò. Cố Huyền Y lìa gần người vừa thấy, các nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt, có loại dịch nhảy, vừa thấy chính là bị thực mộng tinh liếm quá. Nghĩ đến chính mình cũng bị hắn liếm quá, giận sôi máu, dám khinh bạc với nàng. Định tiêu người hôi phi yên diệt. Liên ở ngay lúc này, từ âm u chố lao ra nửa cái người, dùng sức mà từ phía sau đem cố huyền y ghi cấp ôm lấy. Giây tiếp theo, thực mộng tinh bị mấy thuốc quang mang sỏ xuyên qua thân thể, đau đến liên tục buông tay, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình bị chọc xuất động thân thể. Cố huyền y ghi đem áo ngoài cấp thời ra, trên quần áo họa dậm rạp phụ chú đây chính là nàng sáng sớm lên chuẩn bị. Nhưng mà, thực mộng tinh ngửa đầu chính là cười, múa may tay có thứ gì từ bọn nha hoàn trong đầu bay ra tới, lại bị hắn cấp hấp thu. Kia một khắc, nó trên người động, tự hành khép lại. Cố Huyền Y dị ám thích một tiếng, này khép lại năng lực không khỏi cũng quá cường. Thực mộng tinh liếm liếm môi, dường như ăn một đốn bữa tiệc lớn, còn ở dư vị. Hôm nay cần thiết đem nó cấp trừ bỏ, nếu không đến bên ngoài tai họa toàn thành ba tánh, chỉ sợ không ai sẽ là nó đối thủ. Nghĩ đến đây, Cố Huyền Y bắt đầu thi pháp. Nhưng mà kia mấy cái hôn mê không tỉnh nha hoàn. Đột nhiên tỉnh lại, cũng gắt gao mà bắt lấy nàng đôi tay, không cho nàng có thi pháp cơ hội. Cố huyền y gì thầm kêu không tốt. Chỉ thấy thực Ngộng tinh từng bước một đi tới, gần ngay trước mắt khi, duỗi tay vướt ve nàng đầu. Cố huyền y gì đột nhiên thấy buồn ngủ, trong đầu lại một lần hiện lên trọng sinh trước từng màn. Thực Ngộng tinh cũng thấy được một màn này mạng, mà, đột nhiên bắt tay cấp thu hồi tới, không thể tin được mà nhìn nàng. Sau đó, tay lại sờ lên, muốn lại xác nhận một lần. Nhìn đến thánh nữ hoa linh trừ ma đuổi quỷ khi hiên ngang tư thế vai hùng, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nó giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Cố huyền y gì lại lần nữa mở to mắt khi, đáy mắt tấn hiện phẫn nộ, toàn thân tản ra người sống chớ gần hơi thở. Phần 80 Chương 80 kia có cái gì sợ quá? Xem đủ rồi sao? Cố huyền y gì lạnh lùng hỏi. Thực mộng tinh được đến biểu tình tấn hiện sợ hãi, lắc đầu lại gật đầu. Phục ma thôn thánh nữ hoa linh từ trước đến nay là yêu ma quỷ quái ác mà. khoảng thời gian trước nghe nói người không có mới tung ta tung tăng mà ra tới làm chuyện xấu. nghĩ đến đây nhìn không được nuốt khẩu nước miếng. chính là xem nàng cái dạng này năng lực tựa hồ đại không bằng từ trước ca, kia có cái gì sợ quá. cố huyền y đem thực mộng tinh ánh mắt biến hóa thu hết đáy mắt, thi pháp đem trói buộc nàng mấy cái nha hoàng cấp đánh bay cũng một trưởng hướng nó đánh đi. thực ngọng tinh dễ dàng tiếp được tiện đà đem hấp thụ sợ hai hóa thành tà thuật nhằm phía cố huyền y Cố huyền Easy tránh trái tránh phải, tà thuật có thể đạt được chỗ, đều hóa thành xương đen. Xương đen lại sẽ ở thực ngộng tinh mà thao tác hạ, tiếp tục đối nảng tiến hành một loạt công kích. Cố huyền gì bay lên bay xuống, các loại toàn phiên, bay đến trong việc khi, nhìn đến tiêu trạch dùng cây mây đem bọn hạ nhân đều bó ở bên nhau, một đám đều ra thanh mặt sư phủ, vừa thấy liền không thiếu bị đánh. Cố huyền Easy ở hắn bên người rơi xuống, dặn dò nói, nghĩ cách đem những người này mang ly vương phủ, nếu không lấy nó chữa khỏi tốc độ. Ta sợ đối phó không tới. Tiêu Trạch gật gật đầu, ta tới nghĩ cách. Giờ này khắc này, bát vương phủ cả tòa phủ đệ đều bị một cổ xương đen bao phủ, thực mộng tinh ở lấy ra càng nhiều năng lượng. Tiêu Trạch căn bản liền tìm không đến đường đi ra ngoài, quay đầu lại xem một cái cố huyền y khi chỉ thấy nàng toàn thân bị một đạo màu trắng ánh huỳnh quang bao phủ, còn đối hắn cùng thi pháp, trên người cũng xuất hiện mỏng manh quang mang, đều những cái đó xương đen tới gần không được nửa phần. Ngay sau đó, cố huyền y bay đến giữa không trùng. Cùng thực mộng tinh rằng có, ý đồ cho hắn tranh thủ thời gian. Nê hà, những cái đó bị tiêu trạch bó ở bên nhau bọn hạ nhân, hút vào không ít xương đen lúc sau, nháy mắt táo bạo, sức lực kinh người xả chặt dây tử, sôi nổi hướng tiêu trạch công kích tới. Tiêu trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trốn tránh, chỉ thấy bọn họ không giống mới vừa rồi như vậy dễ đối phó. Hiện tại đối hắn là chiêu chiêu chí mệnh, thế cho nên hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ đều là vô tội, cho nên vì không xúc phạm tới bọn họ mới đem người đều bó đến cùng nhau. Hiện giờ tới rồi cái này mấu chốt thượng. Cố Huyền Y chú ý tới phía dưới. Tiêu Trạch đại thi quyền cước hứng phó những cái đó bạo tẩu bọn hạ nhân. Có chút lo lắng hắn ứng phó không tới. Thằng đến Tiêu Trạch bị đá trúng đầu gối khi, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, đau đến khởi không tới, mặc cho đôi tay tiếp được bọn họ tay đấm chân đá. Cuối cùng bị trong đó một người đá trúng ngực, thật mạnh té ngã trên đất, ngạnh sinh sinh mà phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiêu Trạch, Cố Huyền Y gì thấy như vậy một màn luôn cuống. Dùng toàn thân lực lượng trấn khai thực mộng tinh mà dây dưa, bay đến tiêu trạch bên người hỗ trợ, thi pháp đem những cái đó bạo tẩu bọn hạ nhân tất cả đều làm ngã xuống đất. Nhưng mà, bọn họ lại lần nữa đứng lên, hướng nàng công kích tới. Cố huyền y gì một tay thi pháp đưa bọn họ ngăn cản bên ngoài, một tay cố hết sức mà nâng dậy tiêu trạch không có việc gì đi. Người không cần lo cho ta, có thể trốn một cái là một cái. Tiêu trạch ho khan hai tiếng, dù sao ta sớm đáng chết, ít nhiều người. Mới có thể sống tạm đến bây giờ. Ngươi nói bừa nói cái gì? Ngươi chính là Tiêu Trạch, sao có thể dễ dàng như vậy mà chết đi? Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tiêu Trạch dừng một chút tiếp tục nói, ngươi đi rồi lúc sau, liền không cần lại trở về, đi phục ma thôn, bọn họ sẽ xem ở linh nhi mặt núi thượng, thu ngươi. Cố huyền y gì hết trô nói rồi, đều khi nào, còn có tâm tư giúp nàng an bài hảo quãng đời còn lại. Thực mộng tinh nhìn hai người kia chết đã đến nơi, còn ở tú ân ái, liền hóa thành một cổ xương đen. Bay qua đi, trực tiếp từ Cố Huyền Y y thân thể sỏ xuyên qua qua đi. Phần 81. Chương 81 ngươi không phải thực thích hút sao? Cố Huyền Y, hề. Tiêu Trạch đại kinh thất sắc, ở nàng ngã xuống kia một khắc, ôm lấy. Phúc Cố Huyền Y hề. miệng phun máu tươi, suy yếu mà nằm ở Tiêu Trạch ôm ấp. Cố Huyền Y. Hề. Tiêu Trạch phùng nàng mặt, đáy mắt tẫn hiện sợ hãi. Ta không có việc gì. Cố Huyền Y thì còn chịu đựng được, nếu nàng có thể trọng sinh một đời, liền sẽ không dễ dàng mà chết đi. Nàng còn muốn đi phục ma thôn hỏi cái rõ ràng, hỏi cái mình bạch đâu. Tiêu trạch nhiều hy vọng phục ma thôn người có thể kịp thời đổi tới cũng diệt trừ ra hoặc kia. Nghề hà phục ma thôn xa ở ngàn dặm ở ngoài, lại như thế nào sẽ biết được nơi này đã phát sinh sự. Ngay cả gần trong gang tức hoàng cung đều đối nơi này đã phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bọn họ bị thua bộ dáng, thực mộng tinh cuồng vọng cười to. Cố huyền y gì biết tinh quá em muốn động thủ, nàng bắt lấy tiêu trạch cánh tay, tiêu trạch, đi mau, ta bám chủ nó. Tiêu trạch hai mắt tạm đạm, mất đi ngày xưa sáng giỏi, hắn không nói gì chỉ là nhìn bị thương nàng cùng đắm chìm ở ác ngộng chung bọn hạ nhân. Cố Huyền y gì không màng hắn suy nghĩ cái gì, đem hắn đẩy ra, chống một cổ kính phất tay hào hướng thực ngộng tinh công tới. Vì thế, cố Huyền y cùng thực ngộng tinh từ mặt đất, lại đến mái hiên thượng, mấy lần giao thủ. Mấy lần đối thực ngộng tinh tạo thành tổn thương trí mạng, đều làm nó ở ngắn ngủn mà trong nháy mắt khép lại. Cố Huyền y sừng sững với mái hiên một góc, tiểu thở g đánh lâu giải đối nàng rất là bất lợi. Đối diện kia tư vững như Thái Sơn, lại đến trăm tới thứ giao thủ, nó cũng ăn được tiêu. Nghĩ đến đây, Cố Huyền Ý chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại lần đầu đuổi ma trải qua, lúc ấy chính mình cũng là gặp như thế khó giải quyết nan đề, nhưng vì bá tánh tánh mạng, nàng bình ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ý niệm, dục cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nếu như không phải sư phụ kịp thời đổi tới, mặt sau cũng liền không nàng chuyện gì lại lần nữa mở to mắt cố Huyền Y Lìa, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. cố Huyền Y Lìa thi pháp, đem linh lực hội tụ song trưởng bên trong, ngươi không phải thực thích hút sao? vậy làm ngươi hút cái đủ. Thực Ngộng Tinh không hiểu nàng muốn làm cái gì, cố Huyền Y Lìa bá một chút, nháy mắt đến Thực Ngộng Tinh trước mặt, đôi tay bay nhanh mà ôm lấy nó đầu, đem linh lực rót vào nó trong óc. Thực ngộng Tinh theo bản năng nắm lấy cổ tay của nàng, ý đồ tránh thoát. cũng may so nó nhiều một bàn tay. Đây là cố huyền y sở may mắn. Thực mộng tinh cảm thấy đầu dưa đều phải nổ mạnh, nữ nhân này điên rồi sao. Cư nhiên tưởng cùng chính mình đồng quy vu tận. A, quả nhiên có hoa linh tắt phong. Đáng thương nàng, lưu lạc đến chỉ có thể cùng nó đồng quy vu tận mà nông nỗi. Tuy rằng thực đồng tình, nhưng bảo mệnh quan trọng. Thực mộng tinh nghĩ, mang theo nàng phóng lên cao. Cố huyền y không chê không được chính mình, thân thể lấy tuyệt đẹp mà độ cung, rơi xuống. Trầm rãi nhắm hai mắt, chờ tử vong mà đã đến. Nhưng mà, một đôi cường hữu lực cánh tay đem nàng tiếp được. Theo bản năng trận mắt, nhìn thon dài cổ cùng với đường cong hoàn mỹ một khuôn mặt hiện ra ở nàng trước mặt, tiêu trạch Cố huyền y gì cảm thấy thực kinh ngạc. Tiêu trạch mặt vô biểu tình mà buông cố huyền y gì, ấy. vô thần hai tròng mắt nhìn chầm chầm thực mộng tình, tuy là tinh quái cũng cảm thấy một trận mạc danh sợ hãi. Lại làm sao vậy? Cố huyền y còn chưa tính, vì cái gì cái này nhược bạo nhân loại nam tử cũng làm nó cảm thấy mạc danh sợ hãi. Nó một chút đều không thích như vậy cảm giác. Tiêu Trạch, Cố huyền y lìa nhẹ dọng gọi tên của nam nhân, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Nhưng hắn lại nói nói, bản tôn không ở, ngươi chờ là có thể ở nhân gian làm càng sao. Phần 82. chương 82 năng lực xa ở nàng phía trên nam nhân. Thực mộng tinh như mày. Cố huyền y không hiểu hiện tại là cái tình huống như thế nào, tiêu Trạch, như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như, chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh như vậy một cái nghi vẫn ở nàng trong đầu hiện lên nhưng mà kế tiếp một màn làm cố huyền y đổi mới đối tiêu trạch một cái nhận chi tiêu trạch cũng không có cùng thực mộng tinh nhiều lời vô nghĩa ra sức một quyền đánh hướng thực mộng tinh tốc độ mau kinh người mang theo một thốc màu làm quang mang thả tản ra thật lớn năng lượng thực mộng tinh còn không có tới kịp phản kích đã bị bạo tiêu trạch nghiết dập nát trực tiếp tử cố huyền y trước mắt biến mất cố huyền y sợ ngây người nhìn chậm rãi đáp xuống ở nàng trước người nam nhân Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ý, ý, ý, ý. về sau ngàn vạn đừng như vậy xúc động, ngươi nếu là đã chết, ta làm sao bây giờ?" Nam nhân nói, nâng lên nàng cằm, ở môi mỏng thượng rơi xuống nhợt nhạt mà một hôn, chờ ta trở lại. Cố huyền Ilya một chữ đều không thể nói tới, dựa theo nàng tác phong, giờ phút này bị người khinh bạc, chắc chắn sửa chữa trở về. Chính là, thằng đến tiêu trạch ở nàng trước mặt té xỉu, mới hồi phục tinh thần lại. Uy. Lúc này, bọn hạ nhân chần chọc tỉnh lại, Vẻ mặt mở mịt mà ngươi xem ta, ta xem ngươi. trừ bỏ những cái đó ra thanh mặt xương phù bọn hạ nhân, một đám che lại chính mình mặt, tiêu thảm. Thức mau, tiêu trạch cũng ở nàng kêu gọi chung đã tỉnh. Ngồi dậy, khẩn trương mà bắt lấy nàng hai tay, nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi cố huyền ý gì trần chờ một lát. Ta. Làm sao vậy? Tiêu trạch lược cảm nghĩ hoặc, vì sao nàng phải dùng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình. Cố huyền y gì có thể cảm nhận được. Giờ phút này tiêu trạch là nàng biết rõ cái kia tiêu trạch lắc đầu nói sang chuyện khác nói, ngươi còn nhớ rõ vừa mới phát sinh chuyện gì sao. Ta nhìn đến ngươi bị yêu quái đưa tới bầu trời đi, sau đó liền. Không nhớ rõ. Cố huyền y lìa gật gật đầu, không nói nữa, đem hắn nâng đứng dậy, không có việc gì, mọi người đều đã tỉnh. Ít nhiều ngươi. May mắn. Tiêu trạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo đều không có việc gì. Ra. Nương nương đông chân cùng hướng hạo một trước một sau chạy tới. đông chân đỡ ta trở về, ta yêu cầu đùa dớn đả toạn. cố huyền y rìa biểu tình tẫn hiện mỏi mệt. là là. cố huyền y rìa nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. trở lại dáng tuyết huyền đem chính mình nốt ở trong phòng đả toạn, không quên dặn dò đông chân, buổi trưa phía trước không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. cố huyền y rìa một nhắm mắt lại, trong đầu đều là cái kia bị xóa bị xóa tiêu trạch, tâm thần ý loạn. Hắn nhất cử đánh diệt thực mộng tinh hành vi nói cho nàng, tiêu trạch trong cơ thể ngủ say một cái năng lực xa ở nàng phía trên nam nhân. Cựu vương phủ, cố huyền y đúng hẹn tới. Tiêu trạch có điểm lo lắng thân thể của nàng, chân trước mới ở nhà mình đối phó rồi như vậy một cái khó giải quyết yêu quái. Lúc này lại đến cựu vương phủ, nói là đáp ứng rồi khương nghiên, liền không thể nuốt lời. Phòng tiếp khách nội không khí một lần ngưng trọng. Quỷ diện ơn ký. Tiêu hoàng dương tóc mày. Đúng vậy. Hiện tại muốn biết rõ ràng quỷ diện là như thế nào tới. Cố huyền y dừng một chút tiếp tục nói, này liền yêu cầu hai vị hỗ trợ. Bắt đầu cứ việc phân phó. Lao cửu, chuyện này tạm thời không cần kinh động phụ hoàng, trước biết rõ ràng lại nói. Tiêu Trạch mãn sắc âm trầm nói, một khi kinh động đến trong cung thế lực liền trở nên phức tạp. Tiêu hoàng dương gật đầu, bắt ca yên tâm, ta biết như thế nào làm. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định ở trong nhà rửa sạch rất trước ngực có chứa quỷ diện tiểu tượng người. Ngại với nam nữ có khác. Cố Huyền Y cùng Khương Nghiên phụ trách tỷ nữ bên này, Tiêu Trạch cùng Tiêu Hoàng Dương tác phụ trách nô tài bên kia. Phần 83, chương 83 một loại khác luyện hồn thuật. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Có người nghỉ, có người bị để lại, bị lưu lại đều thực hâm mộ nghỉ người. Bọn họ cũng từng nghỉ. Lệnh cố Huyền Y khiếp sợ chính là, này không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Cửu Vương trong phủ có được quỷ diện ấn ký người, ít nhất chiếm một nửa nhân số. Thà một đám nhìn qua cũng không có cái gì dị thường, nhìn dáng vẻ, còn phải chờ một cái cơ hội, bọn họ mới có thể giống Vân Diệm giống nhau, giống thay đổi cá nhân dường như. Cố huyền y lìa đưa bọn họ đều tập hợp lên thẩm vấn, các người gần đoạn thời gian nhưng đi qua nơi nào. Một đám hai mặt nhìn nhau hạ, nghỉ tắm gội ngày liền một ngày, có ra về nhà, không nhà để về liền ước thượng tỷ mỗi đi ra ngoài đi dạo phố, tưởng tỉnh tiền liền ngốc tại trong vương phủ ngủ. Không muốn tới hữu dụng tin tức, cố huyền y tiếp tục nói. Biết các ngươi vì cái gì sẽ bị lưu lại sao? Mọi người đều lắc đầu. Các ngươi trên vai đều có một trường quỷ diện ấn ký, vừa mới chết đi nha hoàn Vân Diễm, nàng trên vai cũng có một trường quỷ diện ấn ký. Cố huyền y gì lời này vừa ra, đem mọi người làm đến nhân tâm hoảng sợ, cho nên, các ngươi còn nhớ rõ từ khi nào bắt đầu, có này quỷ diện ấn ký. Cố huyền y gì cấp đủ thời gian làm cho bọn họ hồi ức, sau đó từ hưu đến tả, một cái tiếp theo một cái nói ra đại khái thời gian điểm. Khương Nghiên đã sai người nhớ kỹ. Tiêu trạch hai anh em đứng ở bên cạnh bàn nhìn trên giấy địa điểm, phát hiện một vấn đề. Có cái nha hoàng từng cùng Vân Diễm cùng đi quá 10 vương phủ tìm nơi đó tỉ mội ôn chuyện. 10 vương phủ. Vân Diễm. Cố huyền y gì nhìn đến bọn họ hai anh em khác thường biểu tình, cũng không vội mà hỏi. Trước mắt việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ trên người quỷ diện ấn ký loại bỏ. Chuẩn bị tốt hương đến tế đàn, hoàng phủ trung đồng thế này trận thế đại gia cũng đều tập trung tinh thần đứng ở một bên không dám quấy rầy cố huyền y gì nhắm mắt điều tức vận khí tự đan điền dựng lên linh khí sung với huyễn bách hội đôi tay tự trước ngực dâng lên phúc ở trên đầu hợp nhau cuối cùng chỉnh kiếm chỉ triển thai. một tay lòng bàn tay triều thượng nâng một cái tay khác kiếm chỉ triều thượng linh khí quảng thông toàn thân chỉ gian nhấp nháo ngân quang thiên điệu tự nhiên dỡ bẩn tan hết khắp nơi thần uy hồi hướng chính đạo linh phủ chém yêu trừ quỷ trừ tà cố huyền y trong miệng niệm tịnh thiên địa thần chú Trung đồng nghe được triệu hoán phi thăng ở tập trung đám người phía trên, một chút theo chú ngự biến đại linh phủ chú theo trung đồng từng vòng rơi xuống. Nàng ngón tay một chút, hương nến bốc cháy lên, tục ngữ nói thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó, bọn họ trên người quỷ diện như là có chính mình ý thức giống nhau không ngừng ở phản kích cố huyền Y ý không chế. Tiêu trạch ở bên nhìn, nhịn không được vì cố huyền ý y y niết đem mồ hôi lạnh. chật linh phủ vòng rách nát, trung đồng phản vệ, còn hảo cố huyền y, y phản ứng mau, kịp thời thu tay lại dùng linh lực đem chung đồng quy vị miễn cho thường cập người khác hồn phách tiêu trạch thấy tình thế lập tức chạy tới xem xét cố huyền y rìa tình huống luyện hồn thuật cố huyền y rìa bắt lấy cổ tay của hắn nhỏ giọng nói cố huyền y cách làm khi phát hiện những người này sinh hồn cùng một cái âm hồn kết hợp ở bên nhau mà liên tiếp điểm chính là cái kia quỷ diệnấn ký đây là luyện hồn thuật một loại phi thường hiếm thấy vậy nên làm sao bây giờ tiêu trạch không hiểu nhưng trải qua anh linh một chuyện hắn biết sự tình không có như vậy hảo giải quyết Loại này luyện hồn thuật, bị khống chế người một khi đã chịu triệu hoán liền sẽ không tiếc hết thể đại giới hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, quỷ diện một chuyện vừa mới bị nàng biết rõ ràng, những người này liền có khắc thường phản ứng, điên cuồng công kích người chung quanh, bộ mặt giữ tận sợ tới mức mọi người lui về phía sau liên tục. Phần 84 chương 84 tâm sinh đoán trách Cố huyền y gì mệnh mọi người tản ra, không cần chính diện đón đánh, phàm thai thân thể, căn bản liền không phải chúng ta người đối thủ. Chính là... Tiêu Hoàng Dương ở hộ Tống Khương Nghiên rút lui hiện trường thời điểm, bị hạ nhân công kích. Khương Nghiên vì bảo hộ Tiêu Hoàng Dương, không tiếc giúp hắn ăn ăn một trường. Miệng phun máu tươi trọng thương ngã vào hắn trong lòng lực, Tiêu Hoàng Dương trong lòng một trận hoàng loạn, nhấc chân đem kia tư đá bay ra đi, ngay sau đó bế lên Khương Nghiên trốn đến an toàn địa phương. Cố Huyền Y trở tay nắm lấy Tiêu Trạch thủ đoạn, mượn ngươi âm khí dùng một chút. Hiện giờ chính mình linh khí không đủ chỉ có thể mượn Tiêu Trạch âm khí dùng một chút. Ban nhược chú đến từ địa phủ Minh Vương sang chế cần thiết muốn âm khí 10 phần mới có thể được việc. Cố Huyền Y liễu vận khí quán linh, chậm rãi điều khiển âm khí phối hợp bàn nhược chú ngữ, tiêu trạch nhắm mắt lại cảm nhận được thân thể bị một cổ lực lượng đánh sâu vào trung, hắn tưởng tác pháp nguyên nhân cũng không có để ý. Không trung nứt ra một đạo phùng, như là mở ra một cái thật lớn khẩu làm người lông tơ chót vót, chú ngữ vừa ra, này nhóm người toàn cảm thấy đau đầu rục nước, muốn thoát đi hiện trường, lại bị không biết khi nào kết thành cái chắn cấp bắn trở về, nằm trên mặt đất la lộn. Không bao lâu liền hóa thành máu loãng. Tại sao lại như vậy? Tiêu Trạch cho rằng chú ngữ có thể cứu bọn họ. Cố huyền y thì thở dài, vốn là như vậy, nhưng bọn họ sinh hồn cùng âm hồn kết hợp, nhất tổn câu tổn. Giải quyết hảo dị biến người, cố huyền y không có nhiều làm giải thích, lập tức mang theo tiêu Trạch đi tìm bị thương Khương Nhiên. Hai người lúc chạy tới, Khương Yên lại phun ra một ngụm máu đen. Bác ca, các ngươi nhanh lên nghĩ cách cứu cứu nàng. Tiêu Hoàng Dương trong lòng biết lúc này truyền thái ý nghĩa cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với cố huyền ý nghĩa trên người. Dù cho, hắn lòng có oán trách, đem Khương Nghiên bị thương sự, quy tội bọn họ vợ chồng trên đầu, cũng sẽ không hiển lộ ra tới. Nếu là Khương Nghiên xảy ra chuyện, vậy không giống nhau. Chuyện này là cố huyền ý nghĩa đại ý, không nghĩ tới sẽ làm Khương Nghiên bị thương, nói thẳng nói, các người đều đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ta cứu người. Đại đem người đều cấp đuổi ra đi. Cố huyền y không màng thân thể của mình vận dụng linh lực giúp Khương nghiên độ ra tà khí. Ngày nay thiên thật là đủ rồi, kiếp trước nàng cũng chưa sống được như vậy mệt cùng chật vật quá. Tiêu Trạch bên ngoài đi qua đi lại, cố huyền y ở bên trong ngây người có trong chốc lát thời gian, thật sợ nàng càng không đi xuống. Thổn thức gian, môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Tiêu Trạch hai anh em tìm theo tiếng nhìn lại, toàn hướng nàng chạy tới, thế nào? Không có việc gì. Cố huyền y gì miễn cưỡng bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười. Tiêu Hoàng Dương nghe được lời này, treo ở hết hầu thượng tâm rốt cuộc rơi xuống, không quên nói, đà tạ. Vẫn luôn mặc không lên tiếng tiêu Trạch, nhìn cố huyền y lung lay sắp đổ thân thể, đau lòng cực kỳ, chưa nói cái gì, mà là ôm lấy nàng vai nói, về nhà. Cố huyền y gật gật đầu. Trên xe ngựa, cố huyền y còn không có muốn nghỉ ngơi tính toán, vẫn luôn ở cùng tiêu Trạch đàm luận này đoạn thời gian đã phát sinh sự tình. Ta hoài nghi là trình lao thái quân ở sau lưng thao tác này hết thảy, Đừng lại tưởng những cái đó sự tình, ngươi thân thể là làm bằng sát sao. Tiêu trạch có chút sinh khí, giống như nàng đầu dưa chỉ chứa được những cái đó sự tình, liền thân thể của mình chạm vững đều không đệ bụng. Chuyện này đã nguy hiểm cho đến ngươi tánh mạng, ta có thể không nghĩ sao. Nam mơ đều tưởng nhanh chóng giải quyết chuyện này, như vậy mới có thể ngủ cái an ổn giấc. Cố huyền y dưới ánh mắt kiên định, nửa phần vui vừa chi ý đều không có kia hiện tại có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút sau. Tiêu trạch bất đắc dĩ, ngữ khí lập tức liền hòa hoan xuống dưới. Cố huyền y gật gật đầu, trực tiếp dựa vào trên vai hắn, dây ngủ. Phần 85 chương 85 tiền nhiệm công bộ. Tiêu trạch sai người ly dáng tuyết tuyển xa một chút, không cần quay dày đến vương phi nghỉ ngơi. Mà cố huyền y ghi này một ngủ đó là một ngày một đêm. Tỉnh lại thời điểm, cũng là trạng vạng. Trong phòng ngoài phòng một người đều không có, không khỏi đứng ở cửa phát nốc. Đêm thăm mười vương phủ kế hoạch dần dần ở trong đầu hình thành. Nói cho tiêu trạch nói, hắn sợ là sẽ không làm nàng đi, chỉ có thể sấn lúc này trốn đi. Mười vương phủ. Liên tính tiêu trạch không có nói cho nàng, nàng đang nghe những cái đó hạ nhân hội báo thời điểm, trong lòng đã là sáng tỏ. Cựu vương phủ ẩn tàng rồi như vậy nhiều quỷ diện nhân, chỉ sợ mười vương phủ cũng có không ít. Rốt cuộc, Vân Diễm sinh thời đi qua mười vương phủ. Người kia thế nhưng bắt tay dối như vậy trường, đã lan đến gần mười vương phủ cùng cựu vương phủ bát vương phủ. Cố huyền y ghi vì chứng minh chính mình phòng đoán, liền đi phòng 8. Một cái ẩn thân phủ rán ở trán thượng, quang minh chính đại mà đi vào, bên trong là một gian một gian cách lên, không có môn chỉ có mảnh, thay quần áo lại được đến bên ngoài tới đổi. Cũng chính là như vậy, nàng mới có cơ hội nhìn đến nữ tỳ nhóm trên vai quỷ diện ấn ký. Hai phủ thêm lên, nhân số rất nhiều. Nay quỷ diện ấn ký sợ là có lây bệnh tính, thả còn không biết là thông qua cái gì phương thức truyền bá. nghĩ đến đây Cố huyền y cảm thấy cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn. Từ lúc bắt đầu thực anh sự kiện, đến bây giờ quỷ diện thuấn ký, đã hy sinh không ít người. Phía sau màn người thật đúng là tàn khốc đến không chết thủ đoạn A. Cố huyền y không có ở mười vương phủ lưu lại lâu lắm, nàng cũng sợ bị tiêu chạch phát hiện không ở nhà, chạy nhanh trở về giả bộ ngủ, thuận tiện lý lý suy nghĩ. Ngày ấy lúc sau ngày thứ ba, trong chiều đình so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều, chỉ vì công bộ thượng thư từ quan phản hương trước vị chỗ trống, công bộ không người xử lý Tiêu Dịch chính liền ở chính điện phía trên trưng cầu triều thần ý kiến. Phu hoàng nhi thần cho rằng Bát Ca nhất thích hợp. Tiêu Hoàng Hiên ở trước tiên đề cử Tiêu Trạch, có vị đại thần lại cho rằng Bát Vương gia nhàn phú ở nhà nhiều năm không thích hợp, huống hồ thân thể vẫn luôn không hảo cũng không thích hợp quản lý công bộ. Tiêu Dịch đương nhiên là tưởng cấp Tiêu Trạch một ít đề cập triều chính cơ hội, những người khác cảm thấy đâu? Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng Bát Vương gia khó làm trọng trách. Lại có người nói nói, Tiêu Hoàng Hiên lực bài chúng nghị, phu hoàng Bác ca văn thao võ lực, lại nhân mấy năm nay thân thể nguyên do không thiệp chiều chính, nhưng hiện tại thân thể khôi phục thích đáng, thân là bác vương gia lý nên vì phụ hoàng vì bá tánh ra một phần lực. Nay bộ đường hoàng lý do thoái thác lại là phù hợp tiêu dịch chính tâm tư, hắn yêu cầu một cái trợ thủ đắc lực, mà cái này phi lão bát mặc trúc. có tiêu dịch chính đáp ứng, thanh chỉ không ra một canh giờ liền hạ đạt bát vương phủ, tiêu trạch xuất cố huyền y đi lãnh chỉ tạ ơn. Tiến đi Ngô công công, cố huyền y đi tổng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Tiêu Trạch đều bao lâu không để ý tới triều sự, như thế nào lại đột nhiên làm hắn quản lý khởi công bộ tới, nghĩ đến đây, không cấm tâm sinh cảnh giác. Tiêu Trạch, cái này công bộ phi đi không thể sao? Kháng chỉ chính là mưu nghịch tội lớn. Tiêu Trạch nhướng mày, gắt gao nắm lấy thánh chỉ. Hắn đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Công bộ thuộc về chính tam phẩm nha môn, trưởng cả nước thổ mục dựng lên chờ lớn nhỏ thích hợp, công tác dườm già hạ thiết các lại tư cục. Tiêu trạch đến nhận chức ngày đầu tiên là từ lại cục trưởng trương quyền mang theo tham quan tuần tra. Mau kết thúc khi, đi ngang qua vụ tư cục bị một trận ẩm ý thanh quay nhiễu, một đám thị vệ đang ở truy một người thị vệ, thị vệ không riêng gì tốc độ vẫn là sức lực, đều so người bình thường lợi hại. Tiêu trạch to mò mà dừng lại nệnh bước, nhìn đến tên kia nam tử miệng sùi bắp mép, cả người run dậy hướng phát quần khuyển dường như hồ đụng phải, không hề lý trí đang nói. Phần 86 chương 86 nữ nhân kia thực tà môn. Hướng Hạo chuẩn bị tiến lên hỗ trợ một phen, lại bị Tiêu Trạch duỗi tay ngăn lại. Người nọ phát ra cuồng thân xác lại thập phần hoảng loạn như là không chịu không chế giống nhau. Đột nhiên hắn đột nhiên run rẩy vài cái té lăn trên đất, trong mắt ngoại đột đã chết, chết tương cực kỳ khủng bố, dẫn mọi người thẫn thức, mà khi Tiêu Trạch mặt, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu đem người kéo xuống đi. chấm đã, Tiêu Trạch gọi lại bọn họ, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu cung nhân run rẩy quay đầu lại, đầu cũng không dám ngâng, tham kiến bắt vương ra. Vi thần đáng chết, vương gia vừa tới liền gặp được như vậy sự, là thần thất trách. Trương Quyền buồn quỳ dạp xuống đất, một tay ý bảo còn lại người kéo đi người chết. Bùn Vương không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Tiêu Trạch trầm thấp thanh âm lần thứ hai vang lên. Hồi vương gia, người nọ là công độ người hầu, không lâu trước đây được dối loạn tâm thần cả ngày tinh thần hoang hốt, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên va chạm vương gia, là vi thần sai. Tiêu Trạch đặt ở phía sau tay không tự giác nắm tay, sinh bệnh sẽ là như vậy bộ dáng. Trương quyền nuốt nuốt nước miếng, thần cũng không biết tại sao lại như vậy. Vừa đến công bộ liền phát sinh như vậy sự, tiêu Trạch luôn có điểm xấu dự cảm, trở lại vương phủ trước tiên nói cho Cố huyền y đi bị cảnh cáo không cần lại đi công bộ, trừ phi mang lên nàng. Bên kia tiêu Hoàng Hiên thỉnh tiêu Hoàng Dương uống rượu ôn chuyện. Tiêu Hoàng Dương bởi vì mấy ngày trước đây sự, đồng ý tiêu Hoàng Hiên mời, hắn không tin chính mình đồng bào ca ca sẽ cùng quỷ diện ấn ký có quan hệ. Hôm nay hai người đều uống đến tương đối tận hứng. Ca Chúng ta hai anh em bao lâu không có như vậy uống rượu. Tiêu Hoàng Hiên bưng chén rượu ánh mắt tự do, một bộ say tướng. Tiêu Hoàng Dương cười ứng hòa, gần nhất việc nhiều, về sau ở nhiều tụ tụ. Nói đến gần nhất sự, Tiêu Hoàng Dương liền nhớ tới hái thê bị thương sự, đối lao bác vợ chồng oán trách chi tâm càng trọng, buột miệng thốt ra nói, đệ đệ, ngươi đối cố huyền y y nữ nhân này, hiểu biết nhiều hay không. Nữ nhân kia, ngươi còn đừng nói, khoảng thời gian trước cư nhiên chạy đến nhà ta huy hiếp xanh nhi Nga Nàng cư nhiên đối đệ muội làm như vậy sự. Tiêu Hoàng Dương những mày, ngay sau đó lại cố ý nói, cái kia cố huyền thì thật sự quá tà môn, đến nơi nào liền có chuyện, mấy ngày trước đây, nghiên nhi cũng bởi vì nàng bị thương. Mỗi đêm bị âm hồn bám vào người lý xanh thổi gối đầu phòng hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội đối phó bọn họ, nghe được Tiêu Hoàng Dương như vậy vừa nói, đối phó lao bát vợ chồng ý niệm càng thêm mãnh liệt. Gần nhất kinh thành nhân tâm hoàng sợ, các địa phương đều có dân cư mất tích án phát sinh. Vô luận nam nữ tổng hội vô duyên vô cơ không thấy, quan phủ bởi vì tới báo án người một ngày so với một ngày nhiều mà vội tối bụi. Cố huyền y thì phòng đoán, những cái đó biến mất người khẳng định cùng quỷ diện ấn ký có quan hệ. Mất tích người không có quy luật, cũng chẳng phân biệt nam nữ, 89 phần 10. Tiêu trạch cũng cảm thấy có đạo lý, đã biến mất người là lấy không được cái gì chứng cứ, chỉ có thể từ giờ trở đi, đem có được quỷ diện ấn ký người, ký lục trong danh sách. Đến lúc đó nhìn nhìn lại bọn họ có hay không biến mất. Cố huyền y gì linh cơ vừa động, người ở kinh giao không phải có một chỗ thôn trang, nếu đem thôn trang mở ra miễn phí cung mọi người phao suối nước nóng, lại phải người canh dự ở kia lấy lĩnh 10 văn tiền vì tử, đem cá nhân tin tức ký lục trong danh sách, chẳng phải sẽ biết người nào là có quỷ diện người. Như thế cái không tồi biện pháp. Tiêu Trạch nói, chạy nhanh nghĩ một đạo tấu trương, lấy ổn định nhân tâm vì tử, mở ra kinh giao thôn trang, làm dân chúng miễn phí phao suối nước nóng, còn có 10 văn tiền nhưng lĩnh. Phần 87 chương 87 biến mất người. Tiêu Dịch chính khó được nhìn đến Tiêu Trạch Tấu trương ở trong thư phòng nằm, lập tức phê chuẩn. Sự tình định ra tới sau, Tiêu Trạch lập tức phái người dán thông cáo. Trước mắt, trong thành dân chúng mỗi người đều là thần kinh căng chặt, vừa nghe đã có miễn phí suối nước nóng thao, còn có 10 văn tiền có thể lãnh, tung ta tung tăng mà liền đi. Chuyện này tiến triển đến phi thường thuận lợi, một quyển lại một quyển danh sách đưa đạt Cố Huyền Y liề trên tay. Danh sách thượng có đánh câu đều là có được quỷ diện ấn ký người hoa điểm thời gian thống kê số lượng kinh người không có biện pháp đem nhiều người như vậy đều giam giữ lên như vậy sẽ chỉ làm dân chúng càng thêm thấp thỏm lo âu còn không hảo giải thích ở kế tiếp nhật tử lục tục có người biến mất đối chiếu danh sách thượng tin tức biến mất người quả nhiên là mang quỷ diện ấn ký người củng cố huyền y đi phỏng đoán giống nhau ban đêm đường phố mất đi ngày xưa náo nhiệt thậm chí có chút tịch liêu từng nhà đều mất đi trí thân vẫn là sống không thấy người chết không thấy thì cái loại này mới là làm bọn hắn thống khổ nhất Chính là hai người có cái gì liên hệ đâu. Tiêu Trạch cùng cố huyền y đi ở trên đường cái, đông chân cùng hướng hạo đi theo phía sau. Làm hắn không nghĩ ra chính là, vì sao lần này chỉ là người biến mất, mà không phải phát cuồng sau đó hóa thành máu loãng. Đây cũng là cố huyền y suy nghĩ không thông, chỉ có thể đi theo tiêu Trạch cùng nhau rồi dám, kiếp trước nàng, thật đúng là không gặp được quá chuyện như vậy. Trên đường phố treo đèn lồng tựa như đom đóm giống nhau sáng ời, một đạo hắc ảnh ở góc đường địa phương loạn trọng. Đó là cá nhân sao? Cố Huyền Y trước hết phát hiện trên mặt đất bóng dáng. Hơn phân nửa đêm đã không ai dám ra tới, như thế nào còn sẽ có người? Tiêu Trạch bụt miệng thốt ra nói. Cố Huyền Y dì hãy dẫn đầu chạy tới xem cái đến tuyệt cùng. Quả nhiên là một người, biểu tình mê ly bộ dáng, mà thân thể hắn thay đổi dần trong suốt. Tiêu Trạch ý đồ bắt lấy hắn, cũng không có cái gì dùng. Ngược lại là Cố Huyền Y rìa vận khởi linh khí, ngón tay trình hoa sen chỉ điểm ở hắn giữa mày dùng linh khí đi bảo vệ thân hình. Có tác dụng. Thân thể không có tiếp tục biến mất, cũng đã không có hô hấp, cả người lạnh băng cứng đờ. Tiêu trạch lập tức lột ra hắn quần áo, ở này trên vai quả nhiên ấn quỷ diện ấn ký. Cố huyền y gì ở giữa mày căng thẳng, từ bên hông móc ra vẫn luôn bị ở trên người trong suốt thúy bình, ngón tay kẹp lấy lá bừa, sấn sinh hồn xuất khiếu thời điểm đem hồn phách thu được cái chai. Sinh hồn có vẻ thực sợ hãi. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố huyền y gì do hỏi. Ta, ta cũng không biết sao lại thế này. Hồn phách thanh âm thập phần mỏng manh. Trên người của ngươi quỷ diện như thế nào tới? Hồn phách thề thốt phủ nhận, công bố đối quỷ diện một chút ấn tượng đều không có, điểm này thập phần quỷ dị. Điểm này nhưng thật ra cùng mười vương phủ đám kia người giống nhau, đối với trên người quỷ diện ấn ký lại như thế nào tới, không hề ấn tượng. Tiêu trạch hỏi tên của hắn, vấn đề này, hắn tổng nên biết đi. Được đến trả lời lúc sau, phiên phiên danh sách, mới phát hiện vấn đề. Toàn bộ gia tộc đều có quỷ diện sao? Cố huyền ý gì đối điểm này cảm thấy không thể tưởng tượng. Sắc thật là, gia tộc của hắn không lớn nhưng mỗi người trên người đều có quỷ diện, người nói có thể hay không là cái gì dịch bệnh. Tiêu trạch tìm không ra cái gì lý do có thể cho một cái gia tộc đều có ân ký. Cố huyền Y hai tay ôm ở trước ngực, điểm này, nàng cũng có nghĩ tới, nếu là dịch bệnh, đó là thông qua cái gì tới truyền bá, người ta đều tiếp xúc quá đêm qua người không cũng không có gì phản ứng. Tiêu trạch cân nhắc hồi lâu cũng không có kết quả gì. Không phải dịch bệnh còn có thể là cái gì? Trên bàn Thúy Bình bị Cố Huyền Y cầm lấy nhìn lại nhìn, lặp lại rất nhiều lần, ở Phục Ma Thôn tiếp xúc quá không ít tà thuật nhưng cũng không có như vậy kỳ quái, chẳng lẽ là... Phần 88 Chương 88 cắn nuốt sinh hồn Huyết mạch Cố Huyền Y Gì buông cái chai, nếu ta không đoán sai nói, là thông qua huyết tới truyền bá. Ta không hiểu, như thế nào truyền bá Pháp. Tuy rằng người phân ba bảy loại, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng hăng mê, ai uống trà thủy Cố Huyền Y dừng một chút, tiếp tục nói, ngọn nguồn nhất định là thông qua như vậy phương thức bắt đầu truyền bá. Tích vài giọt huyết nhập tấm trà, thần không biết quỷ không hay. Cho nên, bọn họ mới đối quỷ diện như thế nào tới không hề ấn tượng. Tiêu Trạch bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy liền giải thích thông. Tuy rằng không có chứng cứ tới chống đỡ nàng ý tưởng, nhưng ít nhất đối quỷ diện chú lại có tân nhận thức. Bóng đêm bao phủ dáng Tuyết Huyền, Cố Huyền Y chính ngủ say trùng, gần xem lại có thể nhìn đến nàng giữa trán mạo tế châu tay chặt chẽ mà túm nệm chăn như là ở làm ác ngộng trong ngọng cố Huyền Y ghi đang ở một cái xa lạ địa phương thấy một cái áo đen nữ nhân nữ nhân trước mặt đứng một đám người càng như là một đám tù binh chỉ thấy áo đen nữ nhân thi pháp đem đám kia người hồn phách rút ra cố Huyền Y còn không có phản ứng lại đây những cái đó hồn phách đều bị áo đen nữ nhân thu vào trong hồ lô lắc lắc liền trẻ chấn lên cố Huyền Y lì dục thi pháp ngăn lại áo đen nữ nhân Lại bị nàng đột nhiên quay đầu trừng chính mình này nhất cử động cấp dọa tỉnh. Ngồi dậy tới khi, đã là một thân mồ hôi lạnh. Cứ như là, trình lao thái quân. Gương mặt kia nàng sẽ không nhìn lầm, tuy rằng tuổi không như vậy đại, lại là trình lao thái quân mặt. Trong mộng trình lao thái quân rửa ăn những cái đó sinh hồn nhắc tới Cao Tu Vi. Sáng sớm, Đông Trân thấy cố huyền y tinh khí thần không phải thực hảo, vẫn luôn ở ngáp, liền bị tham trà cho nàng nâng cao tinh thần. Nương nương, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao đông chân lo lắng nhìn nàng, làm ác mộng. nương nương mơ thấy cái gì? Mẹ ta nói mộng đều là có ám chỉ, tỉ như hoài thai nữ tử liền sẽ mơ thấy xả. cố huyền y lìa dụ mắt nhấp khẩu tham trà, xác thật có như vậy vừa nói, ám chỉ. cố huyền y lìa buông trên trà, tinh tế châm trước đông chân nói, theo thư thượng ghi lại, luyện hồn thuật là một loại tà thuật, phàm là tập đến như thế tà thuật, đều đến thông qua ăn sinh hồn nhắc tới cao tu vi, cho nên nên tà thuật bị địa phủ liệt vào cấm thuật chí nhất. Một khi luyện hồn người rơi vào địa phủ, không trải qua thẩm phán, trực tiếp hạ đạt 18 tầng địa ngục thả vĩnh thế không được chuyển thế đầu thai. Thuần thức gian hướng hạo tới. Hắn là mang theo tiêu trạch nói tới, nói là đêm qua góc đường người kia, này gia tộc từng cùng bá tước phủ từng có sinh ý lui tới. Nghe đến đó, Cố Huyền Y liền nắm chặt mà nắm tay, hung hăng mà gõ hạ cái bàn, trên bàn chén trà đều đi theo run dậy. "Nương nương, làm sao vậy?" Đông chân nhịn không được hỏi. Cố Huyền Y kêu kêu một cái hận a. Như thế ác độc thủ đoạn đã sớm bắt đầu thực thi. Nàng vẫn luôn cho rằng, Trình Lão Thái Quân chỉ đối trẻ mới sinh xuống tay, không nghĩ tới còn có này nhất chiêu. Phàm là đi qua Bá Tước phủ, uống qua bọn họ nước trà, đều có khả năng chúng chiêu. Trình Lão Thái Quân tu luyện phương pháp chính là cắn nuốt sinh hồn, bao gồm những cái đó ở Bá Tước phủ biến mất hồn phách, nhất định cũng bị nàng cấp cắn nuốt. Như vậy một phân tích, Trình Lão Thái Quân mục đích liền đơn giản, tiêu trạch. Hướng Hạo, ngươi hiện tại liền đi vương gia bên người. Một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Cố huyền y thì nói, từ đầu thượng rút ra cây trầm, lại lấy ra lá bùa triền ở cây trầm thượng, giả phá ngón tay, cách không hỏa chú đọc chú ngữ, cho đến lá bùa cùng cây trầm hòa hợp nhất thể. Dùng này chi cây trầm thế vương ra chấn cửa hải thức ăn, uống đều không thể bông tha. Là, hướng hạo thấy cố huyền y thìa biểu tình căng chặt, cũng không dám chậm trễ nữa khắc, xoay người liền đi. Phần 89 chương 89 ta này mệnh là người cấp. Địch ở nơi tối tăm. Nàng ở minh. Giết người dễ dàng, cứu người khó. Cố huyền y li hề mệnh đông chân bị đồ vật, nàng thì tại trong viện thiết pháp đàn, chuẩn bị bố trí trận pháp. Chủ tớ hai người không màng bọn hạ nhân khác thường ánh mắt, ở trong vương phủ thấy được cùng với nhìn không thấy góc cảnh đều họa thượng phụ chú. Cố huyền y phụ trách họa, đông chân phụ trách phùng buồn gỗ, buồn gỗ đều là nàng tỉ mỉ điều chế mực nước, vẫn là kim sắc Không chỉ như thế, nàng còn ghé vào vương phủ cửa, họa thượng rầm rạp phụ chú. Liên tính trong ngoài vây xem không ít người, cũng không hề có ảnh hưởng đến nàng. Bọn hạ nhân trở về nhìn đến mãn phủ hoàng phù kinh dị vạn phần, trong lúc nhất thời trong phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Các người nói Vương Phi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta đã thấy loại này phụ chú đều là những cái đó đạo sĩ đuổi quỷ thời điểm dùng. Không phải đâu, Vương Phi như thế nào sẽ loại đồ vật này? Nàng không phải cố ra đích tiểu thư sao? Một cái thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ họa loại này quỷ đồ vật? Ta nghe nói Vương Phi sẽ đuổi quỷ. Ngươi nói chúng ta vương phủ có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Xem vương gia thân thể chẳng phải sẽ biết, một ngày so với một ngày hảo, nào có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Kia họa nhiều như vậy phủ chú làm gì dùng. Chính là A, đem vương phủ làm đến trương khí mù mịt, gọi người nhìn, trong lòng đều phát mau. Đông chân nghe không nổi nữa, hướng các nàng quát, ai cho phép các ngươi vọng nghị chủ tử, đều không có việc gì làm sao. Còn dám miệng rộng, xé lạn các ngươi miệng. Một đám tất cả đều chạy hết. Đông chân nhìn Cố Huyền Ý quên mình bóng dáng, trong lòng nghẹn khuất đã chết, vì nhà mình tiểu thư mà nghẹn quất. Góc cạnh đều hỏa thượng phù chú sau, Cố Huyền Ý ỉa lại về tới dáng Tuyết tuyển bắt đầu cách làm. Giây tiếp theo, cả tòa phủ đệ phù chú đều biến mất không thấy, tiện đà dâng lên một đạo mắt thường nhìn không thấy kim quang, kim quang đem cả tòa phủ đệ bao phủ. Phù chú có hai dạng đồ vật, giống nhau là huyết, giống nhau là linh lực, đều là của nàng. Cho nên sinh hoạt tại đây tòa phủ đệ người, đều sẽ bị này đạo kim quang quẩn rửa Liền tính trong cơ thể sớm đã gieo quỷ diện chú, cũng có thể phí thời gian tại đây đạo kim quang dưới gột rửa sạch sẽ. Thả, có được thành hình quỷ diện ấn ký là vô pháp nhập vương phủ đại môn. Mới từ công bộ trở về tiêu Trạch nhận thấy được vương phủ không giống nhau, cũng nghe đến bọn hạ nhân tụ tập ở bên nhau nói cố huyền y liệt môn. Sắc mặt trầm trọng, toàn thân tản ra người sống chớ gần hơi thở, hướng Hạo, đem này đó ở sau lưng nghị luận chủ tử nô tài, kéo đi ra ngoài trượng trách 20, ném ra vương phủ. Đúng vậy, Tiêu Trạch đem những việc này giao cho Hướng Hạo đi xử lý. hắn Tắc đi dáng tuyết tuyển thấy cô Huyền Y trong lòng biết nàng sở làm này hết thảy đều là vì hắn, liền tính chịu đủ nghị luận, cũng muốn đem những việc này làm tốt. Vương gia, Đông chân thấy người tới, làm thi lễ. Cố Huyền Y tìm theo tiếng xoay người, Tiêu Trạch, người tới rồi. Nhìn cố Huyền Y trên tay cuốn lấy lụa trắng, mặt trên còn nhiễm vết máu, không cấm nhíu mày, ngươi lại đối chính mình làm cái gì? Cố Huyền Y lì đem người kéo vào đi nói chuyện. Sau đó đem nàng phân tích được đến kết quả nói cho hắn, cho nên, ta không thể không trước tiên làm chút phòng bị. Tiêu trạch không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ phải nắm lấy tay nàng, không muốn buông ra. Cố huyền y có chút thẻ thùng, muốn rút ra bản thân tay, lại chịu không ra, ngươi. Màu buông tay. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta cũng sẽ không sống một mình. Đây là hắn trong lòng lời nói. hử ngươi là muốn đi gặp ngươi Linh Nhi đi. Cố huyền y thì hề, ta này mệnh là ngươi cấp. Tiêu Trạch lời nói thanh, rất là ôn nhu. Phần 90 chương 90 Cố Huyền Y giải phát hỏa. Hôm sau, Tiêu Trạch ngồi xe ngựa đi công bộ khi, trong đầu đều là Cố Huyền Y li thẹn thùng biểu tình, khoe miệng nhịn không được dơ lên. Đột nhiên thân xe lắc lư hạ, Tiêu Trạch ổn định chính mình thân mình, nhũ mày hỏi, Hướng Hạo, làm sao vậy? Vương gia cẩn thận, này mã bị sợ hãi. Hướng Hạo nói, bất thình lình gió yêu ma, bí mật mang theo hạt cắt thổi đến người không mở ra được mắt, con ngựa càng là bị kinh hãi. Khắp nơi tán loạn, sa phu như thế nào kéo đều kéo không được. Liên tiếp đâm phiên mấy cái sạp, hướng hạo thi triển khinh công bay đến trên lưng ngựa, y đồ khống chế được mã. Nê hà, nay chỉ phát cuồng con ngựa không chịu khống chế, một đường chạy như điên, nhằm phía đám người, đụng ngã không ít người. Trên đường cái, đám người nháy mắt nổ tung chảo. hướng hạo bị mã ném phi, nặng nề mà té rớt ở một sạc thượng, quán lao bảng trốn đến rất xa, gặp người chết ngất qua đi, chỉ có thể căng ra đầu đem người kéo đến rất xa miễn cho bị vó ngựa dâm đến, tiêu trạch một bên ổn định thân mình, vừa đi ra thùng xe, không kịp tự hỏi cái gì, phi thân đến trên lưng ngựa, đem dây cương cắt rớt, thoát ly xe ngựa trói buộc, con ngựa một thoát cương, đầu đá lung tung, mắt thấy bị nó đánh ngã người càng ngày càng nhiều, tiêu trạch con ngươi chầm xuống, dùng trong tay chủy thủ hung hăng mà thứ hướng mã cổ, người ngã ngựa đổ. vương phủ nội thái y đi chính vì hướng hảo xem bệnh, cố huyền y lìa đỡ tiêu trạch ngồi xuống nghỉ ngơi, còn hảo hắn chỉ bị da thịt thương cũng không lo ngại. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Cố Huyền Y liếc Tiêu Mi sổ mắt, hướng Hạo Thương thành như vậy có thể tưởng tượng tình huống nhiều nghiêm trọng. Tiêu Trạch chói chặt mày vẫn luôn chưa từng giãn ra, tầm mắt không rời hướng Hạo, không có việc gì. Đông Trần, ngươi chiếu cố hướng Hạo có cái gì tin tức liền tới bẩm báo. Dứt lời, Cố Huyền Y liền lôi kéo Tiêu Trạch trở lại phòng, giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương. Giáng quyết huyền, Cố Huyền Y liề một bên cho hắn thượng rược, một bên nói, lần này tử thương thảm trọng, người kia vì đối phó ngươi Thật đúng là không tiếc hết thể đại giới. Tiêu Trạch không nói, tay háo hạ nắm tay, lại gần mà nắm. Thức mau, có quan hệ tiêu Trạch là sát tinh lời đồn truyền đến ồn nào huyên áo. Tiêu dịch đang ở nghe được như vậy một cái lời đồn khi, tức giận đến ở ngự thư phòng loạn tạp đồ vật. Xe ngựa loạn đâm, rõ ràng là mã vấn đề. Thả, nếu không phải tiêu Trạch động thân mà ra đi ngăn lại, tử thương có lẽ càng nhiều. chuyện như vậy một cái lời đồn người, thật đúng là không biết chết tự là viết như thế nào. Cố huyền y đi một chuyến hiện trường, vết máu loang lộ, tiếng khóc liên tục, dù cho triều đình đã ra mặt xử lý chuyện này, cũng khó bình dân tâm, tiếng oán than dậy đất. Trở về thời điểm, nghe được có người ở góc tường nghị luận tiêu chạch. Buồn không nghĩ để ý tới, nhưng nghe đến tiêu chạch khắc mẫu một chuyện, nàng không nghĩ lý cũng không được. Từ trên cây trích một cây dây mây, bang một chút, thử xem xúc cảm. Bọn tỷ nữ nghe được thanh âm khi, toàn quay đầu lại, nhìn đến nàng chính trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, thả bộ mặt không tốt. Liên tục quỳ xuống, nương nương. Cố huyền y không nói hai lời, một roi hung hăng mà đánh vào các nàng trên người. Tức khắc khóc tiếng la liên tục. Đông chân nghe được động tính, ra tới vừa thấy, lại thấy được nhà mình chủ tử chính tự mình đối bọn hạ nhân dung hình, sợ ngây người, các nàng làm cái gì mới làm Vương Phi phát lớn như vậy hỏa. Như vậy Vương Phi, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Có người đem việc này hội báo cấp ở thư phòng viết chữ tiêu trạch nghe, tiêu trạch mày dương lên, nàng thân là Vương Phi. Có quyền quản giáo không hiểu chuyện hạ nhân. a, luôn luôn đối hạ nhân hiền lành cố huyền y, cư nhiên cũng sẽ phát hỏa. Chuyện gì làm nàng như vậy sinh khí, phía trước nàng chịu đủ phê bình đều không thấy nàng phát lớn như vậy hỏa. Phần 91 Chương 91 lại ra mạng người. kia sự kiện lúc sau, cố huyền y làm tiêu Trạch lấy thân thể không khỏe vì từ đem công bộ chức vụ cấp tử. Tiêu dịch chính đáp ứng. Cho nên, hiện tại tiêu Trạch liền đại môn đều không thể ra, này chính hợp hắn ý. Ban đêm, Tiêu Trạch mất ngủ. Khoác kiện quần áo liền đi rừng đào tàn bộ, liền đi nhanh đến phòng nhỏ khi, nghe được từ bên kia chuyển đến động tĩnh. Lúc này, cố huyền y đi ngồi xếp bằng trên mặt đất, trung quanh mang lên hương đến, không biết đang làm cái gì. Đã trễ thế này còn không ngủ. Này đều bị ngươi cấp phát hiện. Tiêu Trạch trêu ghẹo nói, không có ngươi làm bạn, nơi nào ngủ được. Tiêu Trạch một đầu tóc dài rời rạc đắp trên vai, hát rượu đôi mắt ở dưới ánh trăng càng thêm có mị lực. Cố Huyền Y thấy hắn này phó giả dạng không tự giác nhìn nhiều vài lần, ngày thường luôn là Y Y quan chỉnh tề tiêu trạch, như vậy lười biếng tư thái đảo càng thêm câu nhân, yên lặng nói nhỏ một tiếng, yêu nghiệt. Cố Huyền Y ở đầu đi xem thường, múa mép khuya môi cũng là hắn một đại đặc sắc, ngủ không được sao? Ân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Siêu độ một chút vong linh. Nga. Tiêu Trạch nhìn như không quan tâm, nội tâm lại để ý đến không được, có cần hay không ta hỗ trợ? Ân. Cố huyền y không nghĩ cự tuyệt hắn, nếu siêu độ vong linh có thể làm hắn được đến một kia an ủi cũng là có thể. Tiêu trạch gật đầu, liền gia nhập siêu độ vong linh đội ngũ chung. Dương đào sẽ không có người tới, cho nên làm chuyện gì đều không sợ bị người phát hiện. Trước mắt là mẫn cảm thời kỳ, nhất cử nhất động đều đến chú ý điểm. Chờ siêu độ xong, cố huyền y lúc này mới thở dài, dương Thọ chưa hết, đột tử người. Cố huyền y, ngươi sẽ bắt được phía sau màn người đúng hay không? Tiêu Trạch chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Ân. Hai người ở rừng đào xúc đầu gối trường đàm một phen, bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủ phủ, thẳng tắp mà chiếu sạ ở Tiêu Trạch mắt bộ thượng, theo bản năng dùng tay đi chắn quang, đại đôi mắt thích hứng ánh sáng khi, mới chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn dựa vào hắn trên vai nữ tử, một sợi kim hoàng ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào cố huyền ý, ý kia tinh xảo khuôn mặt thượng, nghe đều đều tiếng hí thở một mảnh đào hoa cánh theo gió bay xuống ở cố Huyền Y Lìa trên mặt, ngứa, nhịn không được cào vài cái liền chậm rãi mở to mắt. Tiêu Trạch lập tức thu hồi tham luyến tầm mắt. Hưng Đông lạp. cố Huyền Y Lìa đứng dậy, rũi lười eo, hút mới mẻ không khí, khó chịu nói, eo đau bối đau à? Ta đâu chỉ eo đau bối đau, bả vai cũng toàn cũng đau. Tiêu Trạch ghét bỏ giật giật bả vai. Ai làm ngươi tối hôm qua lại đây, bằng không ta là có thể trở về ngủ. cố Huyền Y Lìa nói xong, hướng hắn làm cái mặt quỷ xoay người chạy lấy người vừa ra rừng đào đã bị thở hồng hộp mà đông chân chặn đứng nương nương không hảo như thế nào làm cố huyền y xem đông chân như vậy chật vật bộ dáng vừa thấy liền biết ở nơi nơi tìm bọn họ cửa đông chân thần sắc hoảng loạn cửa trên người trên người tiêu trạch từ cố huyền y phía sau đi ra đặt ở ngày thường đông chân thấy như vậy một màn sẽ cao hứng hư nhưng hôm nay cao hứng không đứng dậy cuối cùng là tìm được hai vị chủ tử Ngay vậy, Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y li sải bước ma hướng cổng lớn đi đến, cửa bị đám người cùng thị vệ vây đến chật như nêm tối. Đông chân thế bọn họ đẩy ra đám người, lúc này mới nhìn đến cửa nằm một người, Cố Huyền Y là gan đại, tiến lên xốc lên che lại người chết toàn thân vải bố trắng. Chỉ thấy người chết trên trán huyết nhục mơ hồ, kiểm tra rồi hạ, liền này một cái miệng vết thương. Lại nhìn mắt sư tử bằng đá, kia mặt trên cũng là vết máu loang lổ, một con mắt bị người chết huyết nhiễm hồng, gọi người nhìn, khiếp đến hoàng Phần 92. Chương 92 biển cả Giao Châu. Là đâm chết. Cố huyền ý gì đứng dậy nói cho Tiêu Trạch. Tiêu Trạch lệnh lùng phân phó nói, giao cho quan phủ xử lý, sơ tán đám người. Thị vệ chiếu hắn phân phó đi làm, quan phủ tham gia điều tra. Chuyện này mới vừa phát sinh không bao lâu, Tiêu Dịch chính liền phái ngô công công tiến đến truyền lời, trước mắt đã phát sinh sự đối bọn họ thập phần bất lợi, vì an toàn khởi kiến, không cần ra cửa. Còn tăng số người nhân thủ, ở trong vương phủ nơi nơi tuần tra. Cố Huyền Y Dì cho rằng tiêu dịch đối diện hắn đứa con trai này là thật sự rất thương yêu, đổi lại người khác đã sớm bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc cán mạng là liên tiếp phát sinh. Người kia đã ở đổi thủ đoạn đối phó bắt vương phủ, vào không được vương phủ, liền chết ở cửa, cũng là lợi hại. Cố Huyền Y Dì, hề. tiêu trạch chạy, chạy tiến bảo, làm sao vậy? Cố Huyền Y Dì hề mặc danh thần trương, chính là lại chết người, mang người đi cái địa phương, vương phủ nhà kho. Cố Huyền Y Dì hề nhìn rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo cảm thấy có chút nghi hoặc, ngươi dẫn ta tới nhà kho làm cái gì? mẫu hậu sinh thời lưu lại không ít đồ vật, đều bị ta cấp mang về tới. tiêu trạch nhìn mãn phòng bày biện chỉnh tề đồ vật như suy tư gì, ngươi tùy ý chọn một kiện, tặng cho ngươi. vì cái gì muốn đưa ta đồ vật? ngươi biết ta đối này đó đồ vật không có hứng thú. cố huyền y không có muốn chọn lựa lễ vật tính toán, dứt lời, xoay người muốn đi. tiêu trạch đem nàng ngăn lại, nay đoạn thời gian, ngươi vì ta làm không ít chuyện, đưa ngươi đồ vật không phải thực bình thường sao? Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Khó mà làm được, tóm lại, lễ vật cùng lấy thân báo đáp, chính ngươi tuyển đi. Lấy này bốn chữ, tiêu cố huyền y đi tao đến khó có thể mở miệng, không biết xấu hổ. Phía trước là ngươi chủ động, hiện tại ta chủ động. Chọn, ta chọn. Cố huyền y không nghĩ lại nghe đi xuống, mới đến ngày đó, nàng đã thực nỗ lực mà quên mất, không nghĩ lại nhớ tới. Tiêu trạch vừa lòng gật đầu. Cố huyền y tùy ý cầm lấy một cái hộp gấm, mở ra vừa thấy bên trong là một viên màu bạc hạt châu, biển cả giao châu, hạt châu này là mẫu hậu sinh thời thích nhất đồ vật. Biển cả giao châu, biển cả minh nguyệt chiếu, giao châu có nước mắt ngưng, tương truyền biển cả giao châu là vĩnh hằng quốc gia nam hải giao nhân tộc công chúa bị ái gây thương tích, chảy xuống nước mắt ngưng kết mà thành. Này hạt châu đối thường nhân tới nói chính là viên bình thường hạt châu, đối với ngươi mà nói chính là cái bảo bối a. Cố Huyền Y lìa nói đem ánh mắt đầu hướng tiêu trạch, nếu thứ này có thể vì hắn sử dụng cũng là diệu thay. Bà bối, Tiêu Trạch lần ra. Cố Huyền Y gì kiên định ánh mắt chỉ hướng hắn, "Tiêu Trạch, ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện đi." "Ách, tu luyện?" Tiêu Trạch kinh ngạc, tuy tuy tiện tiện một người là có thể tu luyện sao? Ta cũng đến có phương diện này tuệ căn mới được a. Cố Huyền Y liền nhớ tới cái kia gọi chính mình Y gì Y giả nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tin tưởng ta, ngươi phi thường có tuệ căn." "Khụ ta có tuệ căn cũng rất bình thường, nhưng chính ngươi đều còn không có xuất sư, có thể giáo ta cái gì?" Tiêu Trạch không khách khí mà nói, "Không luyện đánh đổ." Cố Huyền Y xoay người chạy lấy người, "Luyện, luyện." Hắn cũng liền thuận miệng vừa nói. Vì thế, Cố Huyền Y lợi dụng bọn họ bị tiêu dịch chính cấm túc trong phủ cơ hội, mang theo Tiêu Trạch đến rừng đảo, không biết ngày đêm tu luyện lên. Vì thế, Tiêu Trạch ở biển cả giao châu thêm vào hạ, làm tu luyện đạt tới làm ít công to hiệu quả. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện chính mình chân không hề bị xương sống chi đau. Kích động dưới, trực tiếp bế lên Cố Huyền Y. Chuyển nổi lên quyền quyền Phần 93 Chương 93 Cư nhiên thành yêu nữ Sáng sớm, Tiêu Hoàng Hiên mang theo một đội nhân mã, vây quanh ở vương phủ cửa, Tiêu Hoàng Dương cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Tiêu Hoàng Hiên mệnh mọi người bên ngoài chờ mệnh, hắn đi vào trước nhìn xem. Kết quả, hắn liền vương phủ đại môn đều không có đi vào, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp chấn ra tới. Đang ở chính sảnh dùng bữa cô Huyền Y Ghi nhận thấy được cái gì, không nói hai lời chạy đến cửa xem cái đến tuật cùng. Lại nhìn đến bị người nâng dậy Tiêu Hoàng Hiên Yêu thuật Tiêu Hoàng Hiên chịu đựng đau đớn trên người Chỉ vào cố huyền y ghi nói Người nào ở bắt vương phủ sự yêu thuật Cái gì yêu thuật Cố huyền y ghi hề mày hỏi Bùn vương liền môn cũng chưa đi vào Đã bị banh ra tới Người xác định Hắn bản thân đều nói như vậy Cố huyền y ghi liền không thể không hoài nghi Trên người hắn đã thành công hình quỷ diện ấn ký Nhưng cho dù có Nàng thiết hạ trận pháp cũng sẽ không có lớn như vậy Phản ứng A bọn họ đều có thể làm chứng. Tiêu Hoàng Hiên nói, thẳng thắn eo, sửa sửa quần áo, bắt đầu, bát vương là phụng thánh chỉ, tiến đến điều tra. Điều tra cái gì? Có nghe đồ nói, bát vương bên trong phủ có người sử dụng đường ngang ngọ tắt chi thuật, hai họa bắt ca, cho nên bắt ca mới có thể vẫn luôn có huyết quang thai hương phát sinh. Vớ vẩn. Cố Huyền Y ở đương trường phản bác, này không rõ ràng là hướng về phía nàng tới sao? Có phải hay không vớ vẩn? Còn thỉnh bắt tẩu nhung đường. Cố Huyền Y quyết đoán nhường đường. Tiêu Hoàng Hiên không dám đi vào, liền làm thủ hạ đi vào, bọn họ đảo sự tình gì đều không có, cái này làm cho Tiêu Hoàng Hiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu tới cũng tới rồi, thập đệ không tiến vào ngồi ngồi sao. Tiêu trạch thanh âm từ bên trong cánh cửa chuyển đến. Không cần, ta ở bên ngoài chờ là được. Hai người bọn họ cũng ở bên ngoài bồi hắn cùng nhau chờ, xem hắn ly vương phủ cửa rất xa, liền muốn cười. Thức mau, Tiêu Hoàng Hiên thủ hạ từ dáng tuyết tuyển lục xoát ra một đống cách làm đạo cụ. Bác ca! bất cả người lẫn tăng vật ta, bên cạnh người nữ nhân này là cái yêu nữ. Tiêu Hoàng Hiên nhìn đến mấy thứ này, một mực chắc chắn. Bắt cả người lẫn tăng vật. Yêu nữ. Hai vợ chồng trăm miệng một lời nói. Nàng đường đường phục ma thôn thánh nữ cả đời chém giết nhiều ít yêu ma quỷ quái, cư nhiên thành yêu nữ. Tiêu trạch lạnh thấu xương nhìn trầm trầm tiêu Hoàng Hiên. Lão mười, ngươi chỉ bằng này đó mưu hại cố huyền y là yêu nữ, có gì giáp tâm. Bắt ca, mọi người đều biết. Này cố ra đích nữ nơi nào sẽ thuật pháp Người nếu là không tin Cũng có thể đem nàng phụ thân cấp tìm tới đối chứng A Trước mắt nữ tử Tựa hồ đối phương diện này phi thường am hiểu Này theo chân bọn họ biết nói cố gia đích nữ Có thể nói phán nếu hai người Cố huyền ý sư tử phục ma thôn Thánh nữ hoa linh Tiêu trạch giải thích nói Người tới đem bắt vương phi thỉnh về đi Tiêu hoàng hiên rõ ràng không nghe giải thích Này thánh nữ hoa linh đều chết đã lâu Chết vô đối chứng Nàng nói là người ta đồ đệ Nhân ra cũng không có khả năng từ dưới nền đất bỏ ra tới phản bác ca. Mệnh lệnh một chút, thị vệ sôi nổi tiếng lên. Cố huyền y lìa bị tiêu trạch một phen đánh đổ phía sau, thân hình đem nàng hộ kín mít. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn đang xem náo nhiệt tiêu hoàng dương, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, kẽ xỉu trên mặt đất. Cựu ca. Tiêu hoàng hiên kinh hô một tiếng. Ta đi xem. Cố huyền y nhỏ giọng nói. Cẩn thận một chút. Cố huyền y thì còn không có tiến lên đã bị tiêu hoàng hiên cấp ngăn cản, ai biết ngươi phải đối cửu ca làm cái gì. Cố huyền y thì không thể nhịn được nữa, thật ra, ta buồn không nghĩ làm trò nhiều người như vậy mặt vạch trần ngươi về điểm này tiểu siếp, nhưng ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn nói cái gì? Vì cái gì ngươi vào không được cái này môn? Cố huyền y thì nói, thi pháp đem hắn bên hông túi thơm mang tới, bởi vì ngươi trên người mang theo tà vật. Phần 94, Chương 94 Hà Tất che che Dấu Dấu. Chạy xuống, Cố Huyền Ilya dùng sức xé mở túi thơm, quỷ diện tượng đồng rơi xuống trên mặt đất, cũng từ thềm đá thượng lăn xuống đi xuống. Quỷ diện giống? Tiêu Trạch mặt mày ngưng tụ, lại là quỷ diện. Tiêu Hoàng Hiên nhìn này tượng đồng vẻ mặt mơ mịt, cũng không giống như biết túi thơm cất giấu như vậy một cái tà môn chi vật. Cố Huyền Ilya nếu muốn đem việc này nháo đại, sớm tại bá tước phủ cháy một án, nàng có thể lựa chọn đem những việc này nói cho triều đình. Vẫn luôn đang âm thầm điều tra việc này, chỉ vì sự kiện liên lụy đến quỷ thần nói đến thường xuyên qua lại sẽ dẫn hỏa thượng thân bị cắn ngược lại thành yêu nữ nhưng nàng lại như thế nào chú ý vẫn là bị người cắn ngược lại thành yêu nữ cái này làm cho nàng thực khó chịu một khi đã như vậy nàng cần gì phải che che giấu giấu cố huyền y lì nhặt lên quỷ diện tượng đồng Người trong miệng tà vật không phải ta những cái đó lá bừa mà là ngươi tùy thân mang theo quỷ diện tượng đồng ngươi ngươi nói bậy, hướng hạo cho ta lột ra kiểu da quần áo cố huyền y lì phân phó Nguy cấp thời khắc bất chấp cái gì lễ nghi. Hướng hạo không dám có nửa phần do dự. Tiêu Hoàng Dương quần áo bị lột ra sau, mọi người đều nhưng ở hắn trên vai nhìn đến quỷ diện đơn ký. Tiêu Hoàng Hiên để sát vào vừa thấy, lại lui về phía sau vài bước, kéo ra một chút khoảng cách. Gần đây trong thành mất tích nhân viên, trên người toàn có chưa giống cửu ra như vậy một cái quỷ diện đơn ký. Cố huyền y gì hay banh một khuôn mặt, cho nên ta làm ơn các người, liền tính không thể giúp gấp cái gì, cũng không cần làm trở ngại chứ không giúp gì liền ở ngay lúc này, tiêu hoàng dương đột nhiên mở hai mắt, ôm lấy cách hắn gần nhất người, há mồm đáp tới, gắt gao mà cắn người nọ cổ chân không bỏ. a, cố huyền y kia thấy vậy, đem hệ ở bên hông tơ hồng một phân thành hai, đem trong đó một cây đưa cho tiêu trạch, ngươi khống chế được hắn, lại không làm điểm cái gì, hắn liền phải hóa thành máu loãng. tiêu trạch không có thời gian nghĩ nhiều, chân điểm mà, tuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, dừng ở tiêu hoàng dương phía sau, dùng sức đem người ôm lấy, cố huyền y kia thấy vậy thúc dục linh lực hóa thành một cổ linh thẳng dối hướng tiêu hoàng dương, bõ trụ hắn không an phận hai chân. tiêu trạch, tơ hồng chói chặt hắn ngón giữa. nghe được mệnh lệnh tiêu trạch, phản trảo tiêu hoàng dương cánh tay, một cái xoay người đem này gắt gao mà khóa ở trước mặt, đem tơ hồng cuốn quanh ở hắn ngón giữa thượng. cố huyền y nhìn đến hắn vẻ mặt thống khổ, đem một khắc điều tơ hồng theo linh thẳng kéo dài đến này đỉnh đầu vị trí, mạnh mẽ đem sinh hồn rút ra. sinh hồn ly thể, tiêu hoàng dương nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Cố Huyền Y liền lấy ra Thủy Bình, đem Tiêu Hoàng Dương Hồn Phách Thu vào bên trong. Toàn bộ quá trình, xem đến Tiêu Hoàng Hiên trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ngươi, ngươi đối cửu ca làm cái gì?